Tại Bạch Vũ quanh thân, trong nháy mắt dâng lên một đạo thuần ánh sáng, mà hắn trường thương liền trực tiếp đâm vào đạo này huyết sắc dây nhỏ phía trên. Sau đó cả người hắn trên thân, dường như thì tạo thành một vệt sáng, mà trong tay hắn ngũ hành thần thương, liền trực tiếp hướng về đạo này huyết sắc sợi tơ đâm tới. Hiện tại toàn bộ tràng diện cho ta cảm giác chính là, Bạch Vũ phảng phất là cầm lấy một cây trường thương, trực tiếp tại đâm về một sợi tơ tuyến mà thôi, mà đầu này sợi tơ, thì là đang chậm rãi trôn vùi rơi. Thời gian phảng phất tại bình tĩnh khắc dừng lại, Bạch Vũ thân thể tiếp tục tại tiến lên, hắn đâm ra tốc độ, cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng, mà huyết màu cam sợi tơ thì là đang chậm rãi giảm bớt. Cũng liền tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ hoàn toàn giải khai đạo này huyết sắc sợi tơ, những thứ này xem ra vô cùng chậm chạp, nhưng lại chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, thậm chí lúc này háo ra căng quái, còn duy trì tay cầm bảo kiếm hướng về đâm ra trong nháy mắt tư thế. Đinh, tiếp theo chính là Bạch Vũ trưởng thương mũi thương. Cùng áo da cam quái bảo kiếm mũi kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Tiếp lấy áo da cam quái mũi kiếm, phản phất như là cây trúc đồng dạng, trực tiếp bị Bạch Vũ đạo này, thanh thúy đâm thành hai nửa. Bạch Vũ lực lượng bây giờ là tiếp cận thần vương cấp lực lượng, lại thêm hắn ngũ hành thần thường, là thần vương cấp thần thường, này trình độ sắc bén cùng trình độ cứng cáp đều đạt đến mức cực hạn, cho nên hoàn toàn không phải áo da cam quái vũ khí có thể so. Trong nháy mắt này, áo da cam quái dường như cảm thấy tử vong triệu hoán, mà cũng là tại thời khắc này Hắn có một loại minh ngộ, cũng là hắn hiểu được, vì sao Bạch Vũ có thể lấy thần linh cảnh thực lực, đến khiêu chiến vượt cấp bọn họ. Bạch Vũ tự thân cường đại tự nhiên không cần phải nói, mà càng quan trọng hơn là, hắn có một thanh vô kiên bất tồi vũ khí. Áo da cam quái lẳng lặng nhắm mắt lại, hắn biết, một trận chiến này, bị bại không an. Mà liên tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt bảo kiếm của hắn, vừa tốt trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đâm thành hai bên, mà lúc này áo da cam quái, còn duy trì kiếm đâm tư thế. Bạch Vũ cưỡng ép đem một kích này thu vào, bởi vì hắn không cần thiết lại đâm ra một thương này, bởi vì mũi thương mang theo phong ba, trực tiếp đem áo da cam quái bao phủ lại rơi mất. Áo da cam quái phản phất như là trong hư không lá dụng đồng dạng, trực tiếp bị đạo này mũi thương quét đến tan theo gió. Cả người hắn cùng thần hồn của hắn, trực tiếp bị một kích này cấp quét đến tan thành mây khói tại hư không bên trong. Chương 649, Ngư Tiểu Khai Nguy Cấp Bạch Vũ thân thủ cuốn một cái. Áo da cam quái không gian giới chỉ thì rơi vào trong tay hắn. Bởi vì áo da cam quái chết mất, cho nên hiện tại không gian giới chỉ trực tiếp thành vô chủ chi vật, cho nên Bạch Vũ thần hồn, nhẹ nhõm thì hắn trong không gian giới chỉ. Lập tức Bạch Vũ mắng thầm, quả thật là cái, khó trách muốn đánh cướp. Bạch Vũ coi là một vị ngụy thần vương trong tay cứng, giả, cần phải có chút đồ tốt, nhưng là hắn nhìn thời điểm, mới phát hiện, trong này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là đồ tốt. Trong này tất cả thiên tài địa bảo cùng nhau cũng mới mấy trăm ngàn linh thạch. Chút linh thạch này cùng trong tay hắn hơn trăm triệu linh thạch so sánh, cái kia thật là, liền một số không đầu cũng so ra kém. Thịt mỗi cũng là thịt, bổn công tử nhận. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn quan sát một xuống chung quanh, trực tiếp hướng về một phương hướng khác bay đi. Hắn tại mộ dung Vũ Nhi, Ngao còn có lưu tiểu khai ba trên thân thể người lưu lại một nói thần hồn chi lực, cho nên hiện tại hắn có thể đại khái cảm nhận được ba người tại cái gì phương vị. Sau đó Bạch Vũ căn bản không có suy nghĩ trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng bay đi. Mộ Dung Vũ Nhi ba người, trên một số Ngưu Tiểu Khai thực lực yếu một ít, hắn tin tưởng mặc kệ là Mộ Dung Vũ Nhi vẫn là Ngao hai người, đuổi theo giết Thanh Ý sứ cùng áo lam quái hai người, lại không tốt, cũng có hy vọng chạy thoát, nhưng là Ngưu Tiểu Khai thì so sánh huyền. Bởi vì Bạch Vũ bắt đầu không có tranh thức được chứng kiến Ngụy Thần Vương cảnh cường giả thực lực, ý hắn tưởng Thiên Khai cho rằng, Ngụy Thần Vương cảnh giới thực lực, giống như lục y quái hoặc là xích cáo quái một hạng. Hai người này tuy nhiên cường đại, nhưng lại không để cho Bạch Vũ cảm nhận được một loại sinh tử uy hiếp. Có điều hắn cùng áo da cam quái sau khi chiến đấu, hắn thì phát hiện mình sai, sai đến vô cùng không hợp thói thường. Ngụy thần vương cảnh cường giả cường đại, căn vốn thì không phải người bình thường có thể chống lại. Nếu như hắn không phải là bởi vì có thần vương cấp ngũ hành thần thương, một trận chiến này liền xem như hắn thắng, chỉ sợ cũng là thẳng thắng, sau cùng không tránh được trọng thương. Cho nên có thể thấy được Ngụy thần vương cảnh cường giả lợi hại. Cho nên Nưu Tiểu Khai gặp nguy hiểm. Nưu Tiểu Khai sắc thực gặp nguy hiểm. Bởi vì lúc này Nưu Tiểu Khai trực tiếp bị áo tím quái treo lên đánh. Tại khoảng cách Bạch Vũ ngoài ngàn dặm địa phương, một tầng tử sắc kết giới trải rộng ra, phảng phất là một mảnh thế giới màu tím đồng dạng. Nếu như là bình thường nữ nhân, nhìn đến cái này sắc sỡ sắt thái, chỉ sẽ cho rằng đây là một mảnh mỹ luân mỹ hoàn thế giới, dường như cũng là bảy khắp tầng tử đằng la đồng dạng, nhưng là hiện tại nơi này, lại là hóa thành thế giới màu đỏ ngòm đồng dạng. Toàn bộ thế giới màu tím tràn ngập một loại nhàn nhạt sương máu. Một khi trong đó thì sẽ phát hiện có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi đánh tới. Nam tào con bà nó chứ, áo tím quái, có loại đi ra cùng ra ra ngươi đại chiến 300 hiệp. Ngưu tiểu khai quát lên điên cuồng, hắn lúc này trực tiếp hóa thân chín nghìn trượng thân cao, lập tức hắn nhất quyền hướng lên bầu trời đánh tới, thế mà vô luận hắn như thế nào hướng lên bầu trời oanh, ngay tại hắn oanh ra một kích này thời điểm, bên trên bầu trời tầng kia trong suốt bố thì trong nháy mắt tăng lên. Một mực tràn ra khắp nơi đến xa tận hắn đạt không tới địa phương. Mà liên tại hắn đánh ra một trưởng này về sau, trong nháy mắt lại là một đạo kiếm khí màu tím, hướng về hắn sau lưng tập kích tới. Ngưu tiểu khai có cảm giác, lập tức hắn hơi hơi quay người, nhưng lại là phát hiện áo tím quái, đã theo hắn phát ra kiếm khí địa phương biến mất không thấy. Sau đó tập kích tới, chỉ có một đạo kiếm khí màu tím mà thôi. Sau đó ngưu tiểu khai quát lớn, hắn nhất quyền đánh ra, nhưng là một quyền này của hắn tốc độ. Vậy mà so bình thường chậm nửa phần, sau đó đạo này tự sắc kiếm quang, liền trực tiếp cắt tại trên người hắn, cho dù là hắn chín cao ngàn trượng thân thể, bị cái này một đạo kiếm quang đánh trúng, cũng có cuộn cuộn máu tươi từ trong thân thể chảy ra, lúc này trong thân thể của hắn máu tươi, phảng phất như là một đạo suối phun đồng dạng, trực tiếp hướng về trào ra ngoài. Tới hiện tại đến, ngư tiểu khai trên thân, đã có không dưới 10 đạo vết thương, mỗi một vết thương đều không sâu, nhưng là vết thương này lại là có chút quỷ dị. Cho dù là lấy Niu Tiểu Khai bị thương ngoài ra độ mạnh, vậy mà cũng không thể nhanh chóng khép lại. Áo tím quay biết Niu Tiểu Khai nhục thân dị mạnh thường lớn, cho nên hắn cũng không cùng Niu Tiểu Khai chính diện tiếp xúc. Hiện tại Niu Tiểu Khai sa vào đến cái này thế giới màu tím bên trong đi, hắn dường như lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. A a a! Niu Tiểu Khai gào thét, lập tức hắn trực tiếp lung tung hướng về hư không bên trong đánh ra nhất kích, nhưng là một kích này có thể phát ra lực lượng, so với hắn bình thường có thể phát ra lực lượng nhỏ có chừng 20% hai bên. Loại cảm giác này làm cho hắn rất biệt khuất, rõ ràng thực lực của mình đủ cường đại, nhưng lại là hoàn toàn bị áp chế, rõ ràng là tốc độ của mình rất nhanh, nhưng lại là bị hạn chế, rõ ràng là mình có thể cùng đối phương nhất chiến, nhưng là đối phương lại không cùng mình chính diện tiếp xúc. Dã man đập vào. Ngưu tiểu khai trên thân, tràn ngập ra một tầng ma khí đến, hắn lúc này, hoàn toàn cuồng bạo. Hắn tuy nhiên đầu có chút lớn, nhưng là hắn lại là biết, nếu như hắn tiếp tục như thế, sau cùng sẽ chỉ bị đối phương hao tổn chết ở chỗ này, thà rằng như vậy, hắn chẳng bằng hung hăng liều mạng. Ngu Tiểu Khai thuộc về Ngưu Nhất Tộc, hắn cuồng bạo về sau, là phi thường đáng sợ. Hắn hiện tại, theo trên người ma khí tràn ngập ra, cái kia áp chế lực lượng của hắn, tự nhiên xuất hiện buông lỏng, mà lại loại này buông lỏng còn có tiếp tục. Ngu Tiểu Khai trong nháy mắt đại hỉ, nhưng là Ngụy Thần Vương cường giả, Thủy Trung là Ngụy Thần Vương cường giả, cũng không phải là cái gọi là chủng tộc ưu thế có thể siêu việt, sau cùng loại này áp chế trực tiếp đình chỉ tại 5% dáng vẻ trường. Bất quá dạng này, Nưu Tiểu Khai đã thỏa mãn. Chí ít hiện tại hắn có cùng đối phương nhất chiến cơ hội. Ừm. Nưu Nhất Tộc. Áo tím quái khẽ nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy sự tình dường như có một chút khó giải quyết. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng a. Áo tím sứ biết, lại không ra tay, đêm dài lắm mộng. Hiện tại Nưu Tiểu Khai có át chủ bài, hắn còn không biết Nưu Tiểu Khai có hay không mặt khác át chủ bài, cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Không cho Ngưu Tiểu Khai đem át chủ bài sử dụng đi ra. Giết. Hắn quát lớn, lập tức hắn trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hướng về Ngưu Tiểu Khai tập đánh tới. Một kiếm này, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, còn có một cỗ tử sắc kiếm ý ở trong đó. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt cảm giác được phảng phất có một cỗ cao quý không tả nổi khí chất hướng về hắn nghiền ép mà đến, cho dù là hắn ma khí, dường như cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Giết. Hắn lúc này, trực tiếp hoành đứng ở không trung. Sau đó bò của hắn góc hướng về tập kích tới áo tím quái, sau đó thân thể của hắn cao tốc xoay tròn, theo thân thể của hắn xoay tròn, bò của hắn góc đồng thời cũng cao tốc xoay tròn. Tại hắn quanh thân, trong nháy mắt thổi lên một cơn bão táp, cổ gió lốc này mãnh liệt, tính cả chung quanh thế giới màu tím, đều bị cái này một cơn bão táp cấp số nát. Giết! Ngưu tiểu khai quát lên điên cuồng, hắn đồng dạng bạo phát ra thân thể của hắn toàn bộ tiềm năng, bởi vì hắn biết, một kích này liên quan đến lấy hắn có thể hay không mạng sống hai đánh hảo vô hoa chạm canh gác đánh vào nhau thế mà Lưu Tiểu Khai thực lực dường như nhận lấy cực lớn áp chế đồng dạng sau đó áo tím quái bảo kiếm liền trực tiếp chạm tại Lưu Tiểu Khai Lưu Giác phía trên xoát xoát Lưu Tiểu Khai Lưu Giác trong nháy mắt thì vang lên một tia kinh hãi nước thanh âm sau đó hắn liền trực tiếp bị một cỗ cự lực cấp dứt bỏ hướng về phía nơi xa chương sáu nộ sát áo tím quái Lưu Tiểu Khai Lưu Giác chưa từng có nước qua Nhưng là lần này cũng là bị áo tím quái cấp chém rách, có thể thấy được áo tím quái một kích này, mạnh mẽ đến mức nào. Đây cũng là ngưu tiểu khai thực lực, bị một cỗ tử sắc thần tắc chỗ áp chế, bằng không, áo tím quái chưa hẳn có thể chém ra ngưu tiểu khai ngưu giác. Ngưu tiểu khai ngưu giác, cũng là hắn một thân thực lực chỗ tinh hoa, lúc này bò của hắn góc bị thương, liên đối lấy bản thân hắn đều bị thương không nhẹ thế. Thậm chí hắn lúc này, căn bản không có cùng áo tím quái nhất chiến lực lượng. Ha ha! Rốt cục có thể vì lão đại thu hồi một số lợi tức Áo tím quái giữ tận lấy hướng về Ngưu Tiểu Khai tới gần Lúc này nụ cười trên mặt hắn Tại Ngưu Tiểu Khai xem ra Dường như một ác ma đồng dạng Chém Áo tím quái quát nhẹ Lập tức bảo kiếm của hắn bên trong trực tiếp bắn ra một đạo kiếm quang Mà đạo kiếm quang này tản ra một cỗ tử khí Một khi Ngưu Tiểu Khai bị chém trúng Như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ Thậm chí lúc này áo tím quái Trên mặt đều mang một vệ nụ cười chiến thắng Dường như tại tiếp theo trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai thì sẽ trực tiếp bị hắn chạm tại dưới kiếm. Không tốt. Lúc này Bạch Vũ vừa tốt xuất hiện ở đây, trong nháy mắt hắn liền phát hiện Ngưu Tiểu Khai ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Lôi đỉnh chi quang. Bạch Vũ dưới chân lôi đỉnh chi quang tràn ngập, sau đó hắn trực tiếp hóa thành cực tốc hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng bay đi. Bất động như sơn. Vạn mục phùng xuân. Sau đó Bạch Vũ liên tục đánh ra hai đạo thần văn. Cái này hai đạo thần văn trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang bao phủ tại Ngưu Tiểu Khai trên thân. Miêu mộ tiên. Ngưu Tiểu Khai đại hỉ Hắn lúc này, trong mắt tràn đầy ý mừng, cái này cùng hắn vừa mới trong mắt tuyệt vọng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, vào thời điểm mấu chốt này, Bạch Vũ chạy tới. Vâng. Tuy nhiên như thế, kiếm khí màu tím, vẫn là không có nửa điểm ngăn cản rơi vào Ngưu Tiểu Khai trên thân. Bởi vì Bạch Vũ khoảng cách Ngưu Tiểu Khai xa rồi Hắn căn bản cũng không có biện pháp bay tới Ngưu Tiểu Khai trước mặt ngăn trở áo tím quái đánh út về phía Ngưu Tiểu Khai một cách này. Hắn có thể làm, chính là vì Ngưu Tiểu Khai ra chỉ phòng ngự. Vâng anh, làm kiếm khí màu tím rơi vào Ngưu Tiểu Khai trên thân về sau, Ngưu Tiểu Khai trên thân trong nháy mắt thì có một đạo huyết kiếm nổ tung, nhưng là bởi vì hiện tại da thịt của hắn như núi lớn trầm trọng, một kích này chỉ là đả thương da thịt của hắn, cũng không có đả thương được nội tạng của hắn, cả người hắn trong nháy mắt liền bị hất bay ra ngoài. Bắt đầu bạch vũ đánh ra một đạo vạn một phùng xuân đánh vào Ngưu Tiểu Khai trên thân, cho nên Ngưu Tiểu Khai bắt đầu thương thế khôi phục không ít, bằng không, bằng vào cái kia rách nát thân thể, liền xem như có bạch vũ phòng ngự ra chỉ, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc tiếp được tới. Cũng là cái kia một đạo công kích chấn động sóng, chỉ sợ cũng có thể đem thân thể của hắn phá hủy. May mà Ngưu Tiểu Khai khôi phục một chút, nhưng là hắn đã nhận lấy cái này sau một kích, hắn thân thể, dường như cũng là vài rách đồng dạng, vô số khôi huyết nục rơi tại trên thân thể hắn cuộn cuộn máu tươi từ thân thể của hắn mặt ngoài chảy ra. thân thể của hắn vốn là kiên như sơn nhạc, lúc này bị chấn động phía dưới, trực tiếp thì nứt ra, cho nên thân thể của hắn xem ra mới có thể như là vải rách. vạn mục phùng xuân, bạch vũ lần nữa đánh ra một đạo trị liệu thuật cấp lưu tiểu khai, mang lưu tiểu khai cái kia rách nát thân thể. thời gian dần trôi qua, vết thương ngay tại đạo này trị liệu thuật phía dưới bắt đầu chậm rãi khép lại. miêu mộ tiên, áo tím quái hoàng hốt, hắn không nghĩ tới lúc này bạch vũ giết tới đây. Một khi Bạch Vũ giết tới đây, kết quả kia thì không cần nói cũng biết, rõ ràng là áo da cam quái bị xử lý. Nếu như áo da cam quái bị xử lý, bằng vào thực lực của hắn, chưa hẳn có thể theo Bạch Vũ trong tay đào thoát rơi. Miêu Mộ Tiên, ta nhị ca thế nào? Áo tim quái còn ôm lấy một phần vạn may mắn. Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, ta ta cười nói, ngươi cảm thấy ngươi nhị ca còn có thể thế nào? Ta đều xuất hiện ở đây, ngươi nhị ca còn có thể sống mệnh sao? Áo tím quái đấy lòng hung hăng run lên, lập tức hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bởi vì cái này thời điểm, hắn đã tự biết không phải Bạch Vũ đối thủ. Đã thương ta huynh đệ, ngươi còn muốn trốn? Ngay tại lúc hắn chạy trốn trong ngáy mắt, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng trong ngáy mắt, hắn trong nháy mắt tăng tốc độ, dưới chân lôi đỉnh chi quang chớp động, trong không khí truyền đến một cỗ phong lôi chi ý. Làm sao lại nhanh như vậy? Áo tím quái phát hiện, chỉ là trong ngay mắt. Bạch Vũ vậy mà cách hắn cũng chỉ có mấy dặm đường xa, Bạch Vũ tốc độ, cơ hội nhanh hơn hắn 50% không thôi. Hắn vai cả linh hồn, lập tức hắn cắn răng một cái, tinh huyết dũng động, tốc độ của hắn bỗng dưng thì để cao bà phận. Nhưng là Bạch Vũ tốc độ sao mà nhanh, căn bản cũng không phải là hắn một cái áo tím quái có thể so sánh được. Lôi đỉnh chi quang, bất động như sơn. Bạch Vũ trong nháy mắt cho mình ra chỉ một tia chớp ánh sáng, cùng lúc đó, hắn đánh ra một đạo bất động như sơn, thẳng đến áo tím quái mà đi. Phong ngự của ta làm sao cường đại như vậy rồi? Trong nháy mắt, áo tím quái cảm giác phòng ngự của mình trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Hắn lúc này thậm chí có cùng bạch vũ nhất chiến lực lượng. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hắn không khống chế được thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này thể nội pháp lực tuôn ra, sau đó bạch vũ tác dụng ở trên người hắn thổ thuộc tính thần văn chi lực, trực tiếp bị hắn cấp sương phá nhưng là lúc này đã chậm trễ một đoạn thời gian, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì chạy tới trước mặt hắn. Ngươi, ngươi! Áo tím quái tràn đầy một nỗi sợ lớn, lập tức hắn cắn răng một cái, trên người hắn trang phục màu tím trong nháy mắt thì bay tới không trung, sau đó một mảnh thế giới màu tím thì xuất hiện ở Bạch Vũ trên không. ha ha, các ngươi thất y quái, quả nhiên đều là như thế. Bạch Vũ có chém giết áo da cam quái kinh nghiệm, cho nên hiện tại áo tím quái xử xuất tương tự nhất kích đến. Hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà lại hắn cũng biết muốn thế nào đối phó cái này hảo tim quái. Hỗn độn chi quang. Lúc này Bạch Vũ trên thân sáng lên hào quang màu xám đến, đạo ánh sáng này mang cũng không mãnh liệt, thế mà tràn ngập tại quanh người hắn tự khí, trực tiếp bị cái này hỗn độn chi quang nuốt mất rồi mất. Hiện tại Bạch Vũ, thực lực cơ hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Giết. Bạch Vũ cuồng hống, tiếp lấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành tám ngàn trượng lớn nhỏ, giờ khắc này Hắn hoàn toàn phun tha cho hắn thực lực, sau đó trên người hắn bạch quang rũ động, lại có phủ văn lượn lờ. Phía sau của hắn sáng lên chín đạo ánh sáng, cái này chín đạo ánh sáng bày biện ra chín cái nhan sắc đến, lộ ra là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ, nhưng là áo tím quái lại là nhận lấy một cú cực lớn áp bách chi lực. Đại ám hắc thiên, bạch vũ miệng nhẹ nhàng vung lên, sau đó cả người hắn nhân kiếm hợp nhất hướng về áo tím quái tập đánh tới. Giết! Áo tím quái cảm thấy bạch vũ một kích này dị thường cường đại. Hắn phát hiện một loại sinh tử đại nguy cơ, hắn lúc này trực tiếp cổ động toàn thân của mình lực lượng, hướng về Bạch Vũ một kiếm đâm tới. Vậy mà lúc này Bạch Vũ đồng dạng là nhất thương đâm đi qua. Giống nhau vừa mới hắn giết áo da cam quái một dạng, lúc này áo tím quái trường kiếm, đồng dạng bị hắn ngũ hành thần thương cấp đâm thành hai nửa, sau đó hắn thế đi không giảm, trực tiếp nhất thương hướng về áo tím quái đánh tới. Thương như như rồng, mũi thương dũng động. Trong nháy mắt, áo tím quái trực tiếp đang sợ hãi bên trong, bị một đạo mũi thương nuốt mất. Trường 651, Thanh Y quái chạy thoát rồi. Hù chết bà bảo, bảo, bảo bảo trái tim nhỏ kém chút không bị hoảng sợ không có. Ngưu tiểu khai vỗ vỗ trái tim của mình vị trí, mở miệng nói ra. Hắn lúc này, vốn chính là một trương bàn tay to, lại thêm hắn to lớn hình thể. Xem ra muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, hắn cái này cảm giác tức lời, nhằm chúng bạch vũ đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi trái tim nhỏ không có rơi à? Bạch vũ cười hỏi. Còn tốt ngươi đã đến. Không phải vậy ta thì thật treo, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngưu tiểu khai một thanh nước múi một thanh nước mắt. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ thu hồi áo tím quái rơi không gian giới chỉ, sau đó trực tiếp hướng về nơi xa màu tróng đuổi theo. Bây giờ còn có thanh ý quái cùng áo lam quái hai người. Mà hai người này theo thứ tự là mộ dung Vũ Nhi cùng Ngao hai người phụ trách. Ngươi đi tìm Ngao, ta đi tìm mộ dung Vũ Nhi. Bạch Vũ cùng Ngưu tiểu khai hai người tách ra một khoảng cách về sau. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Ngưu tiểu khai tự nhiên không có bao nhiêu ý kiến, vừa đi qua Bạch Vũ vì hắn trị liệu, thương thế của hắn trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Cho nên hắn lúc này, đã không có bất luận cái gì trở ngại, hắn một người không phải áo tím quái đối thủ, nhưng là hắn cùng ngao hai người liên thủ, hắn tự hỏi, vẫn là có thể đối phó áo lang quái. Ngưu tiểu khai gật đầu về sau, Bạch Vũ trực tiếp nhận chuẩn phương hướng, lòng bàn chân của hắn có lôi đỉnh chi quang rũng động, sau đó hắn dường như hóa thành phong lôi đồng dạng, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Mà tại cách bạch vũ ngàn dặm bên ngoài địa phương, mộ dung vũ nhi cùng thanh y quái hai người chiến đấu, có thể nói là dị thường nghe quân bạo. Thanh y quái cũng hoàn toàn không nghĩ tới, mộ dung vũ nhi một cái nũng nịu nữ nhân, lực công kích vậy mà mạnh mẽ như vậy, cho dù là so với hắn, cũng không thua bao nhiêu. Giết! Mộ dung vũ nhi quát lớn, lập tức hắn kim tinh huyền thiết cung liền trực tiếp bị nàng cầm tại trên tay, sau đó nàng ngón tay nhỏ nhắn nhỏ tụ, cũng là một đạo lục sắc của sáng hội tụ tại trên ngón tay nàng. Sau đó ngón tay của nàng nhẹ nhàng bung ra, đạo này thành hình mang theo màu xanh biết mùi tên thì hướng về thanh y sứ đánh tới. Thanh y sứ tốc độ cùng mộ dung vũ nhi tốc độ là không sai biệt lắm, nhưng là mỗi một lần hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đều sẽ bị mộ dung vũ nhi rất tùy ý một tiến cấp cản lại. Cái này liền khiến cho hắn không thể không xoay đầu lại hướng giao mộ dung vũ nhi. Hắn biết chỉ có giải quyết hết mộ dung vũ nhi, hắn có thể đầy đủ yên ổn rời đi. Thanh y không gian, thanh y quái hét lớn một tiếng. Lập tức hắn liền trực tiếp đem hắn thanh y tế tại không trung, trong nháy mắt vùng trời này, phảng phất như là biến thành trời xanh đồng dạng, liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thanh sắc khí tức. Ừm. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ nhíu mày, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy công kích, nàng phát hiện theo đối phương đánh ra một kích này, thực lực của nàng lại bị hơi áp chế, tuy nhiên loại này áp chế rất ít, nhưng là nàng vẫn là cảm giác được. Đông dạng người, thực lực đại khái muốn bị áp chế 20% hai bên. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, bởi vì nàng là tinh linh chi thân, cho nên tại cái này thổ phỉ trong rừng, đối mặt thương thiên cái địa rừng rậm, nàng có một loại như cá gặp nước ưu thế, cho nên điều này sẽ đưa đến thực lực của nàng, cũng không nhận được bao lớn áp chế. Chết! Thanh Y quái trợn quát một tiếng, lập tức hắn trường kiếm một kiếm chém ra, không chung trong nháy mắt thì xuất hiện một nói kiếm khí màu xanh, đạo kiếm khí này trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi che đợi mà đến. Kiếm khí chưa đến. Nhưng là cái kia cố áp bách cảm giác, làm cho mộ Dung Vũ Nhi bên người, trong nháy mắt thì sinh ra một cơn gió lớn, nàng váy dài bị thổi lên, mái tóc dài của nàng ở phía sau truyền, nàng lúc này, phảng phất như là một cái trong gió tinh linh đồng dạng, tràn đầy một loại linh động. Thế mà, nếu như là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, lúc này trên người của nàng, lại là bộc phát ra một cỗ như là tiên khí chất đến, mà tại trên người của nàng, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý. Vũ Hóa Phi Tiên Mộ dung vũ nhì môi son khẽ mở, sau đó nàng trực tiếp đem nàng kim tinh huyền thiết cung cấp nhận được trong không gian giới chỉ lấy mà thay vào chính là nàng cái kia thanh nửa bức thần vương cấp đúng vậy bảo kiếm. Sau đó nàng cả người dường như đều hóa thành như phi tiên, sau đó thân ảnh của nàng dường như trong nháy mắt hóa thành lục đạo, tiếp lấy lục đạo ảnh hợp thành một cái vòng tròn, lúc này sáu bóng người hoặc phía trên hoặc dưới, hoặc tả hoặc phải, không giống nhau đánh ra nhất cách tới. Mà cái này sao đánh? Cũng không có hướng về phương xa thanh sắc kiếm quang bay đi, mà chính là trực tiếp trên không trung rốt thành một cái cự đại tiên chữ. Sau đó mộ dung vũ nhi khẽ quát một tiếng, đi. Cái này chữ tiên liền trực tiếp hướng về tập kích tới kiếm khí màu xanh chém tới. Đánh xong cái này sau một kích, cho dù là mộ dung vũ nhi sắc mặt, cũng có một chút trắng xám, Vậy mà lúc này nàng cũng không có đình chỉ công kích của mình. Nhất kiếm phi tiên. Ngay tại nàng đánh ra dạng này sau một kích, nàng cả người trong nháy mắt lại đánh ra lục đạo công kích tới. Cái này lục đạo công kích dường như lục đạo luân hồi đồng dạng, lại trên không trung hợp thành một cái tiên chữ. Trước mặt một cái chữ tiên, mang theo một cố quyết tuyệt chi ý, mà bây giờ cái này chữ tiên, lại là mang theo chỉ là một cố bình hòa tiên linh chi khí, cho nên uy lực cũng không có vừa mới một kích kia cường đại. Nhưng là, nàng một kích này, cũng không phải là đối với kiếm khí màu xanh mà đi, nàng một kích này, là hướng về phía thanh y quái mà đi. Thanh y quái đánh ra một kích này, vốn là chuẩn bị chạy trốn. Vậy mà lúc này thì có một đạo phi tiên chi quang hướng về hắn đập tới. Cái này tiên trữ, tại trong con mắt hắn hung hăng phóng đại, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một cố cường đại chấn áp trí lực, nếu như hắn không ngăn cản lời nói, như vậy một kích này liền sẽ đánh ở trên người hắn. Hắn tuy nhiên không biết một kích này lực công kích là cường đại cỡ nào, nhưng là hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đón lấy một kích này tới. Vâng! Lúc này trên bầu trời vang lên tiếng bạo liệt đến, một kích này, là mộ dung vũ nhi ban đầu phát ra tiên trữ. Cùng thanh y quái kiếm khí màu xanh đụng vào nhau, làm hai đánh đụng vào nhau thời điểm, tiếp theo chính là một cỗ chấn thiên phong bạo đánh tới, cỗ gió lốc này làm cho mộ dung vũ nhi như là phong bạo bên trong thuyền nhỏ đồng dạng, lúc nào cũng có thể phá vỡ rơi, mà lại nàng váy giải, bị thổi làm bay phất phới. Thanh y quái hiện tại lại là một kiếm chém ra, bởi vì có hắn thanh sắc không gian tồn tại, cho nên hắn một kích này, đồng dạng uy lực vô cùng lớn, cho nên hắn một kiếm chém ra về sau, mộ dung vũ nhi chữa tiên, trực tiếp bị hắn phá sạch Mà lại hắn cái này, một đạo kiếm khí thế đi không giảm, trực tiếp chạm tại đại địa phía trên, đại địa phía trên trong nháy mắt cũng là núi đá sâu đổ, một đạo cự đại khe danh trực tiếp xuất hiện tại trong lòng đất. Sáu mũi tên hợp nhất. Ngay tại Thanh y quái Đỡ được cái này sau một kích, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đem chính mình môi đỏ khẽ cắn, lập tức hắn mềm mại quát một tiếng, Kim Tinh Huyền Thiết cung trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay của nàng, lập tức nàng trực tiếp liên tục lôi ra sáu mũi tên đến, sau cùng sáu mũi tên trực tiếp trọng xếp ở cùng nhau. Sau đó đạo này trực tiếp hướng về thanh y quái gào thét mà đi. Mộ dung vũ nhi một kích này, là tham chiếu vũ hóa phi tiên mà tự sáng tạo tiết kỹ. Một kích này so với vũ hóa phi tiên uy lực muốn nhỏ chút, nhưng là loại này phản vệ lực lượng, cũng nhỏ đi rất nhiều. Chém. Thanh y quái giống to, lập tức hắn lại là một nói kiếm khí màu xanh chém ra, không chỉ như vậy, hắn lúc này, còn chém ra đạo thứ hai kiếm khí, thẳng đến mộ dung vũ nhi mà đi. Mộ dung vũ nhi nhất thời hòa dung thất sắc, Hắn cùng thanh y quái chiến đấu, nàng rõ ràng là ở vào hạ phong vậy mà lúc này thanh y quái lại là làm ra một cái để cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Hắn phát hiện thanh y quái đánh ra cái này hai đánh về sau, trực tiếp chạy thoát rồi. chương 652, thiêu chết thanh y quái. Lưu lại hắn. Bạch vũ thanh âm đột nhiên ở chân trời vang lên. Mộ dung vũ nhi lúc này biết vì sao thanh y quái hội chạy thoát rồi, thanh y quái rõ ràng cũng là phát hiện bạch vũ tung tích. Mộ dung vũ nhi nghe được bạch vũ mà nói về sau, nàng trực tiếp cưỡng để một hơi, sau đó nàng cũng là một đạo mũi tên đánh ra, thẳng đến phương xa thanh ý quái mà đi. Sau đó mộ dung vũ nhi liên tục bắn ra ba mũi tên, bất quá bởi vì công kích của nàng nội vàng, cho nên hắn một kích này, cũng không hề hoàn toàn đem đạo này kiếm khí màu xanh cấp đỡ được. Sau đó đạo kiếm khí này dư âm, trực tiếp đánh trúng mộ dung vũ nhi, mộ dung vũ nhi trực tiếp bị một kích này cấp đánh bay ra, lúc này thân ảnh của nàng còn ở trong hư không cũng là phun ra một ngụm máu tươi, mà lại cái hông của nàng, có một đạo cự đại kiếm thương, đây là luồng kiếm khí màu xanh kia dư âm gây nên. Cái này nữ nhân điên, thanh y quái khẩn trương, hắn không nghĩ tới mộ dung vũ như vậy mà lại liều mạng thụ thương cũng muốn đem hắn cấp lưu lại, hiện tại thanh y quái, lâm vào trong hai cái khó này, nếu như hắn hiện tại ngăn cản một kích này lời nói, một khi lãng phí thời gian, chẳng như vậy vũ vô cùng có khả năng đuổi theo, nhưng là nếu như hắn không ngăn cản, Mặc cho một kích này rơi ở trên người hắn, cho dù là hắn, sợ rằng cũng phải thụ thương thế không nhẹ, đến lúc đó hắn bị thương, Bạch Vũ muốn đuổi kịp hắn. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trốn. Bất quá chỉ là trong ngay mắt, hắn thì có quyết đoán. Nếu như là Bạch Vũ một người, hắn sẽ còn suy tính một chút đến cùng phải hay không muốn lưu lại cùng Bạch Vũ nhất chiến, nhưng là đằng sau còn có Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại tuy nhiên bị thương, thương thế kia lại cũng không trọng, một khi Mộ Dung Vũ Nhi khôi phục lại. Như vậy lập tức liền là tử kỳ của hắn. Cho nên lúc này trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái này nữ nhân ngu ngốc Bạch Vũ thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới chính mình một câu lưu lại hắn. Mộ dung Vũ như vậy mà liều mạng chính mình thụ thương cũng muốn đem đối phương cấp lưu lại. Lúc này Bạch Vũ dưới chân lôi đỉnh chi quang dũng động. Bất quá một lát, hắn thì xuất hiện ở mộ dung Vũ Nhi bên cạnh. Sau đó hắn trực tiếp đại thủ một toàn, đem mộ dung Vũ Nhi đưa vào trong ngực của mình. Nữ nhân ngu ngốc Bạch Vũ trừng mộ Dung Vũ Nhi liếc một chút, cái kia trong mắt trách cứ cùng đau lòng chi ý, làm cho mộ Dung Vũ Nhi si mê mà cười. Vạn mục phùng xuân. Bạch Vũ trực tiếp nhất trưởng đặt tại mộ Dung Vũ Nhi vết thương chỗ, mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt đến miệng vết thương của mình chỗ, có một loại cảm giác từ bên hai. Bất quá một lát, nàng phát hiện thương thế của nàng liền tốt đến có chút không sai biệt lắm. Nàng thử tránh thoát Bạch Vũ trước ngực, nhưng là hắn phát hiện Bạch Vũ tay trái, vậy mà đem nàng ôm gấp vô cùng. Ta dẫn ngươi đi xác định. Bạch Vũ mở miệng nói ra, sau đó hắn trực tiếp ôm lấy mộ dung Vũ Nhi hướng về nơi xa bay đi, dưới chân của hắn lôi đỉnh chi quang rũng động, hắn mỗi bước ra một bước, hư không bên trong, thì có phong lôi chi thanh văng lên. Mộ dung Vũ Nhi vốn muốn tránh thoát Bạch Vũ trước ngực, nhưng là nghe được Bạch Vũ cái này vô cùng bá đạo một câu về sau, cả trái tim lại có một loại muốn hòa tan tới cảm giác. Sau đó nàng không có dây dưa, trực tiếp mặc cho lấy Bạch Vũ đem hắn ôm lấy, hướng về thanh y quái truy sát mà đi. Thanh y quái là liều mạng thụ mộ dung vũ nhi nhất kích mà rời đi, cho nên hắn lúc này, thụ trình độ nhất định tương tổn, cái này vết thương tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại là đúng tốc độ của hắn có nhất định ảnh hưởng. Bạch vũ liền xem như ôm lấy mộ dung vũ nhi, tốc độ của hắn bị ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn, cho nên lúc này bạch vũ, tốc độ ít nhất là thanh y quái tốc độ gấp rơi trở lên. Tốc độ thật nhanh, mạng ta xong rồi. Thanh y quái nhìn lại, nhất thời liền bị bạch vũ tốc độ cấp giật này mình. Hắn phát hiện bạch vũ tốc độ bây giờ quá nhanh, loại kia cực tốc, làm cho cả người hắn đều lâm vào một loại trong tuyệt vọng. Lúc này hắn thậm chí không có tính toán đi nữa, mà chính là trực tiếp lường lại. Hắn biết, một mực chạy xuống đi, sau đó không lâu cũng phải bị bạch vũ cấp đuổi kịp, thà rằng như vậy, hắn chẳng bằng cùng bạch vũ liều chết nhất chiến. Miêu mộ tiên, tất cả mọi người là ra để kiếm miếng cơm ăn, làm gì dạng này dồn ép không tha, đuổi tận giết tuyệt đầu. Hôm nay ngươi muốn thì nguyện ý thả ta sanh thả quái nhất mã. Về sau nhưng có chỗ phân phó, ta thanh y quái không dám không theo. Thanh y quái đứng ở trong hư không, trên mặt của hắn mang theo một vẻ sợ hãi, lập tức mở miệng nói. Bạch vũ lúc này mới đem mộ dung vũ nhi để xuống, lập tức hắn nhìn lấy thanh y quái, mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không phải đi ra lẫn vào, mà lại ta không có có cần dùng tới người địa phương. Bạch vũ lời này, đã biểu lộ lập trường của hắn, hắn chính là muốn thanh y quái chết. Thanh y quái sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này vì có thể sống mệnh hắn cũng là không quan tâm, chỉ nghe hắn lần nữa mở miệng nói, miêu mộ tiên, ngươi lại suy nghĩ một chút, ta nguyện ý giao ra thần hồn của ta chi ấn. Chỉ cần có thể còn sống, cho dù là để thanh ý sứ làm nô vì tỷ cả một đời, hắn cũng nguyện ý bởi vì hắn không muốn chết, nếu như là hắn không sợ chết, hắn cũng sẽ không để chính mình đột phá đến ngụy thần vương cảnh giới, bởi vì đột phá đến ngụy thần vương, tuổi thọ của hắn phóng đại, nhưng là lúc sau không còn có cái kia vô hạn tấn thăng khả năng. Thần hồn chi ấn a. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, thanh y quái coi là Bạch Vũ là đang suy nghĩ, trong nháy mắt mở miệng nói, không tệ, ta nguyện ý giao ra thần hồn của mình chi ấn, chỉ cầu Miêu công tử có thể buông tha ta nhất mã. Thế mà Bạch Vũ tiếp xuống một câu, trong nháy mắt liền để hắn tuyệt vọng, thật xin lỗi, thần hồn của ngươi chi ấn vô dụng với ta chỗ, thẳng thẳng giảng, ngươi lấy ra là một cái vương hữu. Bạch Vũ không có lưu tình chút nào chỗ, hắn trực tiếp tương thanh áo quái cấp đánh thương tích đầy mình, Miêu mộ tiên. Là ngươi bức ta Làm hy vọng cuối cùng sụp đổ về sau Cũng chỉ còn lại có điên cuồng Lúc này thanh y quái Thì lâm vào một loại trong điên cuồng Thanh y không gian Thanh y quái lúc này vung tay lên Bắt đầu trở lại hắn sau lưng thanh sắc áo choàng. Trong nháy mắt thì hóa thành một đạo che trời giống như không gian Hắc hắc Lại là một chiêu này Bạch vũ đối với một chiêu này Đã nhìn quen không quen Hỗn độn chi quang Bạch vũ mặc niệm một tiếng Lập tức phía sau của hắn Trong nháy mắt buốc lên 9 màu quang mang đến, cái này 9 đạo quang mang nhan sắc không đồng nhất, nhưng là đều có kim sắc đường vân ở tại phía trên lớp lõe. Sau cùng đạo vân này đường trực tiếp đứng tại hắn tầng dưới cùng một đạo màu xám trắng bên trong kẹp lấy kim sắc văn trên đường, tiếp lấy đạo vân này đường trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Sau đó bạch vũ trên thân, liền trực tiếp bị một đạo màu xám trắng quang hoàng bao trùm. Bạch vũ lúc này cũng không có triệt hồi sau lưng mình 9 đạo thần văn vầng sáng, hắn đánh ra hôn độn chi quang về sau. Lại là một tia chớp chi quang hoàn lượn quanh dưới chân hắn, sau đó hắn cứ như vậy đâm đầu thẳng vào thanh sắc không gian bên trong. Muốn chết? Thanh Ý Quái nhìn đến Bạch Vũ cũng dám chủ động đâm vào thanh ý không gian, lập tức mở miệng nói. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, hắn khinh thường liền bị hoảng sợ thay thế, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ tiến vào bên trong về sau, tốc độ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, dường như Bạch Vũ cũng là một con cá nhi nhảy vào trong nước đồng dạng như cá gặp nước. Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, Bạch Vũ thì xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Đại Ám Hắc Thiên, Thiên Lý Băng Phong, Giả hỏa Liệu Nguyên, Bạch Vũ đánh ra cái này ba đòn về sau, nhìn cũng không nhìn Thanh Y Quái. Hắn lúc này trực tiếp dọc theo đường cũ trở về. Sau đó hắn đem vươn tay ra đến đối với Mộ Dung Vũ Nhi nói: Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ Nhi đôi mắt đẹp thần thái giả dỡ. Lúc này nàng hướng về Thanh Y Quái nhìn qua, phát hiện Thanh Y Quái trực tiếp bị đóng băng, nhưng là cả người hắn lại ở vào bị ngọn lửa đốt cháy trong thống khổ. Bất quá một lát, thanh y quái thì hóa thành cho tàn, biến mất tại hư không bên trong. Mà Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi, đã sớm đi xa. chương 653, Ngao V.S. Áo Lan Quái. Miêu Mộ Tiên, ngươi bây giờ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Mộ Dung Vũ Nhi đưa tay giao cho Bạch Vũ, lúc này thì bọn hắn, như là thần tiên quyến lữ đồng dạng, bay lượn ở cấp 3 bên trong. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt, tràn đầy nhu hòa ánh mắt nhìn Bạch Vũ, từng kia từng kia ái mộ chi ý lan tràn ra Mà Bạch Vũ thì là ở trong hư không, cười ha ha. Một man như thế, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người khác. Ta cũng không biết, cần phải giết nửa bước thần vương cường giả, không có bao nhiêu áp lực đi. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, thế mà mộ dung Vũ nhi tâm, lại là hung hăng run rẩy một cái, nàng vốn cho là mình huyết mạch đi qua sau khi giấc tỉnh, đã kéo gần lại nàng cùng Bạch Vũ trinh lệnh, nhưng là quay đầu về sau, nàng mới phát hiện, Bạch Vũ còn là xa xa đem nàng cấp để tại đằng sau. Trong lòng của nàng dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực tới. Phản phất là nhìn ra mộ dung Vũ Nhi tâm tư đồng dạng, Bạch Vũ đem mộ dung Vũ Nhi tay kéo càng chặt hơn, loại kia căng đầy, làm cho mộ dung Vũ Nhi thậm chí đều cảm thấy một loại hơi hơi đau nhức chi ý. Lại nghe lúc này Bạch Vũ nói ra, "Vũ Nhi, thực lực của ta càng mạnh, không là có thể tốt hơn bảo hộ ngươi sao?" Thì giống bây giờ ta nắm lấy tay của ngươi một dạng, ngươi hội cảm giác được hơi hơi đau, nhưng lại vô cùng có cảm giác an toàn, tuy nhiên ngươi cùng thực lực của ta trên lệnh càng ngày càng xa, nhưng là ta thì vĩnh viễn là của ngươi, trốn không thoát. Thì giống chúng ta nắm lấy tay một dạng. Mộ dung vũ nhi nắm lấy bạch vũ tay chặt hơn, nàng đột nhiên phát hiện, tu hành, cũng không phải là phải cường đại hơn, mà chính là muốn tu tâm. Nàng lúc này, từ bỏ cái gọi là chấp nhất, nàng muốn tại cường giả trên đường đi xuống, cái kia không phải là vì chính nàng, mà là vì bạch vũ, nàng không muốn một ngày nào đó nàng chết rồi, bạch vũ còn sống trên đời. Cho nên, Nàng đấy lòng vẫn là âm thầm thể, muốn đuổi kịp bạch vũ đốt chân. Mà lúc này Ngao cùng áo lam quái hai người cũng chiến ở cùng nhau, Ngao đồng dạng là ở vào hạ phong bên trong, hắn hiện tại, liền xem như có không gian thần thông, nhưng lại áo lam quái thế giới màu xanh lam, dường như hoàn toàn chính là vì khắc chế hắn đồng dạng, trong cái thế giới này một bên, không gian của hắn thần thông dùng, cũng không phải là như vậy mượt mà như ý, dường như luôn luôn muốn chậm nửa nhịp đồng dạng, mà loại này chậm nửa nhịp cảm giác. Làm cho trong lòng của hắn có một loại Thổ huyết xúc động Hắn mỗi lần đánh ra một nói không gian thần thông về sau Áo lam quái đã sớm tránh đi đi Sau đó hắn quen thuộc loại nhịp điệu này Cho nên hắn trong nháy mắt Sẽ đánh ra hai nói không gian thần thông Cứ như vậy áo lam quái tránh khỏi hắn đệ nhất kích Lại là tránh không khỏi hắn đệ nhị kích Bất quá bởi vì hắn nhất định phải không gián đoạn phát ra hai đánh Cái này trong lúc vô hình Tăng lên hắn gánh vác Đồng thời hai đập nệ ra Nay đã là giảm bất tốc độ của hắn Hắn là tam nhãn vương tộc, tu luyện là không gian thần thông, không gian loại thần thông, vốn là có xuất kỳ bất ý hiệu quả ở trong đó, nhưng là hiện tại tốc độ của hắn chấm lại, nơi nào còn có cái gì xuất kỳ bất ý tồn tại đâu. Mở. Ngao trong nháy mắt đem chính mình dựng thẳng con mắt thứ ba mở ra, sau đó hắn hư không vương thú, cũng cùng bản thân hắn thông linh dung hợp lại cùng nhau. Ngươi là tam nhãn vương tộc người. Áo lam quái bắt đầu vẫn không rõ vì sao ngao hội không gian thần thông, nhưng là tại hắn hư không vương thú xuất hiện về sau. Đối phương trong nháy mắt thì phản ứng lại. Ngao vì ẩn tàng thân phận của mình, hắn một mực để hắn hư không vương thú giấu ở trong hư không, cho nên lúc mới bắt đầu, không có bất kỳ người nào phát hiện hư không vương thú. Nhưng là hiện tại Ngao tại sinh tử uy hiếp phía dưới, hắn trực tiếp tế ra hắn hư không vương thú tới. Làm hắn thứ một con mắt mở ra về sau, lại thêm hắn hư không vương thú cùng hắn thông linh, hắn chỉnh cá nhân thực lực, trong nháy mắt liền phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn phát hiện trước mắt hắn thế giới Phảng phất là vô số đường cong đồng dạng, mà trong đó, có một đạo đường cong chính kết nối lấy hắn cùng áo lam quái, sau đó hắn nhất quyền đánh ra, một quyền này mới ra thụy đường cong này một phía này, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, đã đến đường cong này một phía khác đi. Hắn một kích này, cũng không nhận được bao nhiêu trở ngại, đến mức đối diện áo lam quái còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị ngao một quyền này đánh trúng. Sau đó áo lam quái thì ân hừ một tiếng, có một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn tràn ra ngoài, chỉ là nhất kích. Ngao liền để đến áo lam quái bị thương. Coi như ngươi có chút nhãn lực, không tệ, ta thì tam nhãn vương tộc vương tộc người, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Nếu như Ngao đáp ứng thả đối phương nhất mã, đối phương khả năng còn thật sẽ tới, bởi vì đối mới biết, gặp phải tam nhãn vương tộc người, căn bản là không nên nghĩ chạy mất, mà lại hiện tại hắn cảm thấy, hắn không phải Ngao đối thủ, cho nên trong lòng của hắn đã có khiếp ý. Nhưng là để hắn tới nhận lấy cái chết, làm sao có thể, cho nên nhìn thấy Ngao không buông tha mình. Áo lam quái trong nháy mắt thì liều lên mệnh tới. Chữ thập sóng. Hắn trực tiếp lưỡng kiếm chém ra, theo sau bầu trời bên trong thì xuất hiện một đạo cự đại chữ thập sóng đến. Đạo này chữ thập sóng làm cho cả mảnh trời hư không, dường như đều biến thành thế giới màu xanh lam đồng dạng. Một cách này, cơ hồ là áo lam quái đỉnh phong nhất kích. Hắn tại chính mình cùng đường mặt lộ tình hôn giới, trong nháy mắt thì bạo phát chính mình lực lượng toàn thân. Hoàng bét. Ngao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là nói một câu nói. Trong nháy mắt thì đưa tới đối phương bắn ngược. Hắn ban đầu ý cũng chỉ là muốn làm cho đối phương đầu hàng thôi, hắn chỉ là muốn dùng thân phận của hắn hù sợ đối phương, nếu quả như thật chiến đấu, hắn khẳng định không là đối thủ của đối phương, bởi vì đối phương là Ngụy Thần Vương cảnh cường giả, hắn hiện tại có thể đối đầu nửa bước thần vương, nhưng là cái này cùng giết nửa bước thần vương, vẫn là có chênh lệch nhất định, cho nên nửa bước thần vương cường giả tìm hắn liều mạng, sau cùng chết người nhất định là hắn. Mà áo lam quái thực lực, lại cùng nửa bước thần vương không hai. Cho nên hắn tuyệt cho nổ phát về sau, cho dù là ngao, cũng chỉ có tạm thời nhượng bộ lui binh. Lúc này ngao trực tiếp dùng giá hư không lưu đẩy. Sau đó hắn toàn bộ thân thể, dường như lúc rõ ràng lúc ảo tưởng đồng dạng, sau đó đạo này chứa thâm sóng, liền trực tiếp hướng về thân thể của hắn chẳng tới. Trong nháy mắt thì có cơ hồ 90% công kích hướng về nơi xa gạo thét mà đi, nhưng là vẫn có 10% công kích tác dụng tại ngao trên thân, ngao thụ này nhất kích, trực tiếp theo hư không bên trong một lần nữa lộ đại suất thân hình đến. Mà lại tại trên ngực hắn, có một đạo chữ thập đồng dạng vết thương. Hiển nhiên hắn vẫn là tại một kích này bên trong bị thương. Áo lam quái trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đến, hắn đột nhiên phát hiện, hắn có đánh giết thực lực của đối phương. Nhưng mà lại vào lúc này, nơi xa đột nhiên có một thanh âm vang lên, Ngao, ta tới rồi. Cái thanh âm này không phải Ngưu Tiểu Khai là ai. Nghe được Ngưu Tiểu Khai thanh âm, Ngao trong nháy mắt thì thở dài một hơi. Hắn biết, chỉ cần Ngưu Tiểu Khai một đến đây hắn liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Không tốt, rút lui. Áo Lam Sứ lúc này tâm lý kinh hãi, hắn biết có người tới, mặc kệ người này thực lực như thế nào, vậy hắn khẳng định cũng không có đánh giết Ngao khả năng, cho nên hắn lúc này, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn đi. Lúc này Ngao lóe qua một hơi khí lạnh, sau đó hắn trực tiếp nắm lấy Nhu Tiểu Khai, hai người cùng một chỗ trốn vào hư không bên trong. Bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, Trong nháy mắt liền đạt tới áo lam quái phụ cận. Đại chiến hết sức căng thẳng, ba trên thân người đều bộc lên một cỗ tuyệt cường khí thế đến, nhưng mà lại vào lúc này, nơi xa đột nhiên có một thanh âm vang lên. Người nào tại trên địa bàn của ta ồn nào? Chương 654, Úc okay cái vương. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, vô luận là ngao cùng Nưu Tiểu Khai, còn là đối diện áo lam quái, sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì cái này thanh âm nói ra trong nháy mắt, cũng là một cỗ vô địch khí thế truyền đến. Khí thế này không thuộc về thần linh cảnh, cũng không thuộc về nửa bước thần vương cảnh. Cái này khí thế là chuyên thuộc về thần vương khí thế. OK Vương. Làm cái thanh âm này xuất hiện về sau, trong nháy mắt chính là một người ảnh xuất hiện ở nơi này, này người là người thân đầu chim, đầu của hắn giống như là OK, cho nên người xưng OK Vương. Mà cái này OK Vương, chính là áo lam quái kêu đi ra. Ha ha, áo lam quái, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây, ngươi mấy cái kia huynh đệ đầu. Ô okay, kê quái trong mắt, có một vẹn vẻ kia rẻ, muốn là áo lam quái sáu vị huynh đệ tại phụ cận lời nói, bọn họ thất nhóm liên thủ, cho dù là mạnh như ô okay kê vương, cũng chưa chắc bắt bọn hắn có biện pháp, đến lúc đó tại địa bàn của hắn đại chiến, tổn thất đều hội tính vào hắn, cho nên hắn mới có thể đối với cái này thất y quái vô cùng kiên kỵ. Ta mấy vị huynh đệ liền tại phụ cận, bọn họ một hồi tới. Lúc này áo lam sứ cũng không thể không nói láo, nếu để cho đến ô okay kê vương biết hắn mấy cái huynh đệ đều chết. Cái này OK Vương chưa hẳn sẽ không đem hắn cấp chém giết. Cái này Lâm, thế nhưng là không có bất luận kẻ nào giảng nhân tình quan hệ, bọn họ chỉ biết một chút, cái kia chính là mạnh được yếu thua. OK Vương nếu như không làm gì được áo lam quái mấy người, như vậy hắn chắc chắn sẽ không có ý khác, nhưng là nếu như hắn có thể làm gì được áo lam quái mấy người lời nói, OK Vương tuyệt đối sẽ không vương tha cơ hội như vậy. Cái kia ra xanh lam ra da hỏa, ngươi nói láo, ngươi mấy cái huynh đệ sớm đã bị chúng ta cấp chém giết. Áo lam quái trong nháy mắt cuồng mồ hôi, da của hắn rõ ràng là bình thường màu da, chỉ là bởi vì hắn mặc là áo lam, còn có màu xanh lam phê phong, mới làm đến mặt của hắn xem ra có một cỗ màu xanh lam pha trộn bầu không khí ở trong đó thôi. Ồ! Các ngươi là cái gì một lộ huynh đệ? Lúc này ok hai tròng mắt sáng lên, lập tức ánh mắt của hắn quay tít một vòng, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Tiểu Khai. Tuy nhiên Ngưu Tiểu Khai cùng ngao hai người chỉ có thần linh hậu kỳ thực lực, nhưng là hắn lại là không có muốn coi thường hai người ý tứ, bởi vì tại cái này trong rừng, cái gì đều có thể phát sinh, lật thuyền trong mương là trải qua chuyện thường xảy ra, thần linh cảnh người, giết thần vương cảnh người, không phải là không có tồn tại qua, chỉ cần thủ đoạn phù hợp, hết thảy đều là có khả năng. đã từng có hai vị thần vương cảnh cường giả muốn đánh thần linh cảnh chủ ý, kết quả là trực tiếp bị vị kia thần linh cảnh cường giả giết đi. bất quá đó là bởi vì cái kia thần linh cảnh cường giả là một cái nữ nhân xinh đẹp. Vị này thần vương cảnh cường giả, hiếu thắng nạp đối phương làm thiếp, nữ nhân này biết mình trốn không thoát, cũng là dứt khoát, cho nên nàng trực tiếp quất phủ, nhưng là điều kiện là nhất định phải cử hành hôn lễ, kết quả cuối cùng chính là, nữ nhân này trực tiếp tại nàng rượu giao bơi bên trong hạ độc, cái này thần vương cảnh cường giả thì bởi vậy đần độn ú mê chết mất. Đồng dạng, khác có thần linh cường giả trọc thần vương cảnh cường giả, kết quả cái này thần linh cảnh cường giả trực tiếp lấy thủ đoạn nghịch thiên đào thoát, sau cùng nỗ lực đại đại giới Mời tới mặt khác thần vương cảnh cường giả xuất thủ, trực tiếp đem cái này thần vương cảnh cường giả cường thế banh bạo. Ví dụ tốt nhất cũng là trước mắt bạch vũ mấy người, lấy ít thắng nhiều, bắt đầu bọn họ ở thế yếu, bây giờ lại là đem thất y quái truy sát đến hoa rơi nước chảy đồng dạng. Tại cái này trong rừng lăn lộn người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn. Nếu như không phải lợi ích rung động lòng người, liền xem như ấu cây okay vương, cũng không nguyện ý quá nhiều đắc tội những người này. Như tiểu khai đang muốn mở miệng. Ngao lại là lôi kéo như tiểu khai ống tay áo, lập tức hắn mở miệng nói, tại hạ là Ngao, tam nhãn vương tộc nhị hoàng tử, gặp qua ô okay kê vương. Ngao lấy tam nhãn vương tộc nhị hoàng tử thân phận, hướng về ô okay kê vương vừa chắp tay, cái này một bộ mặt, trong nháy mắt thì cấp quá đủ, cho dù là ô okay kê vương, lúc này cũng là lao hoài đại sướng. Lập tức hắn mở miệng nói, ha ha, lại là tam nhãn vương tộc nhị hoàng tử, không biết Ngao huynh đệ có danh hay không, không bằng tại ta chỗ này ở lâu hai ngày cũng tốt để cho ta lược tận địa chủ chi nghi. Tuy nhiên hắn ở chỗ này lầm, nhưng là đối với dị vực thế lực phân bố lại là vô cùng rõ ràng, tam nhãn vương tộc, thế nhưng là một cái vô thượng đại tộc, nếu như hắn có thể ôm vào cái này một cái, về sau nói không chừng cũng không cần ở chỗ này lầm. Áo lam quái nghe được ngao, sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến, hắn biết cái này cái gọi là tam nhãn tộc tộc, tại dị vực bên trong, lớn bao nhiêu phân lượng, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt tam nhãn vương tộc mời chào. Tam nhãn vương tộc tuy nhiên không phải dị vực mạnh nhất chủng tộc, nhưng là tuyệt đối là sinh tồn năng lực mạnh nhất chủng tộc. Bất quá áo lam quái làm sao nguyện ý cứ như vậy khoanh tay chịu chết, sau đó hắn mở miệng nói, Ok vương, hắn đúng là tam nhãn vương tộc người không tệ, nhưng là ngươi biết bên cạnh hắn người là ai chăng? Ừm, ok vương lúc này khẽ nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được, sự tình chưa hẳn cũng là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn đến ok vương nhăn lại mi đầu, áo lam quái mở miệng nói, hắn cũng là lô giật phu cháu ngoại. Áo lam quái vốn còn muốn đem bí mật này bảo vệ lấy, bởi vì hắn còn nghĩ tới một phần vạn khả năng. Đến lúc đó hắn cùng hắn các huynh đệ khác cùng một chỗ đem bạch vũ bọn người cấp bắt được. Nếu như vậy, bọn họ liền có thể thu hoạch được đại bút tiền truy nã. Bất quá bây giờ đều nhanh khó giữ được tính mạng, cho nên hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cái gì? Ngay tại áo lam sứ nói ra lời này về sau. Ok vương mặt trong nháy mắt cũng là biến rồi lại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người này cũng là lô giật phu cháu ngoại. Thú Vương Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ dị vực đều biết, mà lại cái này lên truy nã, cơ hồ tất cả mọi người biết. Ok Vương làm một phương cường giả, phải biết chuyện như vậy, cũng không phải cái gì độ khó khăn. Ha ha, Ngưu Tiểu Khai, các ngươi không nghĩ tới sao, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chuyển ra tam nhãn Vương tộc đến, liền có thể gối cao không lo sao. Áo Lam Quái nhìn lấy ngao cùng Ngưu Tiểu Khai, trong mắt mang theo người thắng lợi cái kia có tư thái, cho dù là hắn từ bỏ những thứ này treo giải thưởng, nhưng là chỉ ít. Hắn có thể bảo trụ tính mạng của mình, hơn nữa còn có thể làm cho đến Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người vì huynh đệ của hắn đền mạng. Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao lúc này sắc mặt đại biến, lập tức bọn họ sắc mặt âm tình bất định nhìn lấy Ô okay Kê Vương. Mà Ô okay Kê Vương tắc là lâm vào cân nhắc bên trong. Nếu quả như thật có thể đem những người này cấp bác giữ, hắn có số lớn tu luyện vật tư, chưa thường không thể càng tiến một bước, nhưng là nếu như vậy, chỉ sợ phải đắc tội tam nhãn vương tộc nhưng là nếu như hắn hiện tại hướng Tam nhãn Vương tộc tốt như thế lời nói cũng chưa chắc có thể được cái gì thực tế tính độ vận chuẩn bị trốn không nên chống cự ngao hướng về Lưu Tiểu Khai truyền âm nói đối với cái này dị vực người ngao nhận biết so Lưu Tiểu Khai sâu sắc được nhiều hắn dám cam đoan một hồi Ô okay kê Vương tuyệt đối sẽ từ bỏ đi định nọ Tam nhãn Vương tộc cơ hội ngược lại đi đối phó bọn hắn mà liền tại Ô okay kê Vương suy nghĩ một lát ngao trong nháy mắt liền đềm tay khoác lên Lưu Tiểu Khai trên thân hắn lúc này còn không có giải trừ chính mình con mắt thứ ba, cùng mình thông linh, cho nên hắn vừa muốn phát động không gian xuyên toa, cũng không phải là chuyện khó. Đi. Hắn hét to một tiếng, trực tiếp nắm lấy ngưu tiểu khai, thì nhảy vào vết nước không gian bên trong. Trường 655, giết. Chạy đi đâu? Ok vương nhìn đến ngao cùng ngưu tiểu khai hai người lại muốn né ra, hắn trong nháy mắt giận dữ, lập tức hắn nhất trưởng trực tiếp hướng về ngao cùng ngưu tiểu khai hai người cầm ra lúc này ngao trực tiếp là một ngụm tinh huyết phun ra, sau đó vết nước không gian trong nháy mắt không giữ quy tắc ra, mà ok vương một kích này trực tiếp trộn vào không trung, dám ở ta không coi vào đâu chạy trốn. ok vương phát hiện hai người này vậy mà thật chạy trốn. ngao có không gian thần thông, lúc này hắn lại là phun ra một ngụm tinh huyết đến, cho nên bọn họ trong nháy mắt liền trực tiếp bay đến trong trắng bên ngoài. nguy hiểm thật. làm liêu tiểu khai cùng ngao sau khi đi ra, châu bước mở vẫn có chút không tin. Bọn họ vậy mà theo thần vương cường giả trong tay đào thoát. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện có điểm gì là lạ, bởi vì hắn cảm giác được giống như có huyết dịch rơi tại y phục của hắn phía trên. Người thụ thương à nha? Như tiểu khai lúc này mới phát hiện, ngao khí tức bây giờ lại hề bại không chấn. Ok vương lúc này tràn đầy nổi giận, lập tức hắn mở miệng nói ra, áo lang quái, nói, bọn họ có mấy người, có người nào tới nơi này? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến không tha. Ok vương đối với tam nhãn vương tộc vô cùng kiên kỵ. Hắn hiện tại như là đã hướng về ngao ra tay, như vậy hắn cùng tam nhãn vương tộc ở giữa, cơ hội đến một cái không chết không thôi cục diện, cho nên hắn hiện tại chỉ có đem tam nhãn vương tộc đến thổ phỉ lâm tất cả mọi người cấp giết chết mới được, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Áo lam quái hiện đang đối mặt ok vương khí thế, thở mạnh cũng không dám một miệng, tất cánh hiện tại chỉ có một mình hắn, không có các huynh đệ của hắn vì hắn chỗ dựa, hiện tại ok vương, giết chết hắn. So bóp chết một con kiến cũng chỉ là nhiều rối rối tay chỉ sự tình. Ô okay kê vương, bọn họ tiến đến, tất cả đều là thần linh cảnh người, ngươi không cần lo lắng, muốn đối phó bọn hắn, đối với ngươi mà nói, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Áo lam quái trong ánh mắt, lóe qua một tiên ngoan ý, hắn muốn mượn ô okay kê vương thực lực, vì hắn mấy cái huynh đệ báo thủ. Cô cô cô. Sau đó ô okay kê vương hét dài một tiếng, phát ra cũng là một trận tiếng gào đến, theo tiếng hú của hắn vang lên, hắn quản lý địa phương. Trong nháy mắt thì xông ra hơn 10 người. Cái này mấy chục người không có chỗ nào mà không phải là thần linh cường giả, có thực lực cường đại, có thực lực nhỏ yếu. Lão đại, có dặn dò gì? Lúc này có một thần linh đỉnh phong cường giả đi tới ố kê vương bên cạnh, hắn hơi hơi không người hỏi. ố kê vương mà nói mang theo một cỗ không thể trái nghịch uy nghiêm, lập tức chỉ nghe hắn nói, các ngươi đi ra ngoài cho ta tìm kiếm mấy người này, nhớ kỹ, chí ít ba người cùng một chỗ, không muốn tách ra, tìm được thì kịp thời thông báo ta sau khi nói xong, ok vương trực tiếp phất phất tay ở trong hư không, trong nháy mắt thì xuất hiện bạch vũ mấy người tướng mạo tới. sau đó ok trong nháy mắt đem ánh mắt lại nhìn về phía áo lang quái, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ngươi cùng bọn hắn cùng đi tìm, nếu như tìm không thấy người, ta muốn mạng của ngươi. sau khi nói xong, ok vương thì một lần nữa bay vào. sau đó hắn phía dưới tiểu đệ, trong nháy mắt thì hướng về vừa ngao cách bọn họ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. ta không sao, chúng ta đi mau. Một hồi OK Vương khẳng định sẽ phái số lớn người đến tìm kiếm chúng ta. Ngao sắc mặt có chút tái nhợt nói, lập tức hắn trực tiếp móc ra mấy cái viên thuốc đến, hắn trực tiếp đem đan dược đầu nhập vào trong miệng của mình, lập tức hướng về nơi xa bay đi. Tìm được. Bạch Vũ nắm giữ thần vương cấp thần hồn lực lượng, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện Ngao cùng Nưu Tiểu Khai hai người, hắn lúc này trực tiếp độn quang toàn bộ khai hỏa, hướng về Ngao cùng Nưu Tiểu Khai hai người phương hướng đổi tới. Có người, chạy mau. Lúc này ngao kinh hãi, lập tức hắn mở miệng nói ra. Hắn lúc này, thậm chí chuẩn bị tác dụng không gian của mình xuyên qua. Bất quá trong ngay mắt, hắn thì có phát hiện hay không đúng, bởi vì này khí tức, làm cho hắn dị thường quen thuộc. Làm yêu mộ tiên. Ngưu tiểu khai mở miệng nói, lập tức hai người thì ngừng lại. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Bạch vũ phi đến hai người trước mặt, phát hiện hai người lại có chút hoảng hoảng trường trường, mà lại ngao trên mặt còn có chút tái nhợt Chúng ta bị người đổi giết Bạch Vũ mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi, hắn biết, áo lam quái tuyệt đối không có khả năng giết được hai người, như vậy khả năng duy nhất, cũng là có những người khác tại đuổi giết bọn hắn. Mà có thể làm cho đến ngao cùng như tiểu khai hai người đều chỉ có thể trốn được phần, cái kia tuyệt đối không có khả năng là thần linh cấp hoặc là nửa bước thần vương người. Có phải hay không thần vương cảnh cường giả? Bạch Vũ mở miệng hỏi, như tiểu khai lập tức kinh hãi, mở miệng nói, làm sao ngươi biết, có phải hay không là ngươi gặp được? Ngao trong nháy mắt lật ra một cái liếc mắt, vấn đề đơn giản như vậy, còn cần đến đoán sao. Hắn phát hiện có lúc như tiểu khai không phải một con trâu, căn bản chính là một đầu heo, cái kia đầu không biết là nghĩ như thế nào. Chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy một hồi khả năng liền sẽ bị đuổi kịp. Ngao mở miệng nói ra, nhưng mà lại là trong nháy mắt này, bạch vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút bất lực lên. Hắn mở miệng nói, chúng ta đã bị đuổi kịp, chỉ sợ đi không nổi, mọi người dùng không gian bút cách ra trốn. Đối mặt thần vương cảnh cường giả, bọn họ lên không nổi nửa điểm lòng kháng cự tới. Mà hiện ở trong tay bọn họ duy nhất thủ đoạn, cũng là sử dụng không gian bút nẹ ra. Còn nói để Bạch Vũ dùng thẩm phán chi lực đối phó đối phương, cái kia là căn bản liền không khả năng sự tình. Bạch Vũ cũng không muốn đem thẩm phán chi lực, lãng phí ở chỉ là một vị thần vương cảnh trong tay cường giả. Lúc này mấy người đều lấy ra không gian bút đến, nhưng là sau đó Bạch Vũ ánh mắt cũng có chút cổ quái, hắn phát hiện bọn họ có chút thảo mục đích giai binh. Bởi vì lúc này hướng bọn họ đuổi theo, rõ ràng cũng là ba vị thần linh cảnh cường giả, thực lực của ba người này, Bạch Vũ liếc mắt một cái thấy ngay, rõ ràng là thần linh 9 tầng cảnh, thần linh bắt trọng cảnh cùng thần linh thất trọng cảnh tổ hợp. Đã không phải thần vương cương giả, cái kia Bạch Vũ bọn người trong nháy mắt cũng không sợ. Cẩn thận một chút, Miêu Mộ Tiên, bọn họ có thể là cái kia OK vương thủ hạ. Bạch Vũ khẽ gật đầu, lập tức hắn hướng về mấy người kia bay đi, lúc này chỉ nghe hắn mở miệng nói, các ngươi có phải hay không đang tìm ta? Bạch Vũ thực lực bây giờ hạng gì cao cường, chỉ chờ hắn xuất hiện tại mấy người kia bên cạnh thời điểm, mấy người kia mới phát hiện, cho nên lúc này mấy người đều là kinh hãi. Sau đó một người trong đó liền chuẩn bị xuất ra truyền tin đạn đến tiến hành truyền tin, nhưng là hắn vừa đem truyền tin đạn cầm trên tay, hư không bên trong nhất thời thì xuất hiện một đạo quyền ấn, người này truyền tin đạn, tính cả bàn tay của hắn đều thẳng tiếp bị một quyền này cấp hãm bạo. Một quyền này tự nhiên là Ngao đánh ra, Ngao làm sao có thể để đến bọn hắn thông báo ok vương đến. Nếu như Ok Vương nhất sáng đến đây, đó chính là bọn họ tử kỳ. Hai người khác nhìn đến đồng bạn của mình bị nhất kích oanh bạo tay, chân của hai người, thì không kiềm hãm được mềm nốt ra, sau đó hai người trực tiếp quỳ sát xuống dưới, mở miệng nói, mấy cái vị đại nhân tha mạng, mấy cái vị đại nhân tha mạng, chúng ta cũng là thân bất do kỳ a. Lúc này tính cả vị kia bị oanh bạo bàn tay thần linh chín tầng cảnh cường giả, lúc này cũng trực tiếp quỳ xuống. Hắn biết, Ngao có thể tùy tiện oanh bạo quả đấm của hắn. Vậy liền khẳng định có thể lấy tính mạng của hắn. Sử trí như thế nào bọn họ? Ngao hơi nhíu lấy đầu, mở miệng hỏi. Giết. Bạch Vũ mở miệng nói. Trường 656, tiến lên. Làm Bạch Vũ chữ sát xuất khẩu về sau, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ tiêu sát chi khí. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha cho. Mấy người cầu xin tha thứ còn không có cầu xong liền trực tiếp bị Bạch Vũ liên tục ba trưởng cấp hoanh bạo. Bạch Vũ thực lực bây giờ. Hoàn toàn đã siêu việt đồng dạng thần linh hậu kỳ cường giả, cho nên hắn chỉ là tùy ý nhất kích, liền có thể muốn những người này tánh mạng. Chúng ta đi. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, sau đó hắn trực tiếp hóa thành độn quang bay tới đằng trước, mà mộ dung Vũ nhi bọn người, thì là theo sát phía sau. Bạch Vũ biết, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ kỳ loạn. Hắn không có khả năng đem mấy người kia mang đi, như thế hội kéo chậm tốc độ của bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng không có khả năng để mấy người kia rời đi một khi mấy người kia rời đi, như vậy lưu cho bọn hắn chỉ có thể là vô tận phiền phức, mà lại những người này sinh hoạt tại thổ phỉ trong rừng, quyết định không phải người tốt lành gì, cho nên bạch vũ khi ra tay không có chút nào nhân từ nương tay, không tốt, có huynh đệ chết, làm còn lại thần linh cường giả truy trí bạch vũ bọn họ vừa mới ngốc địa phương, trong nháy mắt phát hiện mấy cái bộ thi thể nằm ở trước mặt của bọn hắn, mấy người kia đúng là bọn họ mấy vị huynh đệ, nhanh cùng lão đại nói, những người này biết liền xem như ba người bọn họ cùng một chỗ, cũng khẳng định không phải những người này đối thủ, những người này thậm chí có dây năng lực giết được bọn họ. Bọn họ đã đoán không ra Bạch Vũ đám người thực lực cao thấp. Lam Okê okay Vương xuất hiện ở nơi này thời điểm, sắc mặt của hắn mười phần âm trầm, trên đầu của hắn kê quan trực tiếp bởi vì phẫn nộ mà dựng lên. Một đám rắc rưởi. Okê okay Vương cả giận nói. Một đám người câm như hến. Lập tức Okê okay Vương khai miệng đến, năm người tổ một, tất cả nhân thủ bên trong đều cầm lấy đạn tín hiệu. Một khi có chỗ dị động, lập tức phát tín hiệu đạn. Làm Âu okay Kê Vương thanh em rơi xuống về sau, tất cả mọi người tranh nhau chen lần hướng về nơi xa bay đi, bọn họ trực tiếp tự động chia làm 5 người tổ một. Những người này hiển nhiên cực sợ Âu okay Kê Vương, dường như đi đối mặt không biết mạo hiểm, đều muốn so đối mặt Âu okay Kê Vương còn muốn cho bọn họ an tâm. Lúc này Âu okay Kê Vương chính mình cũng ngồi không yên, hắn biết mình ở tại trong đại bảng doanh, e là cho dù là những người này gặp bạch vũ bọn người. Sau cùng bạch vũ mấy người cũng hội ngay đầu tiên đánh giết những người đó về sau mà nẻ ra. Thần vương cấp bậc tồn tại, tốc độ của hắn tự nhiên không phải thần linh cấp những người khác có thể so sánh được. Lúc này ok vương tốc độ, trực tiếp đạt đến đồng dạng thần linh hậu kỳ cường giả tốc độ gấp 2. Chờ một chút. Bạch vũ bọn người một mực tại quần bay, nhưng là lúc này ngao lại là đem bạch vũ bọn người cấp gọi lại. Bạch vũ trong nháy mắt ngừng thân hình, sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ngao, mở miệng nói thế nào? đã thấy ngao mở miệng đến miêu mộ tiên phía trước là dược long vương địa bàn người này đồng dạng là thần vương cấp bậc cường giả mà lại hắn ý muốn sở hữu cực mạnh chúng ta chỉ sợ vừa bay đến lãnh địa của hắn trên không trong nháy mắt liền sẽ bị hắn công kích bạch vũ tâm lý hung hăng run lên lập tức hắn nhìn một chút xung quanh địa hình mở miệng nói chúng ta hướng bắc vừa đi đi thần vương cấp bậc cường giả còn không phải trước mắt bọn họ có thể đối phó mọi người cho ta chia làm hai đường truy một bên hướng bắc một bên đi về phía nam làm Âu okay Cơ Vương chỉ huy đại bộ phận thủ hạ đuổi tới cách Dực Long Vương ở ngoài ngàn dặm địa phương. Âu okay Cơ Vương đột nhiên mở miệng nói đến, hắn biết Bạch Vũ bọn người căn bản không có khả năng theo Dực Long Vương địa bàn bay qua, cho nên hắn căn bản không có tới gần Dực Long Vương khu vực, mà là chuẩn bị theo hai bên tìm kiếm Bạch Vũ bọn người, bởi vì Bạch Vũ bọn họ chỉ có thể theo hai cái này phương hướng nè ra. Lưu Tiểu Khai, ta đến mang ngươi. Bạch Vũ lúc này phát hiện Lưu Tiểu Khai tốc độ quá chậm, loại tốc độ này đã biết ảnh hưởng đến bọn họ chạy trốn. Ngay tại lúc Bạch Vũ nói dứt lời về sau, sắc mặt của hắn cũng là cùng biến, bởi vì hắn phát hiện đã có người tại trước mặt bọn họ. Làm sao lại nhanh như vậy? Bạch Vũ nghẹn nào, phía sau hắn cách đó không xa ngao mấy người cũng ngừng lại, lúc này tất cả mọi người đều như lâm đại địch đồng dạng, bởi vì đối diện lại có hai mươi mấy vị thần linh cảnh cường giả. Hưu, Mà liền tại bọn hắn xứng sở trong nháy mắt, đối diện tất cả mọi người cơ hồ đồng loạt, đem đạn tín hiệu cấp phát xạ đến không trung đi. Ừm! Hướng về phương Nam phi nhanh OK Vương nghe được đạn tín hiệu thanh âm về sau, sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp hiện lên một đường thẳng hướng về phương Bắc bay đi. Hoàng Bét. Bạch Vũ các loại người biết, chỉ sợ không lâu sau đó, OK Vương liền muốn đuổi tới. Người đối diện tự nhiên nhanh như vậy, bởi vì Bạch Vũ bọn người tương đương với đi là một đầu chấu mặt tuyến, mà OK Vương thủ hạ thì là đi nghiêng nghiêng thẳng tắp, cho nên có thể đầy đủ đuổi tại trước mặt bọn họ, cũng thuộc về bình thường. Tiến lên. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Hắn biết, nếu như không thể mau sớm tiến lên, đợi đến ô okay kê vương tới, cái kia chỉ sợ sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Giết. Bạch Vũ vừa sau khi nói xong, như tiểu khai liền trực tiếp giết ra ngoài, hắn lúc này, thân thể trực tiếp hóa thân thành 9.000 trượng, 9.000 trượng thân thể như là cái thế cự như núi, đối diện chỗ có thần linh cảnh cường giả, đều cảm thấy một cổ áp lực cảm giác. Những người này tuy nhiên cùng Nưu Tiểu Khai cùng là thần linh chín tầng cảnh cường giả. Nhưng là thần linh cảnh cường giả, cũng có một cái phân chia mạnh yếu, mà Nưu Tiểu Khai cũng là bọn họ một nhóm người này bên trong trí cường giả. Chúng ta cũng đi." Bạch Vũ lạnh hừ một tiếng, lập tức dưới chân của hắn tiếng sấm rung động, bản thân hắn hóa thành một đạo thiểm quang hướng về những người này xung phong liều chết tới. Mộ Dung Vũ Nhi đầu tiên là bắn ra một đạo vũ tiễn, sau đó hắn theo sát Bạch Vũ về sau, hướng về người đối diện xông tới giết. Mà Ngao thì là phảng phất là xuyên thẳng qua trong không khí đồng dạng, hắn mỗi bước ra một bước, đều cực là quy luật, nhưng là hắn hiện tại cho người một loại cảm giác chính là, hắn một bước này thực sự tại cái này địa phương, trong không khí trong nháy mắt văng lên tầng tầng gợn sóng đến, nhưng là không lâu sau đó, chân của hắn lại xuất hiện ở một nơi khác, hư không bên trong trong nháy mắt lại hội tạo nên mặt khác một tầng gợn sóng tới. Lúc này bốn người phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Như tiểu khai làm công thành người, hắn phảng phất là một đạo thịt độ đồng dạng. Hướng về địch nhân nghiền ép mà đi, mà bạch vũ thì là là chủ công người, đến mức nào thì là tùy thời nhặt chỗ tốt, có người tới gần, hắn liền sẽ dùng không gian thần thông đem đối phương ép ra. Mà mộ dung vũ nhi thì là ở giữa, trực tiếp tiến hành an toàn nhất viễn trình công kích, áp chế đối phương. Càn bọn họ lại. Lúc này có người mở miệng nói ra. Hiển nhiên người này cũng là nơi này một vị tiểu đầu mụ, ngay tại hắn lên tiếng về sau, đối diện tất cả cường giả. Trong nháy mắt đánh tới từng đạo từng đạo công kích về phía lấy bạch vũ bọn người đánh tới. Dã man đập vào. Như tiểu khai hiện đang toàn lực bạo phát, sau đó toàn thân hắn ma khí bốc hơi, tiếp lấy hắn cũng là một cái dã man đập vào vọt tới. mau tránh ra. Có một người giống to. Vang phong thiên lý. Bạch vũ nhất kích đánh ra, ngàn dặm phạm vi bên trong, dường như lâm vào cực hàn đồng dạng, tất cả mọi người hành động trong nháy mắt thì bị hạn chế. Mà cũng chính là trong nháy mắt này. Nguyễn Tiểu Khai thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt thì nghiền ép tới, tiếp lấy hắn to lớn thân hình, trực tiếp đem phương xa mấy người cấp nghiền ép, mấy người kia trực tiếp ở trong hư không bạo thoái, hóa thành xương máu. Nhưng là Nguyễn như Tiểu Khai lại là không có dừng lại, tiếp tục hướng về nơi xa đánh tới. Mà Bạch Vũ theo sát phía sau, ngao trong nháy mắt một cái không gian xuyên thẳng qua, xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, đến mức mộ dung Vũ Nhi, thì là trong nháy mắt tăng tốc độ, sau đó hắn hướng về, sau trực tiếp lôi ra lục đạo núi đến. Lục đạo núi tên trong nháy mắt thì chạy trong đó 6 vị thần linh cường giả mà đi. Chương 657, đoạn hầu. Chỉ là một hiệp, bạch vũ mấy người thì xông phá phòng tuyến của đối phương. Những người này mặc dù là thần linh cấp bậc cường giả, nhưng là hiển nhiên cùng bạch vũ bọn người, vẫn là có trên lệch rõ ràng. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy bạch vũ mấy người, đều có một loại sợ hãi sinh ra. Bọn họ bắt đầu hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, coi là 20 mấy người, muốn ngăn phía dưới bạch vũ bọn người. Quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại mới phát hiện, bọn họ liền xem như người nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không có khả năng đem bạch vũ bọn người cấp cả lại. Trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều lượng, cũng chỉ là tại làm chuyện vô ích đồng dạng. Mà lúc này, chính là mộ dung vũ nhi mũi tên hướng lấy bọn hắn bay đi trong nháy mắt, trong đó 6 vị thần linh 6 tầng cảnh trở xuống cường giả, trong nháy mắt liền bị khóa chặt. Cứu ta! 6 vị thần linh 6 tầng cảnh trở xuống cường giả, trong mắt mang theo một vệ tuyệt vọng. Bọn họ phát hiện bọn họ tất cả mọi người bị một tiếng này cấp khóa chặt, bọn họ căn bản trốn không thoát, mà lại một tiếng này, mang theo một loại tử vong áp bách. Cho dù là mạnh như bọn họ, lúc này cũng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng tới. Có một vị thần linh chín tầng cảnh cường giả nhìn thấy một màn này, hắn trực tiếp hướng về một cái vũ tiến bay đi. Hắn cảm thấy bằng vào sự cường đại của hắn thực lực, muốn ngăn lại trong đó một cái vũ tiến đến, căn bản là là một bữa ăn sáng, sau đó làm hắn tiếp xúc đến cái này mai vũ tiến về sau. Hắn cũng là sắc mặt đại biến, lập tức hắn chỉ khóc lượng, cố sức nổ đánh tới, cả người hắn trực tiếp bị cái này một cái nổ tung vũ tiễn nổ lái đi, mà về sau người trực tiếp bị nổ tung nện rơi trên mặt đất, hắn lúc này, cùng thổ ra đếm ngụm máu tươi đến, cả người thụ nội thương nghiêm trọng cùng ngoại thương. Đây chỉ là mộ dung vũ nhi sáu mũi tên một trong, thực lực của nàng, vốn là chỉ là so bạch vũ yếu đi một bậc mà thôi, cho nên hiện tại nàng xuất thủ thời điểm, đối phương cho dù là cường đại như thần linh chín tầng cảnh, cũng không tiếp nổi nàng nhất kích kê okay, vương thủ hạ vốn còn có người muốn đi tiếp còn lại 5 cái vũ tiễn, nhưng là bọn họ nhìn thấy vị này thần linh 9 tầng cảnh cường giả trong nháy mắt đều bị trọng thương về sau, những người này trong nháy mắt bỏ đi đi cứu vạn ý định của những người này. Sau đó còn lại 5 đạo vũ tiễn, trực tiếp hóa thành 5 đạo lưu quang, hướng về trong đó 5 vị thần linh 6 tầng cảnh trở xuống cường giả đánh tới. Mộ dung vũ nhi chọn lựa đối tượng, tự nhiên là mười phần tinh chuẩn. Nàng biết, nàng một cách này. Nếu như là thần linh hậu kỳ muốn toàn lực đón lấy một kích này đến, là có nhất định biện pháp, nhưng là nếu như là thần linh trung kỳ thậm chí tiền kỳ người đến đón nàng vũ tiễn, như vậy những người này thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng lúc này cũng không thể nhân từ nương tay, cho nên nàng muốn giết một người dân trăm người, để những người này không lại đuổi theo các nàng. Vâng, nam đạo vũ tiễn gần như không phân tuần tự, trực tiếp xuất tại cái này năm vị thần linh cảnh cường giả trên thân, năm người này sau lưng trong nháy mắt thì sáng lên chín đạo ánh sáng đến, mà trong đó mấy đạo ánh sáng còn không phải kim sắc, nhưng là có mấy đạo ánh sáng lại là bảy biện ra kim sắc tới. đây cũng là bởi vì bọn họ thực lực chỉ chuyển hóa trong cơ thể của bọn họ bộ phận thần văn, trong cơ thể của bọn hắn còn có bộ phận pháp văn tồn tại. mà tại phía sau bọn họ ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, nam đạo vũ tiễn trực tiếp bảo thoái. sau đó những người này sau lưng ánh sáng trong nháy mắt thì biến mất. những người này thần hồn mới từ thể nội chui ra. Liền trực tiếp bị dư âm nổ mạnh cấp oanh sắt thành hư vô. Cái này, người phía sau trong nháy mắt thì đã ngừng lại cấp bộ, mộ dung vũ nhi một kích này, trực tiếp hoảng sợ phá bọn họ gan. Tuy ý nhất kích trực tiếp giết sáu vị cường giả, cho dù là bọn họ thần linh chín tầng cảnh người, cũng làm không đến nước này. Cho ta treo lấy bọn hắn. Trong đó một vị tiểu đầu mục mở miệng nói. Bọn họ hiện tại không dám toàn lực truy bạch vũ bọn người, nhưng là bọn họ cũng không dám không truy, bởi vì không truy hậu quả. Không phải bọn họ gồng gánh nổi Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có treo bạch vũ bọn người Xa xa đi theo bạch vũ đám người đằng sau Liên tại bọn hắn rời đi nơi này không lâu Ô kê vương liền đạt tới bọn họ vừa mới đại chiến địa phương Lúc này ô kê vương ngửi ngửi trong không khí mùi máu tươi Sắc mặt càng phát ra âm trầm Trên đầu của hắn kê quan biến đến càng thêm huyết hồng Hiện nhiên ô kê vương nổi giận Phía trước các vị cương giả Hoàn toàn không nghĩ tới bạch vũ các loại tốc độ của con người nhanh như vậy Bọn họ vốn cho rằng có thể xa xa treo đối phương, nhưng là bọn họ lại là phát hiện bạch vũ các loại tốc độ của con người, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại cho dù là bọn họ toàn lực đi đường, cũng hoàn toàn theo không kịp bạch vũ đám người tốc độ. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, tiếp qua một phút thời gian, nếu như bọn họ lại theo không kịp bạch vũ đám người tốc độ, như vậy thì khả năng hoàn toàn bị bạch vũ bọn người vứt bỏ. Lúc này đã có không ít người tại quay đầu xem chừng, hy vọng ok vương năng đủ sớm điểm chạy đến mà ngay tại những này người xoay người trong nháy mắt, đột nhiên thì có cường giả cả kinh tiêu lên, là Lão Đại, Lão Đại tới. trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều hướng về người này nhìn lại, sau đó bọn họ trực tiếp hướng người này chỉ phương hướng nhìn qua, trong nháy mắt tất cả mọi người vui mừng quá đôi, bởi vì Ô okay kê Vương đã tại bọn họ ngoài trăm giảm, dựa theo Thần Vương cảnh tốc độ tới nói, chỉ sợ chỉ là một lát, Ô okay kê Vương thì hội ra hiện ở trước mặt bọn họ. đuổi theo tới sao? Bạch Vũ thần hồn chi lực cường đại dường nào? Cho nên trong chấp nhóm này, hắn lập tức liền cảm nhận được phía sau động tĩnh. hắn lúc này, sắc mặt biến đến vô cùng không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, bọn họ vẫn là không có có thể chạy trốn. Các ngươi đi trước, để ta ở lại cắn hắn. Bạch Vũ mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt đủ xuyên xuyên hướng về Bạch Vũ nhìn lại. Miêu mộ tiên, ta muốn lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ. Mộ dung vũ nhi mở miệng nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định. Nàng biết Bạch Vũ muốn đối mặt cái gì. Cho nên nàng mới càng phải lưu lại, bởi vì, Bạch Vũ là đạo lữ của nàng. Vũ Nhi, đừng cho ta thêm phiền, ta có biện pháp đào thoát đối phương truy sát, lại không tốt, trong tay của ta còn có rảnh rôi ở giữa bút. Bạch Vũ nhìn thấy mộ dung Vũ Nhi muốn lưu lại, trong nháy mắt lòng sinh cảm động, nhưng là hắn biết, mộ dung Vũ Nhi lưu lại, không chỉ có sẽ không giúp được hắn, dù sao sẽ còn cho hắn thêm không ít loạn. Chỉ ít, nếu như một mình hắn ở đây, hắn không cần đi lo lắng những người khác, đến lúc đó hắn muốn đi thì đi. Muốn lưu liền đi, căn bản liền sẽ không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Ta đi trước. Ngưu tiểu khai sau khi nói xong, rất là ngay thẳng nói một câu. Bạch vũ thật sự là có một loại một chân đạp chết giá hỏa này xúc động. Sau đó ngao cũng là mở miệng nói. miêu mộ tiên, ngươi bảo trọng, chúng ta tại cực tây một cái tiêu giao thành bên trong. Chờ ngươi. Ngao còn về sau, liền theo ngưu tiểu khai phương hướng bay đi. Mộ dung vũ nhi hàm răng khẽ cắn. Sau đó nàng nói khẽ, ta chờ ngươi chỉ là đơn giản ba chữ, lại là đã bao hàm mộ dung Vũ Nhi chỗ có tình cảm ở trong đó. Bạch Vũ nhìn Mộ Dung Vũ Nhi liếc một chút, lập tức hắn ở trong hư không bước đi thong thả ra hai bộ, lập tức trực tiếp xuất hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi trước mặt. Hắn lúc này, rất cường thế trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi ôm vào trong lòng, chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói, chờ lấy ta. Đối thoại của hai người đều rất đơn giản, nhưng lại là đã bao hàm giữa hai người thiên ngôn và ngữ. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, thì hướng về ngao đám người phương hướng bay đi, mà Bạch Vũ thì là đứng ngay tại chỗ hư không bên trong. Lúc này ở trong tay của hắn có một thanh ngũ hành thần thương, hắn trực tiếp tay cầm trường thương, chỉ phía xa hư không bên trong. Phảng phất là đang chờ người đến nhất chiến. Chương 658, Chiến thần vương. Mà cũng liền tại một đoạn thời khắc, OK vương trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ cách đó không xa. Hắn lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt cổ quái, Bạch Vũ cái này khiêu khích tư thế của hắn nhìn rất đẹp, nhưng là hắn lại là cũng không có đem Bạch Vũ cấp để ở trong mắt, chỉ nghe hắn mở miệng nói, miêu mộ tiên, ngươi là lưu lại chịu chết sao. Ok Vương Hiển nhưng đã nghe được áo lam quái nói Bạch Vũ thân phận, cho nên nhìn thấy Bạch Vũ thời điểm, liền trực tiếp đem Bạch Vũ nhận ra. Bạch Vũ trong mắt mang theo một vẻ nhàn nhạt trào phúng, lập tức môi của hắn vung lên một cái đường cong đến, chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói, đến cùng ai chết ai sống, chỉ sợ vẫn là muốn chiến qua mới biết được Bạch Vũ Trường thương lắc một cái, trực tiếp kéo ra một cái thương hoa tới. Chỉ là một tay này, cũng không phải là bình thường thần linh hậu kỳ cường giả có thể làm được. Bởi vì Bạch Vũ ngũ hành thần thương, bản thân liền là 308 vạn lực lượng. Hắn muốn một tay đem thanh này thần thương cầm lên, có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu. Ha ha ha ha! Ô okay kê vương trong nháy mắt bạo cười rộ lên, tính cả đỉnh đầu hắn Ô okay kê quan đều tràn đầy huyết. Lập tức hắn mở miệng nói, theo thời cổ nay, ta Ô okay kê vương vẫn là lần đầu nói qua. Có thần linh cường giả nói muốn chém thần vương cường giả, miêu mộ tiên, ta không thể không nói cho ngươi, ngươi chính là vị thứ nhất, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Bạch Vũ đem mắt hơi hơi nhất hư bế, sau đó lần nữa mở ra, trong ngáy mắt này, ánh mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh quang đến, mà này trên thân, lại là bước lên một cô viễn siêu thần linh hậu kỳ uy thế đến, chỉ nghe Bạch Vũ cười nói, có loại phóng ngựa tới. Càn rỡ. Ok vương chỉ nói hai chữ. Sau đó hắn trực tiếp tùy ý đánh ra nhất kích, song khi hắn một kích này đánh ra về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ tối nghĩa ý cảnh truyền đến. Hắn dường như cảm thấy một loại cuồng phong gào thét cảm giác, mà bản thân hắn, thì là trong cuồng phong một mảnh lá rụng đồng dạng, dường như sau một khắc, hắn liền bị cuốn bay đến không người biết được thế giới đồng dạng. Ok Vương chỉ là rất tùy ý nhất quyền, thế mà Bạch Vũ lại là như lâm đại địch đồng dạng. Thiên lý băng phong, giã hỏa liệu nguyên, lôi đình chi quang. Bất động như núi, Bạch Vũ sau lưng, trong nháy mắt nhảy lên chín đạo quang mang đến, chín đạo quang mang trong nháy mắt thì hóa thành chín màu đồng dạng, mà lại lúc này chín đạo quang mang đều là kim quang đại trớn, tiếp lấy trong nháy mắt cũng là ba đạo quang mang hướng về nơi xa tập kích tới một quyền này đánh tới. Còn mặt khác một đạo công kích, cũng là bất động như núi, trực tiếp ra chỉ tại Bạch Vũ trên thân. Vâng, một quyền này đánh ra về sau, Bạch Vũ đóng băng thế giới, phản phất như là mặt kính phá nát âm thanh vang lên sau đó xoa xoa một tiếng, hán thiên lý băng phòng liền bị đối phương nhất quyền làm hỏng, một kích này dường như vẫn là không có bất kỳ hao tổn nào, trực tiếp lại đánh vào dã hỏa liệu nguyên phía trên. lúc này có ngọn lửa rừng rực theo hư không bên trong bốc cháy lên, từng đạo từng đạo hỏa vũ như là thiên thai đồng dạng gào thét mà xuống, sau đó lại là có vô tận lôi đỉnh chi quang dũng động, cái này hai đánh kết hợp lại, phảng phất có uy thế hủy thiên diệt địa. thế mà ô okay vương chỉ là nhất quyền, đơn giản không có gì lạ nhất quyền, một đạo quyền ấn. Mặc cho Bạch Vũ có 10 triệu thủ đoạn, hắn đều nhất quyền phá đi. Một quyền này của hắn rất phiêu giật, một quyền này của hắn, trực tiếp xuyên thấu sông băng, hỏa diễm cùng lôi đỉnh, sau đó trực tiếp hướng về Bạch Vũ vanh kích mà đến. Thật mạnh! Bạch Vũ tâm lý chân kinh, giờ khắc này, hắn mới tầng sâu nhất cảm nhận được một vị thần vương cảnh cường giả cường đại, đây tuyệt đối là hắn hiện tại không thể đối đầu tồn tại. Vâng! Sau đó một quyền này hướng về Bạch Vũ đập tới, Bạch Vũ cả người trực tiếp hướng, về... Sau đập ra hơn 10 dặm phạm vi, sau cùng trực tiếp rơi vào một đạo hồ nước bên trong. Làm thân ảnh của hắn rơi vào hồ nước bên trong thời điểm, toàn bộ hồ nước hồ nước, trong nháy mắt cuốn ngược mà lên. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều hứng chịu tới chấn động không nhỏ. Ô okay, kê vương cái này tùy ý nhất kích, liền trực tiếp đem Bạch Vũ còn ngã. Ừm. Ô kê vương trong lòng cũng là giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình cái này tùy ý nhất kích, vậy mà không có đem một vị thần linh cảnh người cấp đánh chết. Cái này khiến đến cả người hắn mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới, bởi vì hiện tại phía sau của hắn, thế nhưng là lục tục chạy đến không ít tiểu đệ. Bạch Vũ cắn cắn hàm răng của mình, sau đó hắn trực tiếp theo hư không bên trong bay lên, hắn lúc này, nhìn lấy ô cây okay vương, cười nói, ta nói, ngươi giết không được ta đi. Ngươi muốn chết. Ô cây okay vương trong nháy mắt giít lên một tiếng gà gáy tiếng vang lên, sau đó bàn tay của hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, một nói linh lực cực lớn tay cầm thì hướng về Bạch Vũ chụp tới. Giống. Bạch Vũ cuồng hống, lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó trên người hắn có vô số quang mang dũng động, lại có vô số phủ văn lấp lẻ. Hắn phảng phất là kình thiên như người khổng lồ hắn lúc này, phảng phất muốn lấy sức lực một người đến đem cả mảnh trời cấp kháng lên. Phá. Bạch Vũ quát lớn, lập tức trong tay hắn ngũ hành thần thương trực tiếp bị hắn xách trong tay, tiếp lấy hắn toàn lực bạo phát, bộ ngực của hắn, lộ ra hoàn mỹ cơ bụng sáu múi đi ra, cái này cơ bụng sáu múi. Lúc này như là sáu tòa núi nhỏ đồng dạng sừng sững tại trên vết đá, sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực, trong thân thể của hắn huyết dịch như là sông lớn chi thủy đồng dạng, điên cuồng tuần trào không ngừng. Bạch Vũ quát lớn, trong miệng của hắn thở ra khí thô, phảng phất muốn đem hư không cấp đâm rách đồng dạng. Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, tóc của hắn trực tiếp một cái một cái đâm vào hư không bên trong, mà chân của hắn thì là hiện ra một cái cung hình, sau đó chân của hắn dần dần đánh thẳng, tại chân của hắn đánh thẳng trong nháy mắt, Chân của hắn trong nháy mắt lại là một cái bắn ngược. Cái này trái ngược đạn, làm cho cả người hắn trong nháy mắt thì dẫm tại ở trong hồ, sau đó khắp nơi trong nháy mắt cũng là dạ nước, Bạch Vũ thì là mượn nhờ cái này một bước chi thế, nghịch thiên mà lên, sau đó hắn tay cầm trường thương, nhất thương hướng về đạo này linh lực đại thủ đâm tới. Thương chưa đến, thương thế khiến người ta phát lệnh. Vâng! Bạch Vũ lực lượng, vốn là đạt đến kinh người 820 vạn cân cấp độ, lại thêm hắn ngũ hành thần thương 308 vạn cân lực lượng cho nên hắn trong chớp nhóng này phát ra lực lượng, trực tiếp phá vỡ 10 triệu cân, cho nên lực lượng của hắn kỳ thật đã đạt đến thần vương cường giả nhưng là bởi vì không có lĩnh ngộ thần tác, cho nên lực lượng của hắn bên trong, cũng không bao hàm lực lượng thần tác ở bên trong, cho nên lực lượng của hắn, so với bình thường thần vương cảnh cường giả, vẫn là tiểu không ít, bất quá đây chỉ là ok vương tùy ý nhất kích cho nên bạch vũ một kích này trực tiếp đem ok vương linh lực đại thủ cấp vạch ra, một thương này dường như tựa như là vạch ra nhất trọng thiên đồng dạng. Cái gì? OK Vương không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, hắn một kích này, mặc dù là hắn tùy ý nhất kích, nhưng là hắn nhưng là thần vương cường giả, một kích này, đừng nói là thần linh cảnh cường giả, liền xem như nửa bước thần vương cường giả, muốn tiếp đó, đều khó có khả năng có Bạch Vũ dễ dàng như vậy, nhưng là Bạch Vũ lại là đón lấy. Cái này làm sao có thể không cho OK Vương chấn kinh hãi? Hôm nay hắn biết, hắn chọc hắn không chọc nổi tồn tại. Nếu như hôm nay thật làm cho đến Bạch Vũ chạy thoát rồi, chẳng như vậy Vũ thành tiểu thần vương này, khẳng định cũng là tử kỳ của hắn. Ta nói ngươi giết không được ta, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Bạch Vũ ngạo đứng ở trong hư không, trên mặt khiêu khích nói ra. Ngươi muốn chết? Ok vương bạo giận, lập tức hắn nhất quyền đánh ra, một quyền này mang theo phong chi thần thị. Chương 659, Ký thần vương. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của mình. Kỳ thật Bạch Vũ tâm lý đã có tính toán. Hắn tuy nhiên không địch lại Thần Vương Cường giả, nhưng là nếu như chỉ là Thần Vương Cường giả tùy ý nhất kích, hắn cảm thấy mình vẫn là có thể có thể tiếp được. Thông qua vừa rồi hai lần tưởng thử, hắn biết, hắn quả thật có thể đón lấy Thần Vương Cường giả tùy ý nhất kích. Kỳ thật hắn có thể giết nửa bước Thần Vương Cường giả, liền đã đại biểu cho thực lực của hắn đã siêu việt nửa bước Thần Vương tồn tại. Hắn tu luyện công pháp, thế nhưng là nghịch thiên tử khí hồng Mương công. Công pháp này xem như đạo quân cấp công pháp có thể vượt cấp sát địch, cũng không là chuyện không thể nào, một loại cường đại công pháp, kỳ thật đã quyết định rất nhiều người có thể tu luyện đến mức nào. Đây cũng là rất đơn giản, đồng dạng hai đứa bé, một đứa bé từ nhỏ dường như đều đang bị võ học đại sư dạy bảo, mà một cái khác hài tử thì là bị bất học vô thuật du côn chỗ dạy bảo, sau cùng hai người tư chất giống nhau tình huống dưới, vị này bất học vô thuật du côn dạy nên người, chỉ sợ không phải vị này bị võ học đại sư dạy bảo người một chiều chi địch. Mà Bạch Vũ công pháp tu luyện Phản phất như là một vị võ học đại sư đang dạy đồng dạng, hắn khởi điểm so người khác cao, tự nhiên có thể đầy đủ lấy được người thường không thể đầy đủ lấy được thành tựu. Đương nhiên, Bạch Vũ có thể tiếp được thần vương cường giả đòn công kích bình thường, cũng không phải là đại biểu hắn thì thật sự có thể chọn chiến thần vương cấp cường giả tôn nghiêm. Nếu như Bạch Vũ thành tựu nửa bước thần vương, nói không chừng, hắn thật sự có thể cùng thần vương sơ kỳ cường giả nhất chiến, nhưng là hắn hiện tại, vẫn là thần linh cảnh cường giả, cùng thần vương cảnh cường giả ở giữa thế nhưng là kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Tuy nhiên hắn là tiên thể, hắn đã sớm là đứng đầu nhất thập tuyệt chi thể, nhưng là cho dù là thập tuyệt, cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới cực hạn đến đối địch. Thậm chí, thực lực của hắn bây giờ, muốn vòng thần vương cảnh trong tay cường giả đào thoát, đều là không thể nào. Bất quá bạch vũ lại là không lo lắng, bởi vì hắn trong tay có không gian bút, một khi hắn phát hiện sự tình không thích hợp tình huống dưới, như vậy hắn liền sẽ trong nháy mắt sử dụng không gian bút rời đi. Âu okay kê vương thuộc về Âu okay kê nhất tộc cương giả, Âu okay kê đồng dạng thuộc về loài chim động vật, cho nên hắn linh ngộ thần tắc, cũng là phong thuộc tính thần tắc. Đạo này phong thuộc tính thần tắc đánh ra thời điểm, dường như thì đưa tới bên trong thiên địa cộng minh đồng dạng, trong không khí linh lực, trong nháy mắt hướng về một quyền này của hắn tụ tập mà đi, mà theo linh lực tập trung đi qua, hắn đạo này quyền đầu vì đến càng lúc càng lớn, mà lúc này lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt thì thổi lên một cỗ ngập trời phong bạo. cổ gió lúc này phản phất như là như vòi rồng. Bạch Vũ trong lòng hoảng hốt, hắn cảm thấy hắn đều coi trọng thần vương cảnh cùng giả, nhưng là bây giờ đang ở chân thực thấy được OK thực lực chân thật về sau, hắn vẫn là hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản liền không khả năng đón lấy một kích này, vừa OK vương đối phó hắn, chỉ là cho hắn món ăn khai vị mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ còn không có nghĩ qua muốn chạy trốn, hắn hiện tại còn muốn thử một lần một kích này uy lực. Con đường võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi, Cho nên hắn hiện tại cùng thần vương cảnh cường giả nhất chiến, đối với hắn sau này võ đạo tăng lên vô cùng có trợ giúp, cho nên hắn muốn nghịch thiên mà đi. Bởi vì cùng thần vương cảnh cường giả nhất chiến, đối với hắn về sau tăng lên tới thần vương cảnh, có lớn vô cùng trợ giúp. Cũng tỉ như theo ok vương cái này trong vòng nhất chiêu, hắn thì cảm nhận được một cỗ phong chi chân lý ở bên trong, một quyền này bên trong, có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở trong đó, dường như một cách này liền mang theo một cỗ thiên ý khí tức ở bên trong. Loại khí tức kia, rất tiếp cận với thiên ý, nhưng là lại không giống với thiên ý hắn biết đây là thần vương cảnh cường giả, tại cảm tình đến thần tắc chi lực về sau, một cách tự nhiên dính nhưng khí tức. Vốn là thần vương cảnh cường giả, đều cần cảm ngộ thiên ý, mới có thể thành tựu thần quân. Cho nên bọn họ trong công kích, có cùng loại với thiên ý khí tức, là phi thường bình thường sự tình. Phá cho ta a a a. Bạch vũ quát lớn, cái này vừa quát, Thanh âm của hắn dường như kéo ra khỏi một đạo sóng lớn đồng dạng, trong không khí, trực tiếp vang lên một cô âm ba tới. Bởi vì hắn phát hiện hắn hiện tại không gian trung quanh, lại có một loại bị giam cầm cảm giác truyền đến. Hắn biết, đây là ok vương tướng hắn cấp khóa chặt. Nếu như hắn không xông phá loại này khóa chặt, như vậy nhất định sẽ tiếp nhận đối phương cái kia mang theo phong chi thần thì nhất quyền công kích. Đến lúc đó cho dù là lấy hắn nhục thân cường đại, kinh lịch như thế nhất kích, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương rơi. Lúc này Bạch Vũ cuồng hống, sau đó hắn hung hăng nện xuống một thương, một thương này, lộ ra là như thế chậm chạp dường như tốc độ của hắn, bị mười lấy bội kế cấp thả chậm ra. Vốn là hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến người bình thường không thể đuổi theo tốc độ, lại là trong nháy mắt này thì chậm lại. Nhưng là, Bạch Vũ trong tay ngũ hành thần thương, lại là đang thong thả đập xuống. Mà trong tay hắn bắp thịt thì là tại không ngừng run rẩy trong nháy mắt này, cơ thể của hắn bởi vì cao tần run rẩy đã có chút nước ra. Nhưng là cũng là bởi vì hai tay của hắn cao tần chấn động, hắn phụ cận không gian trực tiếp bị hắn một kích này cấp đập ra, hắn trong nháy mắt như là thoát tù đầy chim chóc đồng dạng, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Mà cũng ngay lúc này, ngay tại hắn vừa bay ra ngoài trong nháy mắt, cái kia một đạo mang theo phong chi thần thì nắm đấm màu xanh, trong nháy mắt thì lướt qua da thịt của hắn mà qua. Hắn trong nháy mắt cảm giác đến da thịt của mình phát lạnh, sau đó cũng là từng đạo từng đạo cắt chém chi tiếng vang lên, phần lưng của hắn trong nháy mắt liền bị cắt chém ra vô số vết thương tới. Đây chỉ là một quyền này của hắn dư âm, trong nháy mắt liền để Bạch Vũ bị thương. Mà lại Bạch Vũ nhục thân, vẫn là cường đại dị thường. Dùng cái này có thể thấy được, thần vương cảnh cường giả toàn lực nhất kích, chỉ sợ tuyệt đối không phải hắn hiện tại, có thể tiếp được. Ừm. Ok vương biến sắc lại biến, hắn hiện tại thậm chí đang nghĩ, Bạch Vũ có phải hay không thần vương cảnh lao quái vật, ở chỗ này giả trang cật lao hổ. Hắn vài chiêu đều bị bạch vũ cấp lấy. Mặc dù đối phương cái này một lần cuối cùng đón lấy lần này công kích vô cùng miễn cưỡng, nhưng là vẫn coi là đem công kích của hắn đón lấy. Cho nên không khỏi ô okay kê vương không nghi hoặc. Miêu mộ tiên, không nghĩ tới thực lực ngươi cường đại như thế, nay chỉ cần nguyện ý giao ra thần hồn của ngươi chi ấn, ta để ngươi làm ta ô okay kê giúp nhị đương gia như thế nào. Hiện nhiên ô okay kê vương đã cải biến chính mình dự tính ban đầu, hắn biết giống bạch vũ cường giả như vậy, nếu như tương lai không vẫn lạc, sợ rằng sẽ trở thành trí cường đồng dạng tồn tại nhưng là vô luận bạch vũ mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn có bạch vũ thần hồn chi ấn, liền có thể một ý nắm giữ bạch vũ sinh tử. đến lúc đó bạch vũ càng mạnh, như vậy hắn có thể lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. bạch vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy ô okay kê vương, chỉ nghe hắn mở miệng nói: ta rất hiếm lạ ngươi cái kia cái gọi là nhị đương gia a, ngươi thì tính là cái gì? một vị thần vương cảnh cương giả, vậy mà giết một vị thần linh cảnh người đều giết không chết, còn dám làm ta lao đại? ta nhìn không bằng để để ta làm lão đại? Ngươi tới làm như thế nào? Dạng này ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ngươi tìm đường chết. Cho tới bây giờ, ok chỗ nào vẫn không rõ Bạch Vũ là đang đùa chính mình. Sau đó hắn trực tiếp hai đạo trưởng ấn đánh ra, hai đạo trưởng ấn phía trên, đều mang phong chi thần thị. Bạch Vũ biết mình không thể lại trì hoãn, sau đó hắn trực tiếp lộ ra hắn hàm răng trắng đoãn, cười to nói, tiểu gia không cùng ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp lấy ra không gian bút đến, sau đó hắn tại không gian bên trong vạch một cái trực tiếp hư không bên trong. Chương 660, chuẩn bị tẩy hang ổ. Miêu Mộ Thiên, ta kê okay vương thể, tiếp này nhất định muốn đưa ngươi toái thị vạn đoạn. Không trung vang lên kê okay vương tiếng gầm, đạo này tiếng gầm, thậm chí làm cho hư không dường như đều tại hắn cái này hống một tiếng phía dưới run dậy. Phía sau hắn tất cả tiểu đệ, thân thể đều tại thời khắc này run lẩy bẩy. Giờ khắc này hắn hoàn toàn minh bạch, Bạch Vũ cũng là đang đùa hắn. Bạch Vũ rõ ràng có thực lực có thể chạy trốn, căn bản không cần cùng hắn hai tường đấu. Kết quả bạch vũ lại là lưu lại muốn đánh với hắn một trận, cái này khiến được hắn có một loại con vịt đã đun sôi bay cảm giác. Chủ yếu nhất là, ok vương là một cái vô cùng sĩ diện người. Hôm nay bạch vũ làm như vậy, làm cho hắn mất hết mặt. Hắn đường đường thần vương cảnh giới cường giả, vậy mà liên tục ra mấy lần công kích, thậm chí toàn lực ra một lần công kích, đều không có đem bạch vũ bắt lại tới. Tìm kiếm cho ta. Ok vương biết, bạch vũ không có khả năng đi được xa, liền xem như loại này không gian loại đạo cụ cũng chưa chắc có thể đi được vô cùng xa. Cho dù là Bạch Vũ hiện tại ở trong hư không, hắn cũng cảm thấy cái kia như thực chất sát ý, lập tức hắn dùng mình một cái, có điều hắn cũng là không cần lại lo lắng OK Vương hội thời gian ngắn tìm tới hắn. Bạch Vũ lần này sử dụng chính là một cái cỡ trung không gian bút, cái này không gian bút có thể truyền tống khoảng cách, chỉ có 200 cây số hai bên khoảng cách. Mà lại loại này truyền tống là không có có phương hướng. Làm hắn đem không gian bút sử dụng hết về sau, cái này mai không gian bút thì biến mất không thấy. Lúc này Bạch Vũ tại không gian bút mở ra hư không bên trong, phảng phất đã trải qua thật lâu, lại phảng phất là đã trải qua trong nháy mắt đồng dạng, làm hắn lúc đi ra, hắn trực tiếp rơi vào một cái trên đại thụ, chỉ là hắn lúc này, sắc mặt còn có một chút không tốt, thậm chí có nhàn nhạt, nhạt trắng xám chi sắc theo trên mặt của hắn truyền đến, mà đầu của hắn, còn một chút cảm giác mê man. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng không gian bút, còn có một số không thích ứng. Nơi này là nơi nào? Bạch Vũ lên biết biết phương hướng, phát hiện mình đi tới một mảnh không hiểu khu vực bên trong. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng về phụ cận kín đáo đi tới. Đi ra không lâu, Bạch Vũ liền nghe đến phụ cận thanh âm truyền đến, chỉ nghe một người trong đó nói ra. Ta nói, thiết đầu quái, lão đại của chúng ta liền muốn chúc mừng ngàn năm đại thọ, ngươi có cái gì tốt lễ vật chuẩn bị a? Sau đó một người khác mở miệng nói, ai, gần nhất cái này tu hành càng ngày càng không dễ dàng a, hiện tại muốn cướp bóc cũng không tiện cướp bóc. Thời gian này khổ sở a lao đại ngàn năm đại thọ, ta là không bỏ ra nổi cái gì tốt lễ vật tới, ngươi thì sao? Ta a hắc hắc, ta nói với ngươi, ta cấp lao đại chuẩn bị một cái tình báo, lao đại khẳng định sẽ cao hứng. Đối diện một người mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường, mở miệng nói, cái gì tình báo như thế đáng tiền. Ngươi làm lao đại là ngốc sao? Ta nói với ngươi, muốn là ngươi dẫn tới lao đại không cao hứng, đây chính là hội rơi đầu sự tình. Thế mà người này lại cười nói, hắc hắc. Ngươi cho rằng đâu? Nói thật, ta vừa bất quá là che giấu, kỳ thật vấn đề này, ta tại trước đây không lâu đều đã báo cáo nhanh cho Lão Đại rồi. Hắc hắc, Lão Đại muốn phát tài, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải không thể thiếu ta chỗ tốt. Cái gì? Có chuyện tốt như vậy? Ta nói huynh đệ, ta đối với ngươi cũng không tệ à? Ngươi đến lúc đó cũng đừng thiếu đi ta chỗ tốt. Bạch Vũ ở một bên cũng nghe được hứng thú, lập tức hắn nghe được cẩn thận hơn, lại nghe lúc này vừa người nói chuyện cười nói, thiết đầu quái, thực không dám dò dím. Vừa ta mới từ chúng ta lãnh địa biên giới trở về, vừa ta thế nhưng là nhìn thấy không ít ok vương người tại bắt mấy người, sau đó ta cho đối diện bằng hữu một một chút chỗ tốt, người ta nói cho ta biết, đối diện gai mấy người, lại là lệnh treo giải thưởng phía trên người, mà lại cái này treo giải thưởng giá cả, trực tiếp đạt. Đến kinh người 100 triệu linh thạch, ngươi thử tưởng tượng, 100 triệu linh thạch a, đó là cái gì khái niệm, ta cảm thấy chúng ta lao đại trong tay đều không có nhiều linh thạch như vậy. Bạch Vũ tâm lý một cái lộn bộ lập tức hắn biết người này nói không đúng là bọn họ sao nếu như người này hiện tại không có báo cáo nhanh cho lão đại của mình bạch vũ đều có sát nhân diệt khẩu xúc động nhưng là hiện tại hắn đã nói cho lão đại của mình cho dù là bạch vũ ra ngoài cũng đã định trước vô dụng cho nên bạch vũ mặt trong nháy mắt thì trầm hạ xuống hắn lúc này đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm xuống tới lập tức hắn lại tinh tế nghe hai người trò chuyện lại tại một đoạn thời khắc thiết đầu quái đột nhiên mở miệng nói ra vượng đầu to ngươi mau nhìn Lao đại của chúng ta bay ra ngoài, ngươi nói lao đại có phải hay không là đi bắt mấy người kia rồi. Bạch Vũ nói thầm một tiếng, còn tốt khí tức của hắn là thu liễm, bằng không, vừa khả năng thật bị đối phương phát hiện. Cái này bên ngoài hai người này đều là thần linh cảnh thực lực, mà bọn họ trong miệng lao đại, chỉ sợ thực lực không tầm thường, dựa theo hắn phỏng đoán, hơn phân nửa là thần vương cấp bậc cường giả. Mà cũng liền tại cái này tự hỏi một chút bên trong, Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt đặt ở trên bầu trời. Sau đó hắn liền phát hiện một đạo cự đại long hình bóng người, cặp kia cánh mở ra, trực tiếp che lại chân trời. Dực Long Vương. Bạch Vũ trong nháy mắt thì có phán đoán, lúc này hắn càng phát ra đem khí tức của mình thu liệm đến cực hạn. Nếu quả thật bị cái này, Ký Long Vương phát hiện hắn xuất hiện ở nơi này lời nói, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, hắn thì tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Hắn biết, mình bây giờ chỉ sợ là đi tới cái này Ký Long Vương trên địa bàn, mà cái này Ký Long Vương từ trước đến nay so sánh bá đạo, tại chính mình trên địa bàn sẽ không cho phép thế lực của hắn bên ngoài sinh linh tới gần, cho nên một khi phát hiện bạch vũ, bạch vũ trốn đều trốn không thoát, trừ phi hắn lại sử dụng không gian bút. Nhưng là bạch vũ trong tay không gian bút chỉ có một cái, bốn con khác không gian bút, hắn rõ ràng cho mộ dung vũ nhi còn có liêu tiểu khai các hai cái, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình hôn dưới, hắn là không có ý định dùng không gian này bút. Ngay tại ký long vương bay ra không lâu sau, thiết đầu quái cùng vượn đầu to hai người liền trực tiếp hướng lấy bọn hắn lánh địa bụng đi tới. Lại nghe lúc này vượn đầu to nói ra, Lão đại khẳng định muốn đi bắt mấy người kia đi, đi, chúng ta trở về uống chút hơi nhỏ thiểu, hắc hắc, Lão đại chỉ cần không tại, cái kia nơi này chính là thiên đường của chúng ta. Sau khi nói xong, hai người liền tiếp tục lặng lẽ cười lấy rời khỏi nơi này. Bạch Vũ nắm chặt thời cơ, trong nháy mắt thì hướng về hai người đi theo, thực lực của hắn bây giờ cường đại dường nào, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường gặp, những người này thậm chí không thể phát hiện hắn cái này một người. Tất cánh lực lượng thần hồn của hắn đã có thần vương cảnh, trừ phi những người khác thần hồn lực lượng cùng hắn cùng một cảnh giới hoặc là so lực lượng thần hồn của hắn mạnh, nếu không những người này căn bản không thể có thể cảm nhận được lực lượng thần hồn của hắn. Mà hai người này, hiện nhiên còn không có đạt tới cái này cực khác. Hắc hắc, ngươi đã muốn truy sát bằng hữu của ta, vậy cũng đừng trách ta bưng nơi ở của ngươi. Bạch vũ tâm lý thầm cười thầm nói. Hắn biết liền xem như ký long vương ra ngoài, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem mấy người cấp bắt đến. Đối với Ngao, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, mà đối với Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai, tay của hai người bên trong đều có không gian bút, nếu như không phải vận khí quá kém, hai người cũng có thể chạy mất. Mỗi một mảnh lãnh địa, đều chỉ sẽ có một vị thần vương cảnh cường giả tồn tại, Ký Long Vương nơi này, khẳng định cũng chỉ có hắn một vị thần vương cảnh, cho nên hắn chỉ sắp đi ra ngoài, như vậy lãnh địa của hắn, căn bản sẽ không có người là Bạch Vũ đối thủ. Chương 661, Hối lộ lang đầu người Thiết đầu quái cùng viên đại đầu hai người còn đắm chìm trong uống rượu Mỹ Hảo bên trong, hai người hoàn toàn không biết phía sau theo một người. Bất quá dựa vào thực lực của hai người, cũng không có khả năng phát hiện Bạch Vũ, thực lực của hai người chỉ có thần linh ba, tứ trọng, cùng Bạch Vũ trên lệnh quá xa. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ là một hồi, bọn họ liền trở về trong đậu phủ. Thiết đầu quái, chỗ ngươi không phải có tốt nhất thần tiên nước sao. Nhanh lấy ra, để cho ta cũng nếm thử tại chỗ. Viên đại đầu ngủ nước. Cơ hồ đều nhỏ giọt mặt đất. Thiết đầu quái nhìn lấy viên đại đầu, mở miệng nói, viên đại đầu, ngươi chỉ biết là nói ta, độ khó khăn ngươi liền không có hầu nhi tự sao. Muốn ta lấy ra, trừ phi hai người chúng ta đổi. Hai người này ngược lại là sẽ hưởng thụ. Bạch Vũ âm thầm nói thầm, sau đó hắn trực tiếp hướng về càng sâu xa kín đáo đi tới. Hắn phát hiện cái này rực long vương địa bàn vậy mà vô cùng có đặc sắc. Tại hắn trong vùng khu vực rộng một trăm rạm, đều là nho nhỏ sân phong. Những thứ này Sơn Phong xem xét cũng là bị cố ý lấy đại pháp lực di động qua tới. Sau đó những người này liền trực tiếp ở một tòa ngọn núi bên trong mở động phủ. Nho nhỏ có 72 tòa Sơn Phong, trong đó phía ngoài 71 ngọn núi vây quanh ở giữa nhất một ngọn núi. Trung gian một ngọn núi là thiên nhiên Sơn Phong. Ngọn núi này cao vút trong mây. Bạch Vũ biết, cái này một ngọn núi chỉ sợ sẽ là rực Long Vương chỗ Sơn Phong. Lúc này Bạch Vũ đã trốn khỏi thiết đầu quái cùng viên đại đầu hai người chỗ khu vực. Sau đó hắn trực tiếp hướng về dực Long Vương chỗ chủ phong bay đi. Tuy nhiên ký Long Vương rời đi, nhưng là Bạch Vũ vẫn là bay mười phần cẩn thận kỳ ký, ký. Tuy nhiên nơi này không có ký Long Vương chấn thủ, nhưng là trắng cảm giác được nơi này cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm Bạch Vũ phi chui đến trung ương nhất chân núi Sơn phong vị trí về sau, hắn trong nháy mắt thì khó xử, bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn theo cái kia một cái phương hướng bay đi lên, chỉ sợ đều muốn bị người phát hiện. Ừm. Bạch Vũ đột nhiên thì ẩn tại một bụi cỏ bên trong, bởi vì hắn phát hiện có người hướng về phía này đi tới, sau đó Bạch Vũ ngưng thần nhìn lại, phát hiện người này lại là một vị cầu đầu nhân, lập tức hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi ra ngoài, mở miệng nói, đầu chó huynh, vân vân. Vị kia tướng mạo giống đầu chó người trong nháy mắt thì không cao hứng lên, sau đó hắn mở miệng nói, ngươi nói ai là đầu chó đâu, ngươi mới là đầu chó, cả nhà ngươi mới là đầu chó. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Lập tức hắn xuất ra co trên trăm khối linh thạch, trực tiếp ném tới vị này đầu chó huynh trong tay, mở miệng nói, đầu chó huynh, phi, huynh đệ, sưng hôi như thế nào. Đối phương vốn đang muốn cùng bạch vũ tính toán một phen, nhưng là vừa nhìn thấy bạch vũ cho ra linh thạch về sau, trong ngáy mắt cũng là ánh mắt sáng lên, lúc này hắn mở miệng nói, ta là lang đầu huynh, chỉ là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, dài đến có chút giống đầu chó mà thôi, đúng, ngươi là cái gì nhất phong huynh đệ, vì sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Bạch Vũ nao nao lập tức cười nói, nguyên lai là lang đầu huynh, thất kính thất kính, ta là thiết đầu quái mới nhận tiểu đệ, thiết đầu quái để cho ta tới bái kiến bái kiến đại vương, hắn mình ngược lại là vụng trộm chạy tới uống rượu, để cho ta một người tới. Bạch Vũ lúc nói lời này, ngữ khí còn mang theo vô cùng không vẻ hài lòng, lang đầu người nhìn đến Bạch Vũ biểu hiện như thế, căn bản cũng không có hoài nghi Bạch Vũ là địa phương khác người, sau đó lang đầu người mở miệng nói, huynh đệ, ngươi tới được không phải lúc à, đại vương vừa tốt đi ra. Bất quá, trừ ra đại vương, chúng ta ký long sân mạch, thế nhưng là còn có hai vị hộ pháp, hai vị hộ pháp đồng dạng pháp lực vô biên, muốn không ta dẫn ngươi đi nhìn một chút hai vị hộ pháp. Lang đầu người nhìn đến Bạch Vũ như thế hiểu chuyện, ngay từ đầu liền trực tiếp cho hắn một trăm linh thạch, trong lòng của hắn một cao hứng, trong nháy mắt thì vô độ ngực của mình nói ra. Bạch Vũ tâm lý hung hăng lắp một cái, hắn âm thầm may mắn chính mình bắt đầu không có lô mãng, nghe được cái này lang đầu người nói nơi này tả hữu hộ pháp thực lực thâm bất khả chắc. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt thì có ý nghĩ. Sau đó hắn lần nữa móc một trăm linh thạch đưa cho lang đầu người, mở miệng nói, lang đầu huynh, thực không dám dấu dếm, tiểu đệ cũng là sùng bái cường giả, còn mời nói cho tiểu đệ một chút, cái này tả hữu hộ pháp, đến cùng là cảnh giới gì à, bọn họ không phải là thần vương cấp bậc cường giả à. Ta đi gặp tả hữu hộ pháp, không thể không có lễ gặp mà ta. Bạch Vũ, lang đầu vương không có chút nào hoài nghi. Dù sao bạch vũ là ôm lấy sùng bái chi tâm đi bái kiến hai vị hộ pháp mà lại bạch tâm còn chuẩn bị đưa chút lễ vật, cho nên hắn trong nháy mắt thì cười càng vui vẻ hơn. Bởi vì phải biết nếu như giới thiệu một vị tiểu đệ cấp tả hữu hộ pháp, tả hữu hộ pháp hài lòng, chưa thường sẽ không đề điểm hắn một chút, liền xem như một chút đề điểm hắn một chút, cũng sẽ làm cho hắn được kích lợi vô cùng. Hắc hắc, ta nói huynh đệ, thực không dám dầu dám, chúng ta hai vị này tả hữu hộ pháp, tuy nhiên không phải thần vương cường giả. Nhưng là cách thần vương cường giả tuyệt đối không xa, chỉ ít đồng dạng nửa bước thần vương, chỉ sợ sẽ không là bọn hắn đối thủ, ta đề nghị ngươi còn là dựa theo thần vương quy cách chuẩn bị cho bọn họ lễ vật, đến lúc đó bọn họ tất nhiên mừng rỡ, đến lúc đó có hắn bảo kê ngươi, liền xem như ngươi tại cái này còn lại 70 một phòng, cũng dám sung pha. Bất quá vị này lang đầu người nhìn đến Bạch Vũ xuất thủ hào phóng như vậy, hắn lập tức lại cảm giác ra hiệu Bạch Vũ một chút, Bạch Vũ nao nao, lập tức lại lấy ra 100 linh thạch cấp lang đầu người. Cẩn thận cho an bề bụng ngươi. Đợi lát nữa tiểu gia đem lợi tức đều muốn cùng một chỗ thu hồi lại. Bạch Vũ tự hỏi mình đều đã đầy đủ keo kiệt, hắn không nghĩ tới người này còn dám hết lần này đến lần khác hướng về chính mình muốn chỗ tốt. Lang đầu người muốn chỗ tốt về sau lộ ra hài lòng thần sắc đến, lập tức hắn mở miệng nói: Huynh đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu là không có đầy đủ lễ vật, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn gặp hai vị hộ pháp. Dù sao hai vị hộ pháp còn vội vàng đột phá trước mắt cảnh giới đâu, nếu như ngươi chậm trễ bọn họ. Đến lúc đó không chỉ có sẽ chọc cho đến bọn hắn không vui, thậm chí ngươi còn có hỏa sát hơn. Người này sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp lật tay, hai thanh thần linh hậu kỳ võ giả trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ thấy Bạch Vũ nói ra, cái này hai thanh vũ khí có thể đầy đủ. Đây chính là ta gia truyền bảo kiếm, nếu như hai vị hộ pháp lại không hài lòng, vậy ta cũng không có cách nào. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hơi hơi lộ ra lộ khí tức của mình, mà cô khí tức này vừa lúc là thần linh lục trọng cảnh giới vừa tốt cùng đối diện lang đầu người là một cảnh giới lang đầu người bắt đầu trong mắt mang theo một vệ tà quang một vệ nhưng là tại bạch vũ thả ra cùng hắn ngang cấp khí tức phía dưới hắn trong nháy mắt liền đem chính mình cấp thu liễm dù sao tại ký long sơn mạch là không cho phép huynh đệ phía dưới tự giết lẫn nhau cho nên nếu như hắn không thể nhất kích đem bạch vũ cấp đánh chết như vậy chờ đến này huynh đệ của hắn phát hiện đem về đối với hắn vô cùng bất lợi hắc hắc lang đầu huynh Ngươi có thể không dùng được vũ khí này, ta mặt khác đưa ngươi một thanh lang nha bổng như thế nào. Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp đem hắn theo Hoàng Vu Thần quân tiểu thế giới cái kia bên trong đạt được một thanh trăm vạn cân nặng lang nha bổng theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Làm cái này lang nha bổng bị lấy ra trong nháy mắt, lang đầu người trong mắt thì lóe qua không che giấu chút nào chi sắp đến. Hắn vốn chính là lấy lực lượng sở trường lang đầu người, hiện tại cái này lang nha bổng rất thích hợp hắn, hắn có cái này lang nha bổng thậm chí dám cùng thần linh thất trọng cảnh cường giả nhất chiến thật sự là đưa cho ta lang đầu người mở miệng hỏi chương 662 đến đỉnh núi ha ha lang đầu huynh cái này không phải đưa cho ngươi còn có thể là cho người nào ta cứ như vậy ba thanh vũ khí còn lại chính là ta chính mình dùng một thanh bảo kiếm còn lại thì hoàn toàn không có về sau ta là quyết tâm muốn đi theo tả hữu hộ pháp lẫn bảo thiết đầu quái tự mình chỉ uống rượu của mình hoàn toàn không đem ta coi là chuyện đáng kể đã như vậy ta cần gì phải hướng về hắn. Bạch Vũ nói đến cơ hội là than thở khóc lóc, khiến người ta nghe đều là thương tâm gần chết cảm giác. Lang đầu người nhưng là đúng tại Bạch Vũ chân tình buộc lộ hoàn toàn không ưa. Hắn lúc này lấy còn nhanh hơn thọ tốc độ, trực tiếp đoạt lấy Bạch Vũ trong tay Lang Nha Động. Sau đó hắn trên không trung hung hăng khẽ múa, trong không khí trong nháy mắt thì vang lên tiếng phá hủy. Trong mắt của hắn trong nháy mắt thì lộ ra vẻ hài lòng đến. Lúc này hắn mới nghĩ đến cái này Lang Nha Động là Bạch Vũ đưa cho hắn võ phẩm. Sau đó hắn cười hát hát một trận, nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, huynh đệ, ngươi phần ân tình này ta lang đầu người xem như nhận, về sau ở chỗ này, có chuyện gì, cứ việc phân phó, phàm là phân phó, ta lang đầu nhân tuyệt không một chút nữa mày. Lúc này lang đầu nhân tải nghĩ đến hỏi bạch vũ tên, sau đó bạch vũ nói cho lang đầu người, chính mình gọi là bạch hạc. Lúc này bạch vũ mặc lấy toàn thân bạch y phục, ngược lại là cùng tên của hắn có chút xứng, lang đầu người không nghi ngờ còn lại, sau đó mở miệng nói, bạch huynh đệ. Đã ngươi để cho ta hướng ngươi dẫn tiến tả hữu hộ pháp, hiện tại ta lang đầu người cũng được chỗ tốt của ngươi, ta tuyệt đối không phải loại kia được chỗ tốt không làm tốt sự tình người, ngươi cái này cùng ta cùng tiến lên chủ phong, hôm nay ta liền đem tả hữu hộ pháp dẫn tiến cho ngươi, chỉ cầu bạch huynh đệ ngươi về sau phát đạt. Đừng cho huynh đệ ta quên mất. Lang đầu người rất rõ ràng, một khi bạch vũ dâng lên cái kia hai thanh thần linh cấp vũ khí, chẳng như vậy vũ khẳng định sẽ đạt được tả hữu hộ pháp hai người coi trọng Đến lúc đó Bạch Vũ khẳng định có thể trở thành hai người này thân tín, một khi Bạch Vũ thành hai người này thân tín, chẳng như vậy Vũ tương lai đắc thế, đó là trên bản đỉnh con trai sự tình, chạy đều chạy không thoát. Ha ha, đó là tự nhiên, ta cùng lang đầu huynh mới quen đã thân, về sau chúng ta cũng là hảo huynh đệ, tại cái này ký long sân mạch, chúng ta muốn lẫn nhau nhiều đi lại mới là Bạch Vũ tiếp tục giả vờ giả vịt, mà lang đầu người thì cười càng vui vẻ hơn. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp tả hữu hộ pháp. Sau đó không nói hai lời, lang đầu người liền đem chính mình lang nha đồng thu vào, sau đó hắn trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về đỉnh núi đi đến. Chỉ là đi đến trên đường, lang đầu người mới mở miệng nói ra, Bạch Huynh, muốn đến chủ này phong phong đỉnh vị trí, còn có ba đợt người trông coi nơi này, không có có ít chỗ tốt phí, chỉ sợ là không thể đi lên. Đương nhiên, ta là không tại cái phạm vi này bên trong, bất quá cái này chỉ có thể để ý tới ta một người. Lang đầu người sau khi nói xong, Cầm cùng một chỗ lệnh bài đi ra, khối này lệnh bài giống là một cái đỏ như máu ngọc, lập tức lang đầu người tiếp tục nói, cái này huyết linh ngọc, là ký long vương đại nhân phân phát cho chúng ta, chỉ có bị hắn công nhận người, mới có thể nắm giữ cái này huyết linh ngọc, bởi vì ngươi còn chưa từng gặp qua ký long vương đại nhân, ta đoán chừng ngươi là không có vật này. Mà lại thiết đầu quái loại kia người không đáng tin tệ, đoán chừng cũng sẽ không đem cái này huyết linh ngọc cho ngươi mượn dùng. Bạch vũ tâm lý âm thầm xét chặt, lập tức thở dài một hơi. Nếu như lang đầu quái thật muốn hắn xuất ra huyết linh ngọc tới, cái kia chỉ sợ thân phận của hắn trong nháy mắt thì bại lộ. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này lang đầu quái vậy mà đáng yêu như vậy vì hắn tròn hoàng. Lang đầu hình, đại khái muốn bao nhiêu linh thạch, bọn họ mới có thể thả chúng ta đi qua. Sau đó lang đầu người thụ một đầu ngón tay, mở miệng nói, chỉ sợ thiếu một thiên linh thạch, không muốn nói. Bạch vũ tâm lý âm thầm đau lòng, linh thạch một khi đến hắn trong không gian giới chỉ, người khác muốn lại muốn đi ra ngoài. Cái kia chính là chuyện muôn vàng khó khăn, nhưng là vừa nghĩ tới hắn muốn cả gốc lẫn lãi đoạt lại, hắn thì hung ác nhận tâm, mở miệng nói, tốt, ta nhận. Sau đó lang đầu người liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về phía trên đi đến, không lâu sau đó, hai người liền đi tới tiếp cận một phần ba sườn núi chỗ, Bạch Vũ từ nơi này phát hiện, nơi này có bốn người tại đứng gác, lúc này Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, hắn không nghĩ tới nơi này chỉ là bốn cái canh các người, thực lực vậy mà đều là thần linh thất trọng cảnh cảnh giới. Đứng lại, lang đầu người, người bên cạnh là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là đại vương chỗ địa bàn sao? Người không có phận sự, không được tự tiện đi lên. Một người tay cầm trường thương, thanh sắc sắc bén nói. Người này thực lực có thần linh thất trọng cảnh giới, so lang đầu người còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Lúc này hắn câu nói này mang theo một cô uy áp, làm cho lang đầu người hơi hơi có cảm giác hít thở không thông. Bất quá bạch vũ lại là hết thể như thường. Lúc này vị này thần linh thất trọng cường giả hơi hơi kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lập tức lại đem ánh mắt thu về. Lang đầu người trong nháy mắt cuồng mồ hôi, hướng về Bạch Vũ nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt liếu nhiên, sau đó mở miệng nói: "Các vị đại ca, tiểu đệ mới bái nhập ký Long Vương đại nhân nơi này, bây giờ nghĩ đi gặp Tả Hữu hộ pháp, còn mời các vị đại ca được một cái thuận tiện." Sau khi nói xong, Bạch Vũ tay háo vung lên, trong nháy mắt cũng là bốn chồng chất linh thạch xuất hiện ở bốn người dưới chân mỗi một chồng chất linh thạch đều là một nghìn khối. Lang đầu người trong nháy mắt liền đem ánh mắt trợn thật lớn, nhưng là hắn biết lúc này không phải lúc nói chuyện, lập tức hắn hướng về mấy vị thủ vệ cười nói: các vị đại ca, ta vị tiểu đệ này vô cùng sùng bái tả hữu hộ pháp, còn mời mấy vị tạo thuận lợi. Mấy người nhìn thấy có nhiều linh thạch như vậy, chỗ nào còn bảo trì bình thản? Sau đó một người trong đó mở miệng nói: tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Nhìn không ra ngươi vẫn rất có thành ý, huynh đệ chúng ta cửa này, xem như ngươi qua các ngươi mau mau lên đi, chờ một lát nữa, nói không chừng tả hữu hộ pháp cũng không tại đỉnh núi. Lang đầu người nghe vậy, không dám trì hoãn, trực tiếp lôi kéo bạch vũ thì nhỏ phía trên đi, chỉ chờ đến không thấy bốn người này, lang đầu mới mở miệng nói ra, ta nói bạch huynh đệ à, ta nói chí ít một nghìn linh thạch, nói là tổng cộng cấp bốn người bọn họ một nghìn linh thạch, ngươi làm sao một người thì cho một nghìn linh thạch à, nhiều linh thạch như vậy, ta nhìn đến trợn cả mắt lên nhảy à. bạch vũ trong nháy mắt có một loại muốn thổ huyết xúc động. Lập tức cả giận nói, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Lúc này Bạch Vũ thả ra một cỗ so lang đầu người một chút mạnh một chút khí thế, lang đầu người tưởng rằng chính mình đối lý, trong nháy mắt thì bị dọa, sau đó hắn mở miệng nói, Bạch huynh đệ, vấn đề này được rồi, đằng sau ngươi chú ý một chút là được rồi, chúng ta nhanh lên đi, không phải vậy tả hữu hộ pháp đi, hôm nay ngươi cấp những thủ vệ này linh thạch, chỉ sợ cũng tốn không. Bạch Vũ nghe xong, trong nháy mắt cũng gấp, hắn ngược lại không phải là gấp hắn tặng không linh thạch. Mà chính là lo lắng cái này tả hữu hộ pháp thật rời đi, như thế hắn hôm nay đầu tư liền xem như trắng đầu tư. Nhưng là hiện tại hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi hắn hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó tả hữu hộ pháp, không phải hắn có thể đắc tội lưu giữ ở đây, thì là chính hắn muốn chết. Cho nên hắn quyết định, vẫn là muốn trước gặp biết hai vị hộ pháp về sau, lại tính toán sau. Phía sau thời điểm, Bạch Vũ cùng lang đầu người hai người đều không có nộ đến bất kỳ khó khăn, lúc này Bạch Vũ rút Linh Thạch về sau liền trực tiếp cùng lang đầu người cùng đi đến đỉnh núi. Lang đầu người, sao ngươi lại tới đây? Ngươi người bên cạnh là ai? Vừa tới đỉnh núi thời điểm, tả hữu hộ pháp trong nháy mắt liền phát hiện lang đầu người cùng Bạch Vũ hai người, sau đó mở miệng hỏi. Chương 663, lấy được tả hữu hộ pháp tín nhiệm. Bạch Vũ hướng về hai cái vị này hộ pháp nhìn qua, phát hiện hai vị hộ pháp, vậy mà tướng mạo đều phảng phất là nhân loại đồng dạng. Cái này khiến được hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn tại cái này thổ phỉ trong rừng nhìn thấy. Cơ hồ đều là nửa người nửa thú tồn tại, bây giờ thấy hai vị cùng loại người tồn tại, đó là làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn có dám nhiều dò xét hai vị này hộ pháp, nếu như bị hai vị này hộ pháp phát hiện, cái kia S là cho dù là hắn, cũng sẽ lâm vào phiền phức bên trong. Hắn vừa mới hơi hơi một cảm ứng, tâm lý phát hiện hai vị này hộ pháp, vậy mà thật như lang đầu người nói như vậy, so với bình thường nửa bước thần vương cường giả hiếu thắng một chút, nhưng là so chân chính thần vương cấp bậc tồn tại, lại yếu không ít. Bạch Vũ lúc này không có nắm chắc đem hai người này bắt lại đến, nếu như là một người trong đó, hắn có nắm chắc, nhưng là hai người liên thủ, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc tiếp được đến, mà lại chủ yếu nhất là, hắn lo lắng cái này ký long sân mạch, có đòn sát thủ tồn tại. Lam Ban hộ pháp hỏi lang đầu người về sau, lang đầu người liền trực tiếp hơi hơi không người, Bạch Vũ hiểu ý, đồng dạng cũng đem eo của mình cấp nửa chấu ngoặc xuống dưới, sau đó chỉ nghe lang đầu người mở miệng nói ra, hai vị hộ pháp đại nhân, vị này là Bạch Hạc huynh đệ. Hắn đối với hai vị hộ pháp đại nhân vô cùng kính ngưỡng, cho nên hôm nay muốn tới gặp gặp hai vị hộ pháp đại nhân. Ừm. Bàn hộ pháp khẽ hừ, hắn liền trực tiếp tiếp tục ngồi ngay tại chỗ, đem ánh mắt bế tới, dường như hắn là tại đánh tòa tu luyện đồng dạng. Tiếp lấy lang đầu người ra hiệu Bạch Vũ liếc một chút, Bạch Vũ hiểu ý, sau đó hắn tiến lên trước một bước, mở miệng nói, "Bạch Hạc gặp qua hai vị hộ pháp đại nhân, chúc hai vị hộ pháp đại nhân phúc giữ thiên thể." Thực lực càng tiến một bước. Sau khi nói xong, Bạch Vũ tay vừa lượn Trong nháy mắt cũng là hai thanh bảo kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Cái này hai thanh bảo kiếm, cũng là hắn vừa mới lấy ra hai thanh bảo kiếm. Lang đầu người thực lực thấp, tự nhiên không nhận ra cái này hai thanh kiếm đáo cụ thể phẩm cấp, nhưng là bàn hộ pháp cùng gầy hộ pháp hai người trong nháy mắt liền đứng lên, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này hai thanh kiếm đáo, lại là thần linh cựu trọng cảnh giới bảo kiếm. Dạng này bảo kiếm, cho dù là đối bọn hắn tới nói, cũng là bảo vật hiếm có, liền xem như bọn họ cũng đỏ mắt Bọn họ một mực ở chỗ này thổ phỉ trong rừng, căn bản vơ vét không có bao nhiêu chất béo, cho tới bây giờ, hai người còn keo kiệt cầm lấy thần linh bắt trọng cảnh giới vũ khí. Bạch Vũ hiện tại đưa cho bọn họ hai thanh thần linh chín tầng cảnh vũ khí, đơn giản cũng là trong tuyết đưa than. Nhưng là hai người trong nháy mắt thì cảnh giác lên, lễ vật quý trọng như vậy, cũng không phải bình thường người có thể đưa được đi ra, bọn họ lo lắng Bạch Vũ có dụng ý khác. Lập tức gầy hộ pháp mở miệng nói, Bạch Hạc, người đưa lễ vật quý trọng như vậy Là có gì dụ ý, vì sao chúng ta đều chưa từng nhìn thấy ngươi, ngươi không phải là thế lực khác phái tới đâm giết người của chúng ta à? Hai người ánh mắt như một đạo thiểm điện một đạo, muốn đâm thủng tiến vào bạch vũ trong thân thể đi, lúc này bạch vũ không thể không giả bộ như vô cùng sợ hãi, sau đó hắn lui về phía sau hai bộ, trực tiếp lấy kiếm chống đất, sợ hai nói, hai vị hộ pháp đại nhân, ta bạch hạc chỉ là đơn thuần sùng bái hai vị, không có ý khác, nếu như hai vị đại nhân thật cảm thấy tại hạ là địch nhân phái tới gian tế. Như vậy các ngươi hiện tại một tiếng lời nói, ta bạch hạc trong nháy mắt thì tự sát ở đây, lấy trứng trong sạch của mình. Sau khi nói xong, bạch vũ quả thật liền đem nó bên trong một thanh bảo kiếm hành tại trên cổ của mình. Với bạch vũ một cái tiểu động tác, không có dấu giếm được hai người, bởi vì bạch vũ tại vừa khi đó, đúng là vô cùng sợ hãi, nhưng là bạch vũ sợ hãi thì sợ hãi, nhưng lại là không có có sợ hãi đến quỳ xuống đến, cái này khiến đến hai người bọn họ hơi hơi cảm thấy tình huống có chút không đúng. Nhưng là hai người nhìn đến Bạch Vũ hiện tại quyết tuyệt chi ý, trong nháy mắt lại đoán không ra Bạch Vũ đi lên. Chỉ nghe bàn hộ pháp mở miệng nói, Bạch Hạc, vì sao vừa chúng ta gầm thét ngươi, ngươi không quỳ xuống để xin tha. Bạch Vũ đem kiếm quét ngang, cả giận nói, tuy nhiên ta sùng bái hai vị đại nhân, nhưng là hai vị đại nhân còn chưa có tư cách để cho ta Bạch Hạc quỳ xuống, ta Bạch Hạc dương cánh, bay lượn cửu thiên, chỉ lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, cho nên ta không quỳ các ngươi. Nếu như các ngươi bởi vậy hoài nghi ta là địch nhân phái qua người tới, như vậy, các ngươi hiện tại thì tứ ta vừa chết tốt. Bạch Vũ sau khi nói xong, đem hắn ra khỏi vỏ kiếm hướng bàn hộ pháp bên cạnh quan ra, rất là thông minh nhắm mắt lại, ý kia hết sức rõ ràng. Hắn đem sinh tử của mình giao cho bàn hộ pháp. Lang đầu người bây giờ bị Bạch Vũ quyết tuyệt chi ý, hung hăng giật nảy mình, hắn lúc này tâm lý tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn lo lắng tả hiếu hộ pháp hai người, trực tiếp giận dữ, đem Bạch Vũ thật cấp chém giết nói như vậy là hắn mang bạch vũ đi lên đến lúc đó liền xem như hắn sợ rằng cũng phải bị nhất định trách phạt mà bàn hộ pháp cùng gầy hộ pháp liếc nhau một cái lập tức hai người ha ha phá lên cười sau khi cười xong bàn hộ pháp mở miệng nói bạch Hạc, chúng ta tin tưởng ngươi nếu như ngươi vừa thật sợ hãy quỳ xuống sợ là chúng ta còn thật hội hoài nghi ngươi là đến ám sát chúng ta nhưng là ngươi lại là nói mình chỉ lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu cũng chính là ngươi có tự mình làm người phòng tuyến cuối cùng cho nên chúng ta cảm thấy Ngươi không thể nào là đâm giết người của chúng ta." Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi, thế mà trên thực tế, hắn cũng là đâm giết bọn hắn người. Lại nghe lúc này gầy hộ pháp cũng mở miệng nói ra, "Bạch Hạc, cho dù ngươi như thế có lòng, cái kia ngươi đổ vật, chúng ta đều nhận, hai huynh đệ chúng ta trong tay vừa tốt còn kém một cái có thể cung cấp chúng ta phái đi người, không biết ngươi có nguyện ý hay không lưu lại." Lang đầu trong mắt người trong nháy mắt lóe qua một vẻ không còn che giấu vẻ hâm mộ, hắn nhưng là muốn gặp cái này Tả Hữu hộ pháp liếc một chút. Cũng khó khăn nhìn thấy đến, mà bây giờ Bạch Vũ, trực tiếp bị hai người cấp lưu lại, loại đại ngộ này, chỉ sợ tại toàn bộ Ký Long Sơn Mạch, cũng tìm không ra người thứ hai tới. Hiện tại bọn hắn chủ này phong, đỉnh núi thì chỉ ở lại ba người mà thôi, cái kia chính là theo thứ tự là Ký Long Vương, còn có tả hữu hộ pháp, nhưng là, bây giờ lại là muốn thêm một người. Người này, cũng là Bạch Vũ. Này làm sao không cho lang đầu người hâm mộ. Bạch Vũ cũng là hơi sướng sở, hắn không nghĩ tới. Hai người này vậy mà trực tiếp muốn chính mình cho bọn hắn làm đồng tử. Bất quá bạch vũ lại làm sao có thể không muốn đây này. Hắn bây giờ không phải là hai người liên thủ đối thủ, nhưng là nếu như ám sát một người trong đó đâu. Như vậy hắn đã có niềm tin lại giết một người khác. Nhưng là bạch vũ lại là không thể làm cho hai người dễ dàng như vậy đắc thủ. Hắn đối với nhân tâm vô cùng liễu nhiên, hắn lúc này càng là điều lấy hai người khẩu vị, hắn tại trong mắt của hai người, giá trị chỉ sợ cũng lại càng lớn. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, hai vị hộ pháp đại nhân, ta Bạch Hạc có một cái không mời chi tình, muốn để ta lưu lại hầu hạ hai vị đại nhân, đúng là ta Bạch Hạc vinh hạnh, nhưng là ta ngày ngày đối mặt hai vị đại nhân, chẳng phải là muốn mỗi ngày quỳ xuống, nhưng là ta Bạch Hạc lại là chỉ lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu người, chỗ lấy các ngươi nếu như không thể để cho ta về sau gặp người không quỳ, như vậy, thật xin lỗi, ta Bạch Hạc cự tuyệt hầu hạ các ngươi Bạch Vũ mà nói không tiêu ngạo không tự ti. Lang đầu người ở một bên nghe được cuồng đổ mồ hôi, hắn không biết người nào cho bạch vũ lá gan, cũng dám cùng tả hữu hộ pháp điều chỉnh giá trả giá, thậm chí hắn cũng không nguyện ý nhìn tiếp nữa. Bởi vì hắn cảm thấy bạch vũ trong mắt bọn hắn, đã là một người chết. Tả hữu hộ pháp, không có khả năng dung túng hắn làm như thế. Thế mà, bàn hộ pháp tiếp xuống một câu, lại là làm cho Lang đầu người trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Chỉ nghe bàn hộ pháp nói, bạch hạng, chúng ta đáp ứng người. Ngươi về sau không ít thấy chúng ta không dùng quỷ, gặp Ký Long Vương cũng không cần quỷ, như thế nào? Chương 664, thăm dò nội tình. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảnh giác. Hắn đột nhiên ý thức được không địa phương tốt, cái kia chính là hai người nơi này câu nói này hàng nghĩa, đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Nơi này là Ký Long Sơn Mạch, là Ký Long Vương địa bàn, hai người bọn họ chỉ là tả hữu hộ pháp mà thôi, bọn họ dựa vào cái gì có thể cho được bản thân tại Ký Long Vương trước mặt đều không cần quỷ. Hai người nhất định có Bạch Vũ nhìn không thấu địa phương, Bạch Vũ vốn cho rằng lấy được hai người tín nhiệm về sau, liền có thể thừa cơ chém giết một người trong đó, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn chém giết đối phương về sau, khả năng liền chính hắn cũng không sống nổi. Nhưng là chuyện bây giờ đã phát triển đến bây giờ bước này, cho dù là Bạch Vũ bây giờ muốn đổi ý, cũng không kịp, nếu như hắn hiện tại không đáp ứng cái này Tả Hữu hộ pháp hai người, chỉ sợ hai người ngược lại sẽ hoài nghi lên hắn tới. Sau đó Bạch Vũ trên mặt thì cuồng hỉ lên, Sau đó hắn trực tiếp ôn quyền nói, tham kiến mập gầy hộ pháp. sói lao đầu ánh mắt lại là một cái cuồng loạn, bởi vì tại cái này ký long sơn mạch, tả hữu hộ pháp hai người có một cái cấm kỵ, cái kia chính là không cho phép người khác để bọn hắn mập gầy hộ pháp. Thế mà, làm cho lang đầu người kinh ngạc hơn chuyện xuất hiện, cái kia chính là hai người căn bản cũng không có sinh khí, gầy hộ pháp đột nhiên đối với bạch vũ mở miệng nói, ngươi thì ở đến chúng ta bên cạnh đi thôi, ta cùng ta cùng một chỗ muốn đi ra ngoài tiểu nửa ngày thời gian. Chờ chúng ta sau khi trở về, lại cùng ngươi giao phó sự tình khác. Sau khi nói xong, hai người đem Bạch Vũ cấp bảo kiếm của bọn hắn cuốn một cái, hai người thì biến mất tại chân trời, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Bạch Vũ cùng lang đầu người còn ở nơi này. Bạch Hạc, về sau còn mời nhiều chiếu cố tiểu đệ một chút ta. Lang đầu người hướng về Bạch Vũ không người một cái thật sâu, lập tức hắn thì mở miệng nói ra. Hắn biết Bạch Vũ phía trên đến về sau, khẳng định sẽ đạt được hai người thưởng thức, dù sao Bạch Vũ lệ vật còn tại đó. Như vậy lễ vật quý trọng, cho dù là hắn thu lễ vật về sau, cũng không tiện không cho Bạch Vũ hứa một số thực chất tính chỗ tốt. Nhưng là hắn lại là nghĩ không ra, Bạch Vũ vậy mà có thể thu hoạch được tốt như vậy chỗ. Phải biết, Tả Hữu Hộ Pháp một khi đồng ý Bạch Vũ ở tại bọn họ bên cạnh, chẳng như vậy Vũ từ nay về sau, rất có thể cũng là toàn bộ Ký Long Sơn mạch người thứ tư. Hắn sẽ thành gần với Ký Long Vương, Tả Hữu Hộ Pháp người thứ tư. Mà lại, hắn không cần có thân thủ cao cường, bởi vì phía trên có 3 người bảo bọc chỉ cần bọn họ nói trắng ra vũ là ký long sơn mạch người thứ tư, trắng như vậy vũ cũng là ký long sơn mạch người thứ tư. ha ha, dễ nói dễ nói, lang đầu huynh, ngươi khách khí với ta cái gì? không phải đã nói chúng ta là hai huynh đệ sao? đã hai vị hộ pháp để cho ta ở tại bên cạnh bọn họ, ta cái này còn phải mở một cái động phủ đi ra, không biết lang đầu huynh có thời gian hay không, không bằng giúp ta một chút như thế nào? mỗi thời mỗi khác, nếu như là bắt đầu bạch vũ gọi lang đầu người giúp hắn làm những chuyện này. Cho dù là Bạch Vũ lại cho hắn 100 khối linh thạch, hắn cũng chưa chắc sẽ đi làm chuyện này, nhưng là hiện tại Bạch Vũ thân phận chuyển một cái biến, đừng nói là Bạch Vũ để hắn đi giúp Bạch Vũ khai mở động phủ, liền xem như để chính hắn móc linh thạch cấp Bạch Vũ xin Bạch Vũ cho hắn cơ hội đi giúp Bạch Vũ khai mở động phủ hắn đều nguyện ý. Tốt, đã Bạch nói như thế, ta lang đầu người cũng không làm kêu. Sau khi nói xong, lang đầu người coi như trước hướng về phía trước đi đến, mà Bạch Vũ thì là theo sát phía sau. Tiếp lấy hai người tìm một cái tương đối tốt khu vực, nhanh chóng khai mở lên động phủ tới. Đúng rồi, lang đầu hình, ta muốn hỏi tham ngươi một việc, vì sao tả hữu hộ pháp có thể làm chủ cho ta nói để cho ta cũng không cần quỷ ký Long Vương rồi. Hiện tại cho dù là Bạch Vũ không quay về mấy người kia mang theo kính ý, cũng không có cái gì, hiện tại mượn lang đầu người mời cái lá gan, lang đầu người cũng sẽ không bởi vì cái này sự tình đi hướng tả hữu hộ pháp tố cáo Bạch Vũ, bởi vì hắn minh bạch, hiện tại tả hữu hộ pháp, Chỉ có thể tin tưởng Bạch Vũ nói đến lời nói. Lang đầu vương cẩn thận nhìn hai bên một chút, lập tức hắn mang theo một cố vẻ đắc ý, tiếp lấy hắn hướng Bạch Vũ vây vây tay, ra hiệu Bạch Vũ đem lô thai tới gần một chút. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lộ ra phi thường tò mò, hắn không nghĩ ra vì sao hiện tại như vậy phụ cận đều không có người, lang đầu người vẫn còn lộ ra cẩn thận như vậy ký ký. Sau đó hắn đem lỗ thai rất nhanh thì tiếp cận tiến đến, lại nghe lúc này lang đầu người mở miệng nói ra, vấn đề này ngươi đừng nói cho người khác. Ta cũng là theo ta một cái hảo huynh đệ trô đó nghe nói, ngươi trông thấy chúng ta cái này một vùng núi sao. Đây không phải thiên nhiên sơn mạch, là người làm bố trí sơn mạch, ngươi biết dãy núi này xuất từ tay người nào sao. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật ra một cái lên mắt, đối phương hỏi như vậy, đáp ứng đã rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới đều hiện tại, cái này lang đầu người còn tại thừa nước đục thả câu, bất quá nhìn đến lang đầu người nói nổi kình, hắn trong nháy mắt thì giả bộ làm không hiểu lắc đầu. Lang đầu người trong nháy mắt thì lóe qua một kêu ý sắc, lập tức mở miệng nói, không biết đi, ta nói cho ngươi, dãy núi này xuất từ tả hữu hộ pháp chi thủ, lợi hại đi. Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt liền mang theo một kêu nghi vấn, lập tức hắn mở miệng nói, lang đầu huynh, vấn đề này ngươi đừng tìm ta nói giỡn, nếu như chỉ là đem những thứ này sơn rời qua đến, liền xem như ta cũng có thể làm được. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, thực lực của hắn bây giờ chỉ có thần linh 6 tầng cảnh, sau đó hắn mở miệng nói. Ý của ta là chỉ cần cho thêm ta một chút thời gian, ta một triệu cân một triệu cân vượt qua đến, có một loại ngu công rời núi tinh thần, như vậy muốn tạo thì một chỗ như vậy, cũng chỉ muốn hơn tháng thời gian liền có thể hoàn thành, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì đi. Thế mà lang đầu người lại là lóe qua nồng đậm kinh thường, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, bạch, ngươi cảm thấy thì nếu như vậy, có cần phải đem những thứ này sơn đô rời qua tới sao? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta núi này, hắn gọi 72 chim trận, Mà không chế trận pháp này người, cũng là tả hữu hộ pháp, thậm chí trận pháp này, đều là bọn họ bố trí, bọn họ mượn nhờ trận pháp này, thậm chí có cùng Ký Long Vương chống lại thực lực. ngươi nói, hiện tại bọn hắn tại Ký Long Vương trước mặt, có hay không lời nói có trọng lượng. Bạch Vũ Tâm cũng là hung hăng giun lên, hắn may mắn chính mình sớm một chút không có động thủ. Bằng không, hiện tại hắn thật có thể là dựng thẳng tiền đến, nằm ngang đi ra. Thậm chí, hắn cũng không nên nghĩ đi ra sự tình. Đúng rồi, lang đầu huynh. Ngươi lời nói mới rồi nói đến lập lờ nước đôi, trận pháp này đến cùng là muốn tả hữu hộ pháp cùng một chỗ khởi động, vẫn là bên trong một cái người liền có thể khởi động. Nếu như chỉ là một người liền có thể khởi động, vậy liền thật là đáng sợ, bạch vũ tuyệt đối hắn tới nơi này không có đánh kiếp hy vọng, đến lúc đó tuyệt đối là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Lang đầu người chụm chụm đầu của mình, cười nói, vấn đề này ngươi đến tự mình đi hỏi hai vị đại nhân, muốn là ta biết đến cặn kẽ như vậy, ta hiện tại cũng không phải một cái tiểu lâu la. Mà liên tại hai người nói chuyện một lát, tả hữu hộ pháp vậy mà lại lần nữa bay trở về. Lúc này hai mở miệng cười nói, các ngươi tại nhỏ giọng nói thầm sự tình gì đâu. Lang đầu người trong nháy mắt mở miệng đem Bạch Vũ vừa nói nghi vấn nói một lần, mà Bạch Vũ cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Lúc này bàn hộ pháp mới nghiêm túc nhìn một chút Bạch Vũ, đảng giác đến Bạch Vũ ánh mắt vô cùng chân thành về sau, hắn mở miệng nói, ngươi thật muốn biết. Bạch Vũ chăm chú nhẹ gật đầu, bên cạnh gầy hộ pháp mở miệng nói. Chúng ta muốn hai người đồng thời mới có thể mở ra trận pháp này, không phải vậy chúng ta sẽ không cùng tiến đồng xuất. Bất quá hai trong mắt người Bạch Vũ, lúc này thực lực cùng lang đầu người mở dạng, coi như Bạch Vũ có tính toán gì, cũng căn bản không có khả năng nhảy ra bọn họ ngũ chỉ sơn. Cho nên hai người cũng không có tính toán gạt Bạch Vũ, dù sao Bạch Vũ hôm nay có thể là cho bọn hắn không ít chỗ tốt. Chương 665, Giết bàn hộ pháp. Thế nào, hai vị hộ pháp đại nhân, ngươi nhìn ta bố trí động phủ thế nào? Bạch Vũ biết vật mình muốn, trong nháy mắt thì thay đổi đề tài. Tả hữu hộ pháp tâm tình của hai người phảng phất là cực tốt, Bạch Vũ mở miệng về sau, hai người vậy mà thật đi tới Bạch Vũ trong động phủ, do xét cẩn thận lên Bạch Vũ khai phách động phủ tới. Lúc này hai người phát hiện Bạch Vũ khai mở động phủ có ba gian, một gian là dùng tới tu luyện, một gian là dùng đến ngủ, một gian tự nhiên là dùng để đại khách, có thể nói là cực kỳ đầy đủ, hai người nhìn đến âm thầm gật đầu. Bởi vì cái này thổ phỉ lâm là nửa thú nửa người chiếm đa số, cho nên rất nhiều người thực chất bên trong co thu tính, bọn họ không có bạch vũ chú ý như thế. Nhưng là tả hữu hộ pháp hai người không giống nhau, hai người là càng thiên hướng về nhân loại một chút, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không bố trí được ra 72 chim trận tới. Rất tốt. Không tệ. Hai người liên tục gật đầu, sau đó hai người ra bên ngoài, trực tiếp hướng bạch vũ nói một tiếng, hai người bọn họ thì đi tu luyện. Hiện tại bạch vũ âm thầm gấp. Hắn biết nếu như thì tiếp tục như vậy, chỉ sợ một hồi, Ký Long Vương thì muốn trở về, nếu như Ký Long Vương trở về, hắn liền không còn nửa phần cơ hội, thậm chí liền hắn mạng của mình đều có thể trôn vùi ở chỗ này. Béo hộ pháp đại nhân, có thời gian không? Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút võ đạo vấn đề. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, hắn đình chỉ bố đưa động phủ của mình, mà chính là đem bố trí động phủ sự tình giao cho lang đầu người, mà chính hắn thì là đi hướng cách đó không xa bản hộ pháp vị trí. Ừm. Bàn hộ pháp lúc này trong nháy mắt thì mở mắt, chỉ nghe hắn mang theo nhàn nhạt không vui, mở miệng nói, ngươi có cái gì võ đạo vấn đề, sau này hay nói đi. Thế mà, Bạch Vũ làm sao có thể làm cho bàn hộ pháp cứ như vậy thoát thân đâu. Sau đó không giống nhau bàn hộ pháp nhắm mắt lại, Bạch Vũ trên tay, trong nháy mắt xuất hiện một đóa hoa tới. Đóa hoa này, trắng đoan như băng ngọc, nhưng là tại băng ngọc ở giữa, phảng phất có hỏa diễm đang thiếu đốt, cái này dường như cũng là một đóa cỡ nhỏ băng diễm đồng dạng cái này tự nhiên là bạch vũ đem hắn thiên lý băng phong cùng hắn giả hỏa liệu nguyên áp suất đến cực hạn băng cùng hỏa là không thể tương dung nhưng là hiện tại bạch vũ nơi này băng cùng hỏa hoàn toàn tương dung mà lại dung hợp đến cực hạn cái này một đóa băng diễm thuật nhìn là dạng này lậu lây cho dù là bàn hộ pháp cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị bạch vũ trên tay băng diễm hấp dẫn lúc này bàn hộ pháp hoàn toàn bị bạch vũ đưa tới hứng thú lập tức hắn mở miệng nói được chúng ta đi bên cạnh ta đến chỉ đạo chỉ đạo ngươi võ đạo Ban hộ pháp lúc này ở đâu là muốn đi chỉ đạo bạch vũ võ đạo, hắn rõ ràng là muốn cùng hướng về bạch vũ tìm tòi nghiên cứu một chút bạch vũ là như thế nào đem băng cùng hỏa dung hợp lại cùng nhau, bởi vì khả năng này đối với hắn võ đạo mang đến nhất định khải định. Nếu như hắn thật đạt được khải định, càng tiến một bước, nói như vậy không chừng hắn không dùng mượn lực trận pháp, liền có thể cùng ký Long Vương đánh một trận, đến lúc đó hắn cũng không cần chẳng qua là khi một cái hộ pháp chuyên đơn giản như vậy. Cho nên lòng hắn động mà lại hắn không có chuẩn bị đem chuyện này nói cho gầy hộ pháp, dù sao võ đạo đồ vật, còn là tự mình biết càng tốt hơn một chút, liền xem như huynh đệ của mình đều chưa hẳn tin được. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác qua mang, lập tức hắn trực tiếp hướng về nơi xa đi đến, thậm chí lúc này hai người trực tiếp cách xa lang đầu người châu khu vực, đi đến đỉnh núi một bên khác. Việc này tự nhiên là Bạch Vũ cố ý gây nên, nhưng là cái này lại hà thường không phải bản hộ pháp muốn sự tình đâu. Bởi vì chỉ có dạng này Hắn có thể đầy đủ độc chiếm bạch vũ võ đạo tâm đức. Nói đi, bạch hạc, ngươi làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, về sau tại cái này ký long vương trên địa bàn, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Bàn hộ pháp lúc này thậm chí không có che giấu mục đích của mình. Hắn trực tiếp hướng về bạch vũ mở miệng, mà lại trên mặt của hắn, mang theo một vẻ giống như cười mà không phải cười ý cười. Một khi bạch vũ không đồng ý, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ hạ tử thủ. Béo hộ pháp đại nhân. Ngươi làm muốn ta cái này bằng diễm bí mật sao? Ngươi quả thật có thể cam đoan ta về sau tại ký Long Vương trên địa bàn đi ngang. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng hỉ, mà ánh mắt của hắn, lộ ra trước nay chưa có chờ mong. Không thể không nói, Bạch Vũ diễn xuất vẫn là vô cùng có thiên phú, chỉ ít giờ khắc này, bàn hộ pháp, căn vốn thì không có bất kỳ hoài nghi gì. Cho nên bàn hộ pháp trong nháy mắt mở miệng, nói, không tệ, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta có điều ngộ ra, đừng nói là ta để ngươi ở chỗ này đi ngang. Liền xem như đổi chỗ khác, ta làm lão đại, ngươi làm lão nhị đều không có vấn đề. Giờ khắc này, bàn hộ pháp rốt cục lộ ra bản tính của hắn. Bất quá bạch vũ người thế nào, bạch vũ lúc này tâm lý cười lạnh một tiếng, hắn lại làm mở miệng nói, béo hộ pháp đại nhân, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời, ta cái này băng diễm cũng không phải bí mật gì. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta để chân khí của ta tại ngươi kinh mạch trong cơ thể chạy một vòng, ngươi liền sẽ cảm nhận được ta chân khí trong cơ thể vận khí quy tích đến lúc đó ngươi lấy phương thức giống nhau vận hành như vậy ngươi cũng khẳng định sẽ đồng thời nắm giữ băng diễm cài này kỹ năng đến mức còn lại ngươi có thể hay không có điều ngộ ra vậy thì không phải là ta dám cam đoan sự tình bàn hộ pháp trong mắt trong nháy mắt thì lóe qua một vẹn kinh nghi bất định đến bởi vì hắn biết một khi để một người chân khí trong cơ thể hắn chạy một vòng nếu như đối phương đối với hắn mang trong lòng làm loạn như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ hắn lúc này đang suy nghĩ muốn không nên tin bạch vũ. Thế mà, lúc này Bạch Vũ lại là mở miệng nói, béo hộ pháp đại nhân, chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi ta Bạch Hạc đối ngươi có hai lòng. Ta Bạch Hạc cũng không có ngốc như vậy, liền xem như ta có ý tưởng, cũng không có khả năng lúc này ra tay với ngươi đúng không, như thế liền xem như ngươi chết, đệ đệ ngươi còn ở bên cạnh, đến là thời điểm chỉ sợ ta cũng không sống được. Bàn hộ pháp nghĩ nghĩ, cảm thấy Bạch Vũ nói rất có lý, cho nên hắn dần dần liền để xuống chính mình tâm tư khác, mà lại hắn cảm thấy Bạch Vũ chỉ có thần linh sau tầng cảnh Liền xem như Bạch Vũ nỗ lực đối với hắn làm loạn, chỉ sợ sẽ là chính hắn, đều có cơ hội phản kháng, nói không chừng thậm chí không cần đệ đệ của hắn xuất thủ. Mà lại, đối với gia tăng chính mình võ đạo thực lực khát vọng, hắn sớm đã đạt đến mức cực hạn trình độ, bây giờ nhìn giống như hắn vô cùng phong cảnh, nhưng là hắn có thể không nguyện ý lâu khuất người phía dưới, cho nên hắn cần một cái tăng thực lực lên cơ duyên. Hắn cảm thấy Bạch Vũ nơi này chính là một cái cơ duyên, bởi vì hắn tu luyện cũng là hỏa hệ công pháp, nếu như có thể băng hỏa cùng thế, Nói không chừng là hắn có thể đầy đủ càng tiến một bước. Kỳ thật bạch bước đã sớm nhìn ra bản hộ pháp là tu luyện hỏa hệ công pháp, bởi vì hắn theo cái này bản hộ pháp trên thân cảm nhận được một cỗ nóng rực chi ý, cũng là như thế, hắn mới có thể dùng cái này băng diễm đến hấp dẫn bản hộ pháp. Hiện nhiên bạch vũ thành công. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi đến sau lưng ta tới. Bản hộ pháp trong nháy mắt mở miệng. Sau đó bạch vũ ánh mắt nhỏ không thể thấy sáng lên, hắn liền đi tới bản hộ pháp sau lưng đi sau đó hắn nhất trưởng thì đến tại bản hộ pháp sau lưng. sau đó bạch vũ trực tiếp dựa theo tử khí hồng ngông quyết quỹ tích vận hành mang theo bản hộ pháp pháp lực tại kỳ thể nội vận hành. bản hộ pháp trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình minh ngộ đến một cỗ tối nghĩa khó hiểu vận vị đi ra. hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong trong đó, vương lòng cảnh giác, thế mà cũng là trong nháy mắt này, bạch vũ trong nháy mắt làm khó dễ. chết đi cho ta! bạch vũ quát lớn, lập tức hắn kim thuộc tính pháp lực vọt thẳng vào bản hộ pháp trong thân thể. Hộ pháp thân thể trong nháy mắt liền bị hắn xoắn thành vỡ nát. Chương 666 mở ra trận pháp chi lực, làm bạch vũ xoắn nát bàn hộ pháp trong nháy mắt, gây hộ pháp dường như có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ phương hướng nhìn lại. Lập tức hắn thì vừa tốt phát hiện bàn hộ pháp bị bạch vũ nhất trưởng bạo toái tình cảnh này, Người muốn chết? Gây hộ pháp trong nháy mắt phẫn nộ, trực tiếp hướng về bạch vũ phi nhào tới, phảng phất là hùng sư vỗ thọ đồng dạng. Lang đầu người ở phía sau nhìn đến bạch vũ động thủ tình cảnh này trực tiếp dọa đến là Jun Lệ 7. Bạch Vũ giết bản hộ pháp, mà lại Bạch Vũ là hắn dẫn tới, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng muốn cùng chết. Hưu hộ pháp, không phải ta, không phải ta. Lang đầu người trực tiếp quỳ sát xuống dưới, sau đó tại Bạch Vũ mới mở động phủ trước mặt, không ngừng cầu xin tha thứ. Đến mức Bạch Vũ, hắn phản phất là liệu đến gầy hộ pháp muốn hướng lấy hắn vô giết tới đồng dạng, hắn lúc này, lộ ra như thế thông dung cùng không vội không chậm. Lúc này hắn xoay người lại nhìn lấy gầy hộ pháp mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đối mặt với gầy hộ pháp đánh tới nhất trưởng, hắn dường như cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì đồng dạng. Lúc này bạch vũ đồng dạng là không có gì lạ nhất trưởng đánh ra, hắn một trưởng này trong nháy mắt thì cùng gầy hộ pháp nhất trưởng cấp liều trọng ở cùng nhau. Vô Trong nháy mắt bên trong thiên địa phảng phất có tiếng sấm vang lên, một cỗ sóng dọc theo nơi hai người giao thủ lan tràn ra. Dãy núi này nếu như không phải vừa có một đạo ánh sáng lan tràn ra. Chỉ sợ vừa cũng là lần giao thủ này, liền trực tiếp đem sơn phong cấp hủy đi. Xảy ra chuyện gì? Vô số người hướng về phong chủ phong đỉnh nhìn qua, sắc mặt bên trong mang tràn ngập hoảng sợ, có ai to gan như vậy, dám xâm nhập bọn họ ký Long Vương xào huyệt. Mà lại có mấy đạo độn quang, đã hướng về đỉnh núi phương hướng chạy tới. Lúc này những người này đều dựa vào đi bộ mà không phải phi hành, bởi vì tại toàn bộ chủ phong bên trên, chỉ có ba người có phi hành quyền lợi, còn lại bọn người chỉ có thể từng bước từng bước đi đến đỉnh núi. Làm sao sẽ mạnh như vậy, người che giấu thực lực. Gây hộ pháp hoảng sợ lấy lên tiếng, sau đó hắn trực tiếp bị Bạch Vũ một chưởng này đánh lái đi, hắn một chưởng này đồng dạng ngậm lấy một cỗ như lửa khí tức, hiện nhiên gây hộ pháp cũng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Ta vì cái gì liền không thể ẩn giấu thực lực? Bạch Vũ lật ra một cái liếc mắt, lập tức sắc mặt một lần nữa biến đến nghiêm túc, chỉ nghe hắn mở miệng nói, "Này, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua" lưu lại mua lộ tài. Bạch Vũ giờ khắc này, phảng phất là một cái đồng dạng nhìn lấy gầy hộ pháp. Có điều hắn lần này bộ dáng bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là một cái, mà ở gầy hộ pháp xem ra thì hoàn toàn khác nhau. Lúc này Bạch Vũ đã có cùng hắn lấy nói lực lượng, bởi vì vừa hắn cùng Bạch Vũ giao thủ thời điểm, phát hiện Bạch Vũ lại còn mạnh hơn hắn nửa phần. Tình cảnh này đối với lang đầu người cảm giác mạnh nhất, hắn vốn cho rằng Bạch Vũ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết, thế mà kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ sinh mánh như vậy, trực tiếp chặn gầy hộ pháp nhất kích. Bất quá chuyện này cũng không có gì kỳ quái, Bạch Vũ vốn là nhất trưởng đem bản hộ pháp đánh chết, tuy nhiên Lưu Dự đang đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng là nếu như ngay cả phá người ta lực lượng phòng ngự đều không có, lại làm sao có thể giết chết được đối phương? Bản hộ pháp liền xem như đứng đấy để lang đầu người đánh, hắn cũng là khẳng định không đánh nổi bản hộ pháp. Gầy hộ pháp sắc mặt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi muốn đánh cướp chúng ta? Hắn dường như nghe thấy được trên đời này nhất nghe tốt chê cười đồng dạng, nhưng là lập tức, hắn đã nhìn thấy Bạch Vũ chăm chú nhẹ gật đầu. Lúc này, liền xem như hắn có ngu đi nữa, hắn cũng biết, Bạch Vũ chỉ sợ nói là sự thật. Hắn không nghĩ tới hắn lâu dài đánh ngống, cũng là bị ngống mổ mắt bị mù. Ngươi liền cho rằng dạng này thì ăn chắc ta rồi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thế mà đối mặt với Bạch Vũ uy hiếp, gây hộ pháp lại là không có chút nào dị động, hắn lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ, tràn đầy khinh thường. Mặc kệ Bạch Vũ mục đích là cái gì, nhưng là hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem Bạch Vũ giết chết, vì ca ca hắn báo thù bản hộ pháp không thể chết vô ích. Cho nên lúc này, gây hộ pháp cùng bạo, trên thân thể hắn, trong nháy mắt nhảy lên một cỗ khí thế, cỗ khí thế này giống như huyền phi huyền. Nếu như có người có thể từ bên ngoài nhìn, thì sẽ phát hiện lúc này 72 chiếm trận, lại là chậm rãi mở ra, sau đó 71 nói ánh sáng, đều hướng về chủ phong cái này thứ 72 nói ánh sáng tuôn ra mà đến. Theo 72 đạo ánh sáng hội tụ vào một chỗ, toàn bộ chủ phong, trong nháy mắt biến đến thần thánh không thể xâm phạm lên. Mà lại lúc này chủ phong ánh sáng, không ngừng biến đổi hình thái, dường như 72 loại chim bay cá nhảy biến hóa, đều là ở trong đó. Sau đó một đạo quang mang đánh vào gầy hộ pháp trên thân. Hắn lúc này khí thế trên người trong nháy mắt liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã đột phá trước mắt cảnh giới, sau đó khí thế của hắn đang thông thả gia tăng. Không phải nói một người không dùng đến trận pháp này sao? Bạch Vũ lúc này tâm lý đã có bối rối cùng vẻ sợ hãi, vừa hắn tự mình theo tả hữu hộ pháp trong miệng hai người biết được, một người căn bản mở không động được trận pháp này, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này đối bản hộ pháp động thủ. Nhưng là hiện tại cái này không thể đoán được một màn xuất hiện ở Bạch Vũ bên người, làm đến Bạch Vũ có như vậy trong nháy mắt thất kinh, bởi vì lúc này hắn không còn là thành đủ tại ngực. Thế mà, làm cho Bạch Vũ có chút tâm sự tình là, gây hộ pháp thực lực bây giờ. Chỉ là tăng lên tới đến gần vô hạn thần vương cảnh cấp độ, nhưng lại là không có đạt tới thần vương cấp trình độ thực lực. Người nào nói cho một mình người không dùng đến trận pháp này. Chúng ta bất quá là muốn mê hoặc địch nhân mà thôi, hiện tại xem ra, địch nhân lớn nhất, không tại nơi khác, lại chính là ngươi. Lúc này gây hộ pháp râu tóc đều là giận, hắn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà lại đối với bản hộ pháp ra tay, vừa hắn trả trên đường cùng bản hộ pháp thương lượng, nói trắng ra vũ hiểu rõ tình hình hiểu chuyện. Sau đó chuẩn bị đem Bạch Vũ đề thăng làm tam hộ pháp, từ đó chỉ đạo Bạch Vũ tu hành. Hiện tại Bạch Vũ còn tại, hắn lại là đã không có ở đây. gầy hộ pháp nghĩ đến đây, ánh mắt càng phát ra mù mịt, lập tức hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, hiện tại là ngươi tự vẫn vẫn là ta đến động thủ. Nếu như là ta đến động thủ, cái kia chỉ sợ tử tướng hội không tầm thường. Bạch Vũ cũng không phải sợ hãi, hắn nhìn lấy gầy tôn giả, trả lời, đều không có đánh qua, ngươi liền nói tử nói sống. Chẳng lẽ ngươi thì xác định như vậy, ta còn thực sự thì đánh không lại ngươi sao? Bạch Vũ sau khi nói xong, trên người hắn cũng bước lên một cỗ khí thế, cái này một cỗ khí thế không có một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức ở bên trong, nhưng lại là lộ ra phi thường đại khí rồi rào, mà lại cỗ khí tức này, vậy mà so gầy tôn giả khí tức trên thân, không kém bao nhiêu. Gây hộ pháp đồng tử hung hăng co rụt lại, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ thực lực, lại là đạt đến trình độ này, hôm nay Bạch Vũ xem ra là ý đồ đến không tốt, lập tức gầy hộ pháp mở miệng nói, bạch Hạc, ta muốn biết ngươi tới nơi này chân thực hằng nghĩa. bạch vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng đóa, cười cười, mở miệng nói, trước nói một chút, ta gọi miêu mộ tiên, các ngươi ký long vương đuổi theo giết bằng hữu của ta đi, để tỏ lòng đối ký long vương ngợi khen, cho nên ta chuẩn chuẩn bị đến đem hắn xào huyết cấp rửa. chương 667 thất thập nhị cầm trận, gầy hộ pháp nghe đến đó, trong lòng của hắn trong nháy mắt nắm chắc, hắn biết mình cùng bạch vũ ở giữa. Căn bản cũng không có thỏa hiệp khả năng, cho nên lúc này, Duy có một trận chiến. Đánh đi. Thanh âm của hắn đột nhiên tràn đầy một loại tang thương cảm giác, lập tức hắn nhất trưởng đánh ra, bàn tay của hắn phía trên, trong nháy mắt thì tràn ngập một đạo hồng diễm như máu quang mang tới. Giết. Lúc này hắn quát lớn, hắn râu tóc ở trong hư không phấn khởi, trên mặt của hắn có gân xanh bạo động, quần áo của hắn bay phất phới. Theo hắn nhất trưởng đánh ra, cái kia một đạo huyết sắc quang mang, vậy mà chỉ là trong nháy mắt thì ngưng tụ ra một đầu sư tử hình thái. Sau đó đầu này sư tử trực tiếp ngưng tụ thành thực, hung hăng hướng về Bạch Vũ phốc cắn. Lúc này Bạch Vũ trong mắt hắn cũng là một con thỏ mà thôi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Giống Bạch Vũ cuồng hống, sau đó trên tay của hắn đã cầm lấy ngũ hành thần thương. Lúc này trên người hắn đồng dạng là thần quang bùng lên. Trong nháy mắt, thân hình của hắn thì cao lớn ngàn trượng. Sau đó hắn trực tiếp nhất thương hướng về sư tử đâm giết tới Hắn hiện tại. Cùng đầu này sư tử ở giữa thân phận trong nháy mắt chuyển đổi, bắt đầu là sư tử thân dài một trăm trượng, bạch vũ trong mắt hắn, phảng phất như là một con thỏ đồng dạng, nhưng là hiện tại bạch vũ, thân cao ngàn trượng, cho nên sư tử ngược lại thành trong mắt của hắn con thỏ đồng dạng. Sau đó bạch vũ toàn lực bạo phát, trên cánh tay của hắn, bắp thịt thù ù hắn phảng phất là giữa thiên địa duy nhất thần đề đồng dạng, cả người hắn đều tản ra hồng quang. Ánh mắt của hắn, sắc bén như điện, dường như chỉ là hướng về trong hư không xem xét Hư không đều muốn đổ sụp đồng dạng, mà lại mái tóc dài của hắn phấn khởi, từng cây sợi tóc như là cánh tay đại nhỏ một dạng trực tiếp đưa nhập hư không bên trong. Giết! Bạch Vũ một cách này, đã dùng hết hắn khí lực toàn thân, hắn hơn 800 cân lực lượng tăng thêm 308 cân ngũ hành thần thương lực lượng, trong nháy mắt thì tụ tập ở cùng nhau, sau đó một thương này trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng hướng về sư tử đập tới. Vâng! Bầu trời cuồng loạn, lang đầu người lúc này đã sớm từ nơi này bay khỏi. Hắn biết hôm nay không có khả năng thiện, lúc này hắn ngược lại càng hy vọng Bạch Vũ có thể thắng lợi, như thế có lẽ hắn còn có thể bảo trụ nhất mệnh, nhưng là nếu như gây hộ pháp thắng, như vậy cho dù là hắn, sợ rằng cũng phải gặp phải chỉ trích. Trong nháy mắt lại có cuồng bạo âm thanh vang lên, cái này một đầu huyết sắc sư tử, mới xuất hiện, liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp đầm nát. Lợi hại như vậy, gây hộ pháp ánh mắt hung hăng nhảy một cái, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ hiện tại tùy ý nhất thương, liền trực tiếp đem sư tử cấp nát. Hắn hiện ở trong lòng đã không có cơ sở, nếu quả thật muốn cùng Bạch Vũ nhất chiến, ai thắng ai thua. Bạch Vũ thế này sao lại là phổ thông nhất thương, một thương này cơ hồ là hắn lực lượng toàn thân tập hợp thể, hắn chỗ lấy làm đến biến nặng thành nhẹ nhàng, cũng là muốn nhất kích đánh tan gầy hộ pháp phòng tuyến, làm cho gầy hộ pháp căn bản để không nổi đánh với hắn một trận tâm tư. Bởi vì hắn kỳ thật cũng là phi thường kiên kỵ gầy hộ pháp. Mà như bây giờ, là hai người kiên kỵ lẫn nhau, lẫn nhau cũng không biết thực lực của đối phương thế mà liền xem như kiên kỵ bạch vũ nhưng là gầy hộ pháp lại là cũng không có muốn ý thu tay bởi vì hắn ca chết tại bạch vũ trên tay cho nên hắn cùng bạch vũ ở giữa đã đã chú định chỉ có thể sống một người giết gầy hộ pháp quát lớn lập tức hắn đánh ra hai đánh tới cái này hai đánh như rồng giống như hổ bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện tiếng long âm bên trên bầu trời lại phảng phất có hư rít gào truyền đến mà liền tại hai người này nói tiếng âm vừa biêu miệng trong nháy mắt hắn đánh ra chân khí màu đỏ ngỏm Trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ sinh chui ngay ra đây, sau đó một đầu huyết sắc long ảnh cùng hổ ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở hư không bên trong. Giống. Thần long thét giải, bạch hổ huyết giải. Tiếp lấy nhất long nhất hổ trực tiếp hướng về bạch vũ đánh giết mà đi. Đến được tốt. Bạch vũ không lùi mà tiến tới, lúc này hắn một chân bước ra, toàn bộ chủ phong đỉnh núi dường như đều run dậy một cái. Sau đó cả người hắn thì mượn nhờ cái này một bước chi lực, hướng về hư không bay đi. Hắn hiện tại phảng phất là cái dung sĩ muốn đánh nhau hàng dài đồng dạng, hắn nghịch thiên mà lên, từng bước một hướng về thần long đi đến, ánh mắt của hắn như điện, sau đó hắn xuất thủ. Lúc này hắn đâm ra một thương, dường như hư không đều bị hắn đâm rách đồng dạng. Sau đó một cái này không có chút nào sức tưởng tượng hướng về thần long đâm tới, lúc này thần long trực tiếp một cái vẫy đuôi, hướng về Bạch Vũ đánh tới, thế mà Bạch Vũ lại là thờ ơ. Lúc này hắn tùy ý thần long cái đuôi bẩy ở trên người mình. Hiện tại nục thể của hắn lực lượng mặc dù mới luyện thể tầng thứ 8, nhưng là thân thể của hắn cường hãn trình độ đã sớm vượt qua trình độ này, cho nên hắn cũng không e ngại thần long cái này bãi xuống đuôi Hắn rõ ràng là tồn lấy một loại lấy mạng đổi mạng đầu pháp. Lúc này hắn nhất thương hướng về thần long long đầu đâm tới, toàn bộ thần long long đầu, trong nháy mắt bạo thoái, bất quá no thần long chi đuôi trực tiếp hướng về bạch vũ đánh tới. Bành. Bạch vũ trong nháy mắt cảm giác được một cố cự lực đánh tới sau đó bản thân hắn liền bị cái này một đuôi cấp quét bay ra ngoài, thân long bạo toái trong nháy mắt, sau đó huyết hổ lướt sóng mà đến, trực tiếp hướng về bạch vũ phốc giết tới. lúc này bạch vũ ở trong hư không liền thân hình đều còn không có đứng, rồi trong nháy mắt thì rước lấy huyết hổ hung hăng nhất kích. lúc này huyết hổ trực tiếp đem nó huyết bùn đại khẩu cấp mở ra, lập tức phảng phất là lao hổ thôn nhật đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ cán. cái này con cọp trên thân tam thiên trượng, mà bạch vũ thân hình chỉ có một trượng. Cho nên lần này muốn là cắn qua đi, chỉ cần có thể đem Bạch Vũ cấp cắn chúng, chẳng như vậy Vũ chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tăng. Bạch Vũ lúc này gặp nguy không loạn, hắn trực tiếp đem trong tay Ngũ Hành Trường Thương ném ra, theo hắn tăng chữ xuất khẩu, Ngũ Hành Thần Thương trong nháy mắt liền trực tiếp đã tăng tới 2000 trượng lớn nhỏ. Lúc này huyết sắc lao hổ cũng không phải thật sự là vật sống, cho nên nó một cái cắn này, cũng đã là hướng về Bạch Vũ cắn số dưới. Vậy mà lúc này Ngũ Hành Thần Thương lại là vắt ngang tại hắn miệng lớn cùng bạch vũ ở giữa. nếu như hắn thật cắn xuống đến, còn không có cắn đến bạch vũ, chỉ sợ trong nháy mắt, nó liền lên phía dưới ngạc đều muốn phế bỏ. Xì xì. trong nháy mắt có hai tiếng giường như giòn nhẹ vào thị tâm thanh vang lên. đây cũng là huyết sắc lao hổ cắn lấy ngũ hành thần thương đầu thương cùng đùi thương chỗ. ngu xuẩn. cho dù là gầy hộ pháp, lúc này cũng không nhịn được giận tí mặt. hắn không nghĩ tới cái này còn cọp vậy mà như thế ngu xuẩn, nhưng là hắn lại quên đi, cái này con cọp. Rõ ràng cũng là phân sử dụng thất thập nhị phong chi lực triệu hoán đi ra Giết Ban hộ pháp nhìn thấy huyết hổ căn bản không làm gì được bạch vũ Lúc này hắn trong nháy mắt đánh ra ba đòn Theo cái này ba đòn đánh ra Bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện ba cái xà đầu Sau đó cái này ba cái xà đầu lẫn nhau căn xé Trong nháy mắt Ba cái xà đầu trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau Sau đó bọn họ diễn sinh ra một ba chỉ xà đầu một cái thân thể tới Cái này thình lình chính là địa ngục tam đầu xà Thất thập nhị cầm trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, nhưng là hắn lại là không có chút nào mã hổ, bởi vì lúc này Bạch Vũ chính là một trưởng hướng về huyết hổ sư đánh giết tới, bởi vì huyết hổ miệng rộng bị ngũ hành thần thương cấp đứng vững, cho nên lúc này Bạch Vũ một trưởng này đánh ra, phía sau của hắn trong nháy mắt có chín đạo thần văn tràn ngập, tiếp theo chính là một đạo kim sắc thần văn hướng về huyết sắc lao hổ gào thét mà đi. Oeng! Anh... Trong nháy mắt, đầu này huyết sắc lão hổ liền trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp văng bảo chương 668 giết gầy hộ pháp. Bạch Vũ một kích này là Lôi Đình Chi Quang. Lôi Đình vốn là trí cương trí dương, đối với hết thể âm tà có tác dụng khắc chế, này huyết sắc lão hổ tự nhiên cũng có chút quỷ dị, cho nên Bạch Vũ Lôi Đình Chi Quang vừa tốt có thể khắc chế đối phương, hơn nữa còn là tại ngũ hành thần thương đem đối phương định trụ tình huống dưới, Bạch Vũ muốn đối phó lên đối phương đến thì lộ ra vô cùng dễ dàng. Mà liên tại Bạch Vũ vừa đem huyết sắc lão hổ cấp đánh giết tỉnh táo lại trong nháy mắt, Ba đầu địa ngục xà trong nháy mắt lại hướng về bạch vũ giết tới đây. Cái này một đầu ba đầu địa ngục xà, có một chút quỷ dị, cái kia chính là nó cái kia vốn nên đen như mực thân thể, lại là tràn ngập một cỗ hồng quang, mà lại trên người hắn không có ngọn lửa màu đen bốc cháy lên. Cho nên nếu như theo trong đấy lòng nói lời, cái này ba đầu địa ngục xà, cũng không tính là thuần chính ba đầu địa ngục xà, bởi vì hắn không có ba đầu địa ngục xà địa ngục hỏa tồn tại. Bất quá cũng may mắn là cái này không phải chân chính ba đầu địa ngục xà. Nếu như đúng vậy, khả năng thì thật đánh đâu thằng đó. Ba đầu địa ngục xà, thế nhưng là siêu thần thú. Nhưng là phàm là cùng siêu thần thú dính dáng động vật, đều nhất định có này độc nói chỗ. Liền xem như hiện tại ba đầu địa ngục xà, không phải chân chính ba đầu địa ngục xà, nhưng là hắn lại là có ba đầu địa ngục xà nhất định năng lực. Cũng tỉ như nói, ba người bọn hắn xà đầu đặc tính, liền sẽ để đến bạch vũ vô cùng khó chơi. Như vậy cũng tốt so bạch vũ cùng ba cái cùng một cấp bậc tồn tại giao thủ, mà lại ba người này còn tốc độ nhất trí, ra lên tay đến, không lưu tình một chút nào, ba người ở giữa, tràn đầy ăn ý. Ba đầu địa ngục xà ba cái xà đầu đồng dạng lớn nhỏ, trong đó ở giữa viên kia xà đầu, tràn ngập huyết quang, mà bên trái xà đầu, tràn ngập chính là hàng quang, bên phải xà đầu, tràn ngập lại là hỏa quang. Đầu này ba đầu địa ngục xà, cùng Bạch Vũ một dạng, vậy mà cũng là nắm giữ lấy mấy loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Giết! Bạch Vũ biết tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Cho nên hắn căn bản cũng không có đợi đến ba đầu địa ngục xà mấy cái hắn phát động công kích, hắn thì xuất thủ trước. Lúc này Ngũ hành thần thương trong nháy mắt lại về tới Bạch Vũ trong tay, Bạch Vũ trong tay Ngũ hành thần thương trực tiếp hóa thành kim, thổ, thủy, hỏa, thổ năm thanh thần thương, nạo đứng ở trong hư không. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp xuất ra kim thuộc tính Ngũ hành thần thương đến, mở miệng nói, "Vạn kiếm hợp nhất." Ngay tại hắn xuất khẩu thời điểm, bên trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện vô số kiếm khí, những thứ này kiếm khí tràn đầy sắc bén vị đạo, dường như tiếp theo trong nháy mắt, ba đầu địa ngục xà liền sẽ bị cắt chém thành phấn vụn đồng dạng. hô, lúc này ba đầu địa ngục xà bên phải một cái xà đầu, trong nháy mắt thì hung hăng hít một hơi, sau đó lại đem cái này một hơi cấp nôn ra ngoài. viên này xà đầu cho người cảm giác, phảng phất như là tại làm hít sâu đồng dạng. bất quá nó no cái này khẽ hấp một nôn sau khi đi ra, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì xuất hiện một tầng sóng nhiệt, tầng này sóng nhiệt trong nháy mắt thì tràn ngập ra. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy bầu trời trong nháy mắt liền thành biển lửa đồng dạng, cho dù là hắn vạn đạo kiếm khí, cũng tại cái này nhiệt độ cao bên trong, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bạch Vũ trong lòng âm thầm run lên, hắn cũng không nghĩ tới cái này địa ngục tam đầu xả vậy mà như thế lợi hại, phải biết, hắn hiện tại một kích này, thế nhưng là cầm lấy thuộc về thần vương cấp bậc kim thuộc tính thần thương, đối với công kích của hắn tăng phúc, không sai biệt lắm đã đạt đến 20%, thế mà liền xem như như thế. Vậy mà đối cái này ba đầu địa ngục xà không có nửa phần ảnh hưởng. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ trên tay trong nháy mắt lại xuất hiện băng thuộc tính thần thương, Hán đạo này thiên lý băng phong, uy lực càng lớn, phạm vi cũng càng phổ biến, chỉnh tòa chủ phong, thậm chí ngay cả cùng phía dưới tất cả bộ thuộc sơn phong đều thẳng tiếp bị một kích này làm cho đông lại. Thiên lý băng phong, một phong tức ngàn rằm. Cho nên trong chớp nhoáng này, dường như toàn bộ ký Long Vương sơn mạch đều lâm vào đóng băng trạng thái. Ngọa, làm sao lạnh như vậy? Thiết đầu quái cùng viên đại đầu hai người đang uống rượu, nhưng là hiện tại hắn lại là trong nháy mắt cảm thấy một cỗ trước nay chưa có hàn ý đánh tới. Bất quá lập tức loại hàn khí này thì khôi phục bình thường. Đương nhiên, Bạch Vũ một kích này đánh ra đến, hắn cảm thấy cái này thất thập nhị cầm trận, vậy mà xuất hiện một lát dừng lại, mà trong chớp nhoáng này dừng lại, rõ ràng cũng là thất thập nhị cầm trận không thể không mượn lực trận pháp đến đối kháng Bạch Vũ vừa mới một kích kia đối thất thập nhị cầm trận tạo thành uy hiệp. Lúc này Bạch Vũ phát hiện cái này là điểm vậy hắn đối với đối phó ba đầu địa ngục xà thậm chí là đối phó gầy hộ pháp đều có nắm chắc nhất định lúc này bạch vũ thiên lý băng phong đã bị công phá nhưng là ba đầu địa ngục xà trên thân còn y nguyên giữ lấy một chút băng tuyết còn lại chư phong cũng không ngoại lệ giết bạch vũ quát lớn hiện tại hắn trực tiếp hướng về ba đầu địa ngục xà tới gần vậy mà lúc này ba đầu địa ngục xà hai bên xà đầu trong nháy mắt phun ra một đạo sóng lửa cùng một đạo băng lãng đi ra băng hỏa xen lẫn trong nháy mắt phảng phất như là hai tầng đồng dạng Trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập giết tới đây. Mưa mưa trước cửa Lô Ban, Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, lập tức hắn liên tục hai đập nện ra, cái này hai đánh rõ ràng cũng là Thiên Lý Băng Phong cùng giã Hỏa Liệu Nguyên. Cái này hai đánh không biết so Địa Ngục Tam Đầu Sả phun ra cái này hai đánh mạnh gấp bao nhiêu lần, Địa Ngục Tam Đầu Sả trong nháy mắt cảm thấy một loại sinh tử uy hiếp. Có điều hắn thủy chung là huyện hóa ra tới, cũng không có bao nhiêu thần trí, cho nên lúc này hắn cũng chưa kịp phản ứng, sau đó Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong cùng Giả Hỏa Liệu Nguyên trực tiếp đem hắn khóa chết tại bên trong. Mà lại bởi vì Bạch Vũ cái này hai đánh, đều là phạm vi lớn công kích, cho nên 72 chim lại xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Cơ hội tốt. Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại căn bản cũng không có đi quan tâm địa ngục tam đầu xà, bắt giặc phải bắt vua trước. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì đem ánh mắt khóa chặt đến gậy hộ pháp trên thân. Gậy hộ pháp tâm lý trong nháy mắt cũng là một cái tâm thần bất định, hắn phát hiện hắn một mực xem thường Bạch Vũ. Bạch Vũ vừa thần dũng trình độ Hắn là hoàn toàn nhìn ở trong mắt Cho nên lúc này liền xem như Ký Long Vương muốn đối phó hắn gọi ra Tới 72 chim Cũng muốn hoa nhất định khí lực Hơn nữa còn chưa hẳn có thể giải quyết rơi Bởi vì khi đó có bàn hộ pháp cùng hắn Cùng một chỗ thi pháp Nếu như vậy cái này thất thập nhị cầm trận uy lực lớn hơn rất nhiều Hiện tại chỉ có một mình hắn Nhưng là thi triển ra thất thập nhị cầm trận Lại là so hai người liên thủ Thời điểm yếu đi rất nhiều Cho nên lúc này Bạch Vũ thì có cơ hội Để lợi dụng được lúc này thì liền gây hộ pháp bản thân quanh thân đều tràn ngập một cỗ linh ý cùng ấm áp đến lúc này thân thể của hắn tại loại này ấm lạnh giao thế phía dưới đồng dạng là xuất hiện ngắn ngủi dừng lại giết bạch vũ quát lớn lập tức hắn lực lượng toàn thân bạo phát hơn 11 triệu cân lực lượng trực tiếp hướng về gây hộ pháp đập tới không tốt gây hộ pháp sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi không sai mà ngay trong nháy mắt này hắn phát hiện hắn lại là liền cái gì cũng không thể làm hắn phát hiện hắn đã bị bạch vũ cấp khóa cứng Hiện tại Bạch Vũ, liền như là một đầu hồng hoang dã thu đồng dạng, làm đến hắn căn bản để không nổi chút nào lòng phản kháng tới. Chết! Bạch Vũ nhất thương hung hăng đập ra, lúc này thương dài ngàn trượng, gây hộ pháp liền phản phất chỉ là một con run dế đồng dạng, trực tiếp nhất thương liền bị Bạch Vũ cấp vỡ nát. Cái này, cái này! Lang đầu người thấy cảnh này, trong nháy mắt trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Trường 669, một người ăn cướp một đám người. Mà theo bàn hộ pháp biến mất, Thất thập nhị cầm trận trong nháy mắt đã mất đi người không chế. Qua trong giây lát cái này thất thập nhị cầm trận thì biến mất, mà lại cùng đồng thời biến mất. Còn có ba đầu địa ngục xà. Hô! Bạch vũ cũng gần như dư thoát. Một trận chiến này nhìn như hắn vô cùng dễ dàng, nhưng là hắn lại là phi thường hiểm. Ba đầu địa ngục xà cùng gây hộ pháp công kích đều cực kỳ cường đại, mà lại gây hộ pháp còn mượn thất thập nhị cầm trận lực lượng. Cho nên gây hộ pháp hiện tại cơ hồ cũng là thần vương cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Nhưng là loại tồn tại này vẫn là bị bạch vũ cấp chém giết. Bạch vũ lần này thắng được so sánh may mắn, bởi vì hắn băng hỏa song trọng thiên, vừa tốt có thể đối địa ngục tam đầu xà sinh ra áp chế tác dụng, có thể đối thất thập nhị cầm trận sinh ra áp chế tác dụng. Loại này áp chế, làm cho thất thập nhị cầm trận cơ hồ không có sinh ra hiệu quả gì, liền trực tiếp bị bạch vũ cấp cưỡng chế tính không chế trong ngay mắt. Cao thủ quyết chiêu vốn là tại trong găng tức, chỉ muốn như vậy trong ngay mắt, thì đầy đủ bạch vũ làm rất nhiều chuyện, mà lại trong chớp nháy này tính cả gầy hộ pháp đều cùng một chỗ không chế, cho nên gầy hộ pháp cơ hồ tại không có lực phản kháng tình huống dưới, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh xuống, rốt cục vơ vét hồi vốn tiền. Bạch Vũ nhỏ giọng lầm bầm, sau đó hắn thân thủ cuốn một cái, trực tiếp đem thuộc về bản hộ pháp cùng gầy hộ pháp không gian giới chỉ thu vào. Ngay tại lúc Bạch Vũ làm xong những thứ này trong nháy mắt, đột nhiên thì có mười mấy người hướng về chủ phong chạy tới, lập tức có mang người kêu gào nói, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ cũng không biết Bạch Vũ là ai, bởi vì bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua Bạch Vũ. Mà ở trong đó là phong chủ chỗ địa bàn, bình thường đắng người là không cho phép xuất hiện ở nơi này, cho nên Bạch Vũ xuất hiện ở đây, nhất định có vấn đề. Mà lại vừa phát ra động tĩnh to lớn, chính là chỗ này phát ra tới, cho nên bọn họ nhất định phải tới nơi này nhìn xem đến tuật cùng. Người quản ta là ai? Ta xuất hiện ở đây, tự nhiên có xuất hiện ở nơi này đạo lý, hiện tại các ngươi nghe ta nói, ta muốn đánh cướp các ngươi tất cả mọi người toàn diện đem không gian giới chỉ giao ra tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sắc mặt đều mười phần cổ quái bởi vì đi lên cái này ba mươi mấy người không phải thần linh bắt trọng cảnh cường giả cũng là thần linh chín tầng cảnh cường giả nhiều người như vậy hợp lại cùng nhau đừng nói là thần linh cấp võ giả liền xem như nửa bước thần vương cường giả chỉ sợ cũng chỉ có nhượng bộ lui binh mà bạch vũ khí thế trên người chỉ có chỉ là thần linh chín tầng cảnh cho nên những người này đối với bạch vũ không có có sợ chút nào. Ngược lại, bọn họ còn tràn đầy một loại trêu tức chi ý. Trong đó một vị cường giả nhìn lấy bên cạnh huynh đệ, mở miệng cười nói: các ngươi nghe được cái gì? Một cái thần linh cảnh người cũng dám tuyên bố muốn đả động đến chúng ta một đám người. Có vị huynh đệ kia nguyện ý đi lên giết chết hắn. Chỉ cần giết chết hắn, ta Dương ra khen thưởng hắn một nghìn linh thạch. Hắn thấy bất kỳ người nào đi lên đều có thể đem bạch vũ giải quyết cho. Nếu để cho đến bọn hắn biết, vừa bạch vũ đã đem tả hiếu hộ pháp cấp đánh chết. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Để cho ta tới. Lúc này một vị bản tử đi ra, người này lại là một cái đầu nhân thân. Rõ ràng là người cầm đầu. Bạch vũ trong mắt, trong nháy mắt toát ra một vẻ vui mừng đến, lập tức hắn mở miệng nói, lao đại của các ngươi cái gì thời điểm trở về. Nếu như Ký Long Vương chậm chạp không trở lại, hắn cũng không ngại gọi những người này giao chút chỗ tốt phí, vơ vét một phen lại rời đi. Nhưng là nếu như Ký Long Vương thật lập tức liền muốn trở về, cái kia e là cho dù là hắn Lần này cũng mọc cánh khó thoát, lại nghe một người khác gọi quát nói, tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, cứ việc xuất thủ chính là, lao đại của chúng ta ra ngoài một lần, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản liền không khả năng trở về. Người này hiển nhiên cũng là có hy vọng đùa nghịch bạch vũ ý tứ. Thế mà bạch ngữ đang nghe đối phương về sau, không chỉ có không có ý không cao hứng, hắn lúc này, ngược lại tràn đầy một loại ý mừng. Hắn tới nơi này còn chưa đủ thời gian một ngày. Ký Long Vương lại là muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về, như vậy hắn sẽ có thể giúp Ký Long Vương đem nơi này cấp kinh doanh thời gian nửa tháng. Mà lúc này, đầu người đã xuất hiện ở Bạch Vũ trên không, lúc này hắn một chân bước ra, một cước này dường như thì hóa thành thiên địa đại cước đồng dạng, hung hăng hướng về Bạch Vũ dâm tới. Người muốn chết. Bạch Vũ phẫn nộ, hắn cùng người nói đến dạng này vui sướng, lại có người không biết thú, cầm lớn chân đến dâm hắn, hắn trong nháy mắt cũng là giận dữ. Sau đó ngay tại đối phương đại cước muốn giẫm lên trên đầu của mình thời điểm, Bạch Vũ tay phải nắm chỉ thành quyền, sau đó trực tiếp không duyên cơ không có gì lạ nhất quyền hướng về đối phương đánh ra ngoài. Ầm ầm. Bất quá một lát, thì có ầm ầm thanh âm truyền đến, tiếp lấy thì truyền đến người cầm đầu rớt giống như chu lên thanh âm tới. Mà lại lúc này đầu người đã nằm ở hư không bên trong, hắn lúc này trực tiếp ôm lấy chân của mình, cuồng hô không thôi. Vừa Bạch Vũ nén giận nhất kích Chỗ nào đây là phổ thông thần linh bắt trọng cảnh cường giả có thể ngăn cản, Bạch Vũ không có nhất quyền dây đối phương, cũng là bởi vì thân thể của đối phương vậy mà dị thường gián chắc. Nhưng là dù vậy, cùng Bạch Vũ tiếp xúc cái kia một cái chân, vẫn là trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh cho nổ nát ra. Lúc này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Vũ loại kia thong dong, tỉnh táo, đạ mạc, để đến bọn hắn có một chút phát lạnh cảm giác, dường như hiện tại mới là Bạch Vũ đứng phía sau một đám người. Mà chính bọn hắn thì là lẻ loi một mình đồng dạng. Lúc này thậm chí có chút người biết Bạch Vũ không phải thiện thiện thế hệ, cho nên những người này thậm chí đã có chôn mất cảm giác. Ta nói qua để cho các ngươi đi rồi sao? Bạch Vũ nhẹ nhàng mở miệng, thế mà cái này một thanh âm lại phảng phất là sấm xét đồng dạng, tại tất cả mọi người trong lỗ thai rõ ràng thoáng hiện đi ra, sau đó Bạch Vũ tiếp tục mở miệng nói ra, ta nói qua cái gì rồi? Ta nói ta ăn cướp, chẳng lẽ các ngươi nghe không được sao? Ăn cướp đánh cho phách lối như vậy, Bạch Vũ cũng tuyệt đối là lần đầu tiên, cho nên đối diện cái này chút tiểu đệ trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh qua. Người có thể cuồng, đó là bởi vì hắn có cuồng tứ bản, mà Bạch Vũ tự nhiên có cuồng tứ bản, những người này không thể không thừa nhận, nhưng là cuồng cũng có một cái hạn độ, nếu như cuồng quá mức, vậy liền thật là quá mức. Hiện tại những người này thì nhìn không quen Bạch Vũ, cho nên bọn họ trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này có 4 vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả hướng về Bạch Vũ tập giết tới. Mấy người kia đều là ký long vương thủ hạ tướng tài đắc lực, cho nên thực lực của bọn hắn, trừ ra tả hữu hộ pháp bên ngoài, cơ hồ cũng là ký long sơn mạch người mạnh nhất. Cho nên bốn người này xuất thủ, những người khác cũng không có xuất thủ, lúc này bọn họ chỉ còn chờ xem kịch vui. Đúng, chính là muốn dạng này. Đột nhiên một người mở miệng nói ra, bởi vì lúc này trong bốn người một người, trực tiếp hướng về bạch vũ sau lưng phát khởi công kích, thế mà giọng nói của người này vẫn chưa nói xong, thì đột nhiên ngừng lại. bộ dáng này. Phạm phất như là một con vịt bị người cấp nắm cổ đồng dạng. Bởi vì lúc này Bạch Vũ thậm chí nhìn cũng không nhìn thân thể, hắn lúc này trực tiếp một tia chớp ánh sáng đánh ra, đạo ánh sáng này mang trực tiếp gào thét lên hướng phía sau đánh lén mà đến người đánh tới, người này bắt đầu không để bụng, nhưng là đằng sau hắn thì cảm nhận được một loại sinh tử uy hiếp. Lúc này hắn trực tiếp xoay người chạy, liền vũ khí đều ném đi, hiển nhiên hắn căn bản không có quay đầu dự định. Chương 670, cái gọi là Tôn Nghiêm. Thế mà Tốc độ của người này lại nhanh, lại thế nào so ra mà vượt tốc độ ánh sáng. Lôi đỉnh chi quang, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng công kích, chỗ lấy người này vừa lúc xoay người, liền trực tiếp bị lôi đỉnh chi quang cấp quét chúng. Lôi đỉnh chi quang, mang theo một loại tê liệt cùng đốt đả thương người đau sốt ở bên trong, cho nên tiến lên bóng người trong nháy mắt thì đọc lại, sau đó cả người hắn lại trong nháy mắt biến đến cháy đen như than, bản thân hắn cũng bởi vì trong chớp nhóm này, tốc đều bị nổ dựng đứng lên. Mà về sau người thần hồn tính cả nhục thể, đều thẳng tiếp bị lôi đỉnh chi quang bên trong cùn bạo, cấp nổ thành vỡ nát. Tình cảnh này, trong nháy mắt đem tất cả mọi người cấp kinh trụ, liền xem như vừa còn chuẩn bị đồng thời hướng bạch vũ xuất thủ người, lúc này đều đã ngừng lại cấp bộ. Có thể nhất kích miểu sát cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại. Bọn họ đã không dám tưởng tượng, loại tồn tại này, là làm sao tồn tại, có vẻ như, liền tả hữu hộ pháp đều không có thực lực như vậy đi. Lúc này có vô số người trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Tả hữu hộ pháp đi nơi nào? Chúng ta cần muốn các ngươi a. Lúc này những người này tâm lý lại có chút ít nghĩ đến, sau đó ánh mắt của bọn hắn tại bốn phía xuyên thẳng qua, đón lấy, thì có người đồng tử hung hăng co rụt lại, bởi vì lúc này hắn, nhìn thấy lệnh hắn hoảng sợ một màn. Cái kia chính là, nơi xa có một kiện phá nát y phục, cái này một bộ y phục, rõ ràng cũng là gầy hộ pháp y phục. Y phục phá, người không tại, vừa còn có như thế kinh thiên đại chiến gào rú thanh âm truyền đến. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, chỉ sợ tả hữu hộ pháp, đã chết tại trong tay người nọ. Đó là tả hộ pháp y phục. Lúc này có người chỉ đến. Vốn là hiện tại đoán được tả hộ pháp chết mất người cũng không nhiều lắm, nhưng là người này giống sau khi đi ra, tất cả mọi người hướng về ngón tay hắn lấy phương hướng nhìn qua, trong ngáy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là hung hăng co rụt lại. Lúc này một loại đại khủng hoảng tại những người này trước mặt tràn ngập ra. Lập tức bọn họ đều tràn đầy một loại hoảng sợ nhìn lấy bạch vũ. Tất cả mọi người cùng nhau lui về sau một bước. mà vừa mới chuẩn bị hướng về Bạch Vũ xuất thủ ba người, lúc này càng là sợ hai lấy lui lại, nhìn lấy Bạch Vũ như là nhìn quỷ đồng dạng. Lúc này ba người bọn họ rung động run rẩy lật chỉ Bạch Vũ, run giọng nói, tả hữu hộ pháp đã tử tại trong tay của ngươi rồi. Bạch Vũ vẫn không nói gì, lại là một mực theo Bạch Vũ lang đầu người đã tỉnh lại. Hắn là biết chuyện toàn bộ đi qua, lúc này hắn biết, Bạch Vũ là hắn gây không được tồn tại. Hắn bắt đầu thế nhưng là cầm Bạch Vũ không ít chỗ tốt, hắn lo lắng Bạch Vũ giận dữ, liền đem hắn giết chết. Cho nên cùng cái mạng nhỏ của hắn so sánh với, cái gọi là mặt mũi cũng không trọng yếu. Lang đầu người thậm chí không để ý mọi người, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cùng bay đi. Cái này đầu sói con thật là dũng cảm. Lúc này vô số người trong lòng, đều toát ra ý nghĩ như vậy tới. Bởi vì Bạch Vũ cường đại bọn họ đã gặp được, nhưng là cái này đầu sói con, lại là trong nháy mắt làm ra quyết đoán trực tiếp hướng về bạch vũ trùng sát tới, cái này khiến đến bọn hắn những người này muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Bất quá bọn hắn biết, cái này đầu sói con chỉ sợ chết chắc, một vị thần linh sáu tầng cảnh tiểu gia hỏa muốn đối với bạch vũ tạo thành uy hiếp, cái kia căn bản là là chuyện không thể nào. liền xem như bạch vũ đứng đấy không hoàn thủ, hắn cũng chưa chắc đánh cho động bạch vũ. Cho nên bọn họ đều có chút thống khổ nhắm mắt lại, vì cái này đầu sói con cảm thấy không đáng. Thế mà, liền tại bọn hắn muốn nhắm mắt lại trong nháy mắt. Bọn họ phát hiện, Bạch Vũ vậy mà không có hướng về cái này đầu sói con xuất thủ, bọn họ trong nháy mắt lại nghi ngờ mở mắt, thế mà sau một khắc, bọn họ liền bị vô biên phẫn nộ thay thế. Bởi vì đầu này bị bọn họ coi là là anh hùng tiểu lang, vậy mà trực tiếp tại Bạch Vũ cách đó không xa quỷ sát xuống dưới. Người tên phản đồ này không ít mắng, nhưng là lang đầu người tịnh không để ý, bởi vì cùng xỉ nhục so sánh, vẫn là mệnh quan trọng hơn, chỉ có còn sống, tương lai mới có thể nắm giữ hết thảy. Lúc này hắn trực tiếp quỳ gối Bạch Vũ trước mặt, mở miệng nói, Bạch Đại Nhân, còn xin ngươi tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Nói thật, Bạch Vũ đối cái này lang đầu người cảm nhận rất tốt, cho nên hắn cũng không có làm khó cái này lang đầu người. Lúc này hắn trực tiếp mở miệng nói, đứng lên đi, ngươi đứng qua một bên. Lúc này tất cả cường giả tâm lý đều là hung hăng siết chặt, bọn họ biết, Bạch Vũ chỉ sợ muốn xoay người lại đối phó bọn hắn. Quả nhiên, ngay tại lang đầu người đứng ra về sau. Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mọi người, mở miệng nói, đem không gian của các ngươi giới chỉ đều giao ra đi, là các ngươi động thủ, vẫn là ta chính mình động thủ. Lúc này tất cả mọi người nhìn nhau, đều cho thấy một vẻ kinh nghi bất định tới. Muốn để bọn hắn chống đi không gian giới chỉ, cái kia thật là muốn cái mạng già của bọn hắn, bọn họ vốn chính là một đám, làm cũng là cướp bóc sự tình, chưa từng bị người khác đoạt lấy. Loại chuyện này muốn là nói ra, về sau bọn họ cũng không cần tại cái này trong rừng lan lộn. Mà lại bọn họ tất cả mọi người biết, chỉ sợ bọn họ liên thủ, chưa hẳn không cùng Bạch Vũ nhất chiến cơ hội. Thậm chí có mấy người hơi hơi ý động, đều nắm thật chặt vũ khí trong tay. Ta nguyện ý giao, ta nguyện ý giao. Thế mà, ngay tại mấy người kia chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên đằng sau có một vị thần linh bắt trọng cảnh cường giả, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay ra ngoài. Người này mới vừa rồi còn đang gọi lang đầu người phản đồ, mà bây giờ hắn làm sự tình, cũng là phản đồ việc. So với lang đầu người Hắn lộ ra càng thêm phản đồ Chết! Có một cái nộ hống Lập tức trực tiếp hướng về người này đâm ra ngoài Bọn họ vừa còn tại nói cái gọi là chính nghĩa Vậy mà chỉ là trong nấy mắt Thì có người làm phản rồi Ai còn muốn giao không gian giới chỉ Đây chính là xuống tràng, Chúng ta làm ký long vương thủ hạ Há có thể khuất phục tại hắn Người này thanh âm uy nghiêm tại mọi người ở giữa vang lên Làm cho tất cả mọi người hơi hơi xấu hổ Nhưng là người này thực lực ngập trời Những người khác thế mà bạch vũ như thế nào lại cấp người này nghi ngờ chúng cơ hội lập tức hắn trực tiếp đem ngũ hành trường thường coi như tiêu thương phát ra thẳng đến người này mà đi người này căn bản không có nghĩ đến bạch vũ lại đột nhiên xuất thủ đương nhiên coi như bạch vũ luôn hướng hắn xuất thủ hắn vẫn là căn bản tránh không khỏi bạch vũ một kích này thực lực của hắn cùng bạch vũ so ra căn vốn thì không cùng đẳng cấp bạch vũ một kích này cơ hội là toàn lực hành động hắn muốn nhất kích tất sát từ đó chấn nhiếp mọi người hiện nhiên Hắn cũng không có để mọi người thất vọng. Cơ hồ ngay tại vì cường giả muốn chấn nhiếp mọi người trong nháy mắt, Bạch Vũ ngũ hành thần thương thì hướng về hắn đâm tới, người này trực tiếp liền người mang theo thần hồn đều thẳng tiếp bị bình tĩnh giết tại hư không bên trong. Tất cả trong nháy mắt câm như hến, tuy nhiên còn có mấy người không phục, nhưng là hiện tại ai cũng không muốn đi làm ra đầu chi chim. Vết xe đổ, ai còn dám cùng cái mạng nhỏ của mình không qua được. Giao hoặc là tử. Nhàn nhạt bốn chữ theo Bạch Vũ trong miệng nói ra không mang theo bất luận cái gì cảm giác mẫu. Lúc này Bạch Vũ, phảng phất như là kinh thiên động địa sát thần đồng dạng. Rốt cục có người không chịu nổi Bạch Vũ uy áp, bắt đầu quỳ mọ xuống, mà này trong tay không gian giới chỉ trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Nhìn người nọ hành động, tuy nhiên mọi người không nguyện ý, nhưng là hiện tại cơ hồ tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đem không gian giới chỉ ném về Bạch Vũ. Bạch Vũ hừ lạnh nói, đây chính là các ngươi cái gọi là tôn nghiêm, thật sự là buồn cười. Chương 671, Bạch Vũ thu hoạch. Làm tất cả mọi người đem không gian giới chỉ giao cho Bạch Vũ về sau. Bạch Vũ mới lộ ra hài lòng thần sắc tới. Bất quá những người này nhìn lấy Bạch Vũ, trong lòng đồng dạng là tâm thần bất định bất an. Bạch đại nhân, chúng ta có thể rời đi à? Có người rốt cục lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi. Bạch Vũ lúc này còn đắm chìm trong thu hoạch khổng lồ bên trong, chỗ lấy người này nói chuyện, hắn cảm thấy, nhưng là không nghe rõ ràng. Sau đó Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, khẽ nhíu mày, mở miệng nói: Ngươi nói cái gì? Người này nhìn đến bạch vũ như mày, trong nháy mắt thì dọa một gần chết, sau đó lắc đầu liên tục, mở miệng nói, ta cũng không nói gì, cũng không nói gì, là hắn nói. Người này cái khó lo cái khôn, tùy ý lung tung chỉ một người, thế mà loại chuyện này, đối phương làm sao lại thừa nhận, sau đó người này mở miệng nói, bạch đại nhân, tiểu nhân loan uổng, là hắn nói, hắn muốn hỏi ngươi hắn có thể hay không rời đi. Bạch vũ bây giờ đang ở trong mắt của tất cả mọi người phảng phất như là một ác ma đồng dạng cho nên không có bất kỳ người nào nguyện ý đem trách nhiệm hướng trên người mình đập. Tất cả mọi người mở ra Bạch Vũ, thở mạnh cũng không dám một miệng, e sợ cho nói sai, Bạch Vũ ngũ hành thần thương lại trực tiếp hướng về chính mình bay tới. Hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy người này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoán độc, mọi người biết, đi qua dạng này nháo trò, cái kia chỉ sợ mọi người muốn đều không muốn lại muốn rời đi. Thế mà, Bạch Vũ lại lên tiếng, mà lại hắn lời nói ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ừm, các ngươi đi thôi Làm bạch vũ câu nói này ra miệng về sau, tất cả mọi người vui mừng. Sau đó bọn họ so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về dưới núi chạy tới. Những người này hồn nhiên không lo lắng rực Long Vương sau khi trở về hội tìm bọn hắn tính sổ sách, cũng không có bất kỳ người nào đi cấp tả hữu hộ pháp báo thủ. Những người này vốn là thổ phỉ lâm người, đối với cái gọi là rực Long Vương, căn bản cũng không có cái gọi là lòng trung thành, tội gì vì tả hữu hộ pháp vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình lúc này bạch vũ lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở thân người đầu sói phía trên, lang đầu người trong nháy mắt dùng mình một cái, hắn coi là bạch vũ đây là muốn quay người đối phó hắn, thậm chí hắn lúc này trực tiếp đem bạch vũ đưa cho hắn lang nha bổng lấy ra, thậm chí bao gồm không gian của hắn giới chỉ ở bên trong, hắn đều hoàn toàn hướng về bạch vũ hiện tới. bạch vũ trong nháy mắt nhịn không được cười lên, hắn không nghĩ tới cái này lang đầu người như thế tự giác, có điều hắn ngược lại là trướng mắt lang đầu người không gian giới chỉ cái kia một chút đồ vật. Quân tử gái tài, thủ chi lưu đạo. Bạch Vũ cũng không phải loại kia yêu tài như mọi người. Lang đầu người nói thế nào cũng coi là giúp hắn, hắn làm sao có thể lấy oán báo ân? Đây không phải Bạch Vũ tính cách. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói, đều nhận lấy đi, ta đưa ra ngoài đồ vật, nơi đó còn có muốn phải trở về đạo lý. Lang đầu người lộ ra thần sắc không thể tin, lập tức đại hỉ, hắn quỳ sát hướng Bạch Vũ hung hăng cúi đầu, cất cao giọng nói, đà tạ Bạch đại nhân. Bạch Vũ đột nhiên thì nhịn không được cười lên. Hắn phát hiện cái này lang đầu người thật có ý tứ. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói, "Ngươi biết cái này rực Long Vương có thể có thứ gì đáng tiền lưu tại nơi này?" Lang đầu người đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt của hắn thì toát ra xanh mơn mởn quang mang đến, thì liền Bạch Vũ đều bị hắn cái ánh mắt này giật nảy mình. Lang đầu người mở miệng nói, "Ngươi là muốn dạng gì bảo vật mới xem như bảo vật?" Nhìn đến lang đầu người cái này ánh mắt, Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt cũng là đại hỉ, lập tức hắn mở miệng nói, "Đáng tiền bảo vật đều tính toán." Lang đầu người trong nháy mắt sáng tỏ, sau đó hắn hung hăng gật đầu, mở miệng nói, đi, ta dẫn ngươi đi. Bạch Vũ không có thu lại lang đầu người lang nha động, lang đầu người đối với Bạch Vũ cảm động đến rơi nước mắt, lúc này hắn thực tình là muốn khăng khăng một mực là Bạch Vũ làm chút gì, không phải vậy phần này đại lễ, hắn nhận lấy thì ngại. Sau khi nói xong, lang đầu người trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về chân núi đi đến. Bạch Vũ trong lòng nghi ngờ, không biết lang đầu người rốt cuộc muốn dẫn hắn đến địa phương nào đi nhưng là Bạch Vũ lại là không hỏi. Giữa sân núi, Bạch Vũ đột nhiên sắc mặt cổ quái, hắn không biết lang đầu người mang chính mình đến giữa sân núi muốn làm gì. Thế mà, ngay tại cước bộ của hắn đi đến giữa sân núi thời điểm, hắn lại phát hiện một cái cao hơn 10 mét hai bên hang động. Bên trong là cái gì? Lang đầu người lúc này không nói gì, mà là tiếp tục mang theo Bạch Vũ đi về phía trước, làm hai người bọn họ đi tới lòng đất thời điểm. Bạch Vũ đông nhiên liền bị trong mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Bởi vì nơi này lại là một dung hoàn chỉnh long khung. Là một đầu thành niên ký long khung xương. Phát tải, phát tải. Lúc này bạch vũ tâm lý cùng hỷ. Cái này một bộ khung xương, này giá trị tuyệt đối không thấp, e là cho dù là bán mấy chục triệu thậm chí hơn ức linh thạch đều là có khả năng sự tình. Bởi vì cố này khung xương, rõ ràng là đã đạt đến thần vương cấp bậc ký long khung xương, hơn nữa còn tuyệt đối không phải thần vương sơ kỳ khung xương, mà chính là thần vương hậu kỳ khung xương. Chỉ bằng cái này một bộ khung xương, một chút chế tạo một phen, tuyệt đối sẽ chế tạo ra không thấp hơn 10 thanh thần vương cấp vũ khí. Ngươi là làm sao biết nơi này? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Lang đầu người mở miệng nói ra, Bạch Đại Nhân, đó cũng không phải bí mật gì. Chúng ta toàn bộ ký long sơn mạch người, đều biết nơi này có một bộ hoàn chỉnh long cốt khung, nhưng là chúng ta nhưng không ai dám có ý đồ với nó, bởi vì cái này một bộ long cốt khung, là hiện tại ký long vương phụ thân. Nếu có người dám đánh cái này một bức khung xương chủ ý, cái kia chính là đối Ký Long Vương khiêu khích, ngươi cảm thấy, chúng ta Ký Long Sơn mạnh người, có người dám khiêu chiến Ký Long Vương y. Nghiêm sao? Bạch Vũ lúc này căn bản cũng không có nói cái gì, hắn trực tiếp đem Long Cốt cấp thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó hắn mới mở miệng lần nữa hỏi, vị trí trọng yếu như vậy ngươi dám nói cho ta biết, ngươi thì không sợ Ký Long Vương sau khi trở về, đưa ngươi giết đi sao? Lang đầu người lại là lắc đầu, mở miệng nói, Hiện tại ta tại cái này ký long sơn mạch, khẳng định là không ở nổi nữa, cho nên ta chỉ chờ ngươi rời khỏi nơi này, ta liền đi tìm nơi nương tựa ok vương đi, hoặc là đi được càng xa một chút hơn cũng được, dù sao cái này ký long sơn mạch, khẳng định không có ta nơi đặt chân, ngươi vừa đối ta thân mật, dãy núi này người đều nhìn ở trong mắt, liền xem như ta không mang theo ngươi tới nơi này, chỉ sợ ký long vương một khi trở về, ta đồng dạng là không thể tránh khỏi cái chết. Ngươi đối với ta không tệ, cho nên ta liền xem như trước khi đi cũng không thể tiện nghi ký Long Vương. Hắn là không có tiện nghi ký Long Vương, nhưng là hắn lại là tiện nghi Bạch Vũ. Bạch Vũ âm thầm vì chính mình vừa mới một tia thiện ý mà cảm thấy may mắn, nếu như không có trong chớp nhoáng này thiện ý lời nói, lang đầu người hiện tại chưa chắc sẽ mang chính mình tới nơi này. Nếu như nói như vậy, hắn chưa hẳn có thể có được cái này hoàn chỉnh Long Cốt. Sau đó Bạch Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp xuất ra một cái không gian giới chỉ ném cho lang đầu người, lập tức hắn mở miệng nói ra, chuyện lần này, cảm ơn ngươi. Ngươi cầm lấy những linh thạch này, sớm đi rời đi đi. Bạch Vũ là loại kia không nguyện ý thiếu người ân tình người, cho nên Lang Đầu người đối với hắn tốt, hắn tự nhiên sẽ hoàn toàn ghi ở trong lòng. Lúc này Bạch Vũ đạt được ký Long Cốt không về sau, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Mà Lang Đầu người thì là đứng tại chỗ, có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người, bởi vì Bạch Vũ vậy mà cho hắn nói cảm ơn, mà lúc này hắn máy móc giống như mở ra Bạch Vũ vừa cấp không gian của hắn giới chỉ. Trong ngáy mắt, hắn liền bị cuồng hỉ bao phủ lại. Bởi vì, trong không gian giới chỉ, lại có trọn vẹn 100.000 linh thạch. Trường 672, Ngưu Tiểu Khai Tao Ngộ. Bạch Vũ cũng không có tại Ký Long Sơn Mạch Ngốc thời gian quá dài, tuy nhiên Ký Long Vương khả năng còn muốn 10 ngày thời gian nửa tháng mới trở về, nhưng là Bạch Vũ cũng không có rảnh rỗi ở chỗ này lưu lại. Đến một lần hắn ở lại đây, cũng không có bất kỳ cái gì có thể thu hết đồ vật, thứ hai hắn trả lo lắng mộ dung Vũ Nhi đám người nguy hiểm cho nên hắn nhất định phải đi xem một cái mấy người đến cùng thế nào, có hay không lẽ ra. Làm bạch vũ rời đi về sau, hắn tìm một chút phương hướng, liền trực tiếp hướng về càng bắc phương hướng bay đi, bởi vì hắn cũng biết, hiện tại muốn xuất ký long sơn mạch, mới có thể đến cực tây tiêu giao thành đi. Cho nên mộ dung vũ nhi bọn người, hiện tại khẳng định là tại hướng về phương bắc tiếp tục tiến lên. Đương nhiên, vấn đề này cũng không phải là nói nhất định sẽ phát sinh, bởi vì đằng sau có Ô ok vương tại đuổi giết bọn hắn khả năng bọn họ cũng không có dựa theo cố định lộ tuyến đến hành tẩu. Lúc này bởi vì ký Long Vương cũng không có tại lãnh địa của hắn bên trong, cho nên Bạch Vũ phi lên không có bất kỳ trở ngại, hắn hiện tại trực tiếp mượn đường ký Long Vương khu vực, hướng về phía bắc lại cực tây phương hướng bay đi. Mà lúc này Mộ Dung Vũ Nhi ba người, Bạch Vũ lại là không biết, hiện tại ba người lâm vào trong lúc nguyên an. Bởi vì không chỉ có Ô OK Kê Vương đang tìm bọn hắn, thậm chí là ký Long Vương cũng đang tìm bọn hắn. Hai đại thần vương cường giả đang tìm bọn hắn bọn họ căn bản cũng không có đường sống. Lúc này thì bọn hắn cũng là tại cực hạn dãy rủa. Ngao đã liên tục dùng ra hai lần không gian xuyên toa. Hắn vốn là bị thương, hiện tại lại cưỡng chế dùng ra hai lần không gian xuyên toa đến, đối với hắn phụ tải phi thường lớn. Thậm chí hắn căn bản sẽ không có lần nữa sử xuất không gian xuyên toa năng lực tới, chí ít thời gian ngắn là như vậy. Bởi vì phía trước không gian của hắn xuyên thẳng qua, là tác dụng tại trên người mấy người, hắn là một người muốn mang theo mấy người cùng một chỗ. Thoát ly ok vương truy sát. Nếu như bọn họ lại đổi tới, chúng ta cũng chỉ có tách ra, đến lúc đó mọi người nguy cơ thời điểm, nhớ đến dùng không gian bút. Sau khi nói xong, Ngao trực tiếp đem không gian của mình bút đem ra, sau đó hắn phân biệt phân cho mộ dung Vũ Nhi cùng nhiều tiểu khai hai người các hai chi không gian bút. Mà bản thân hắn thì là còn lại sáu chi không gian bút. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Ngao cũng không muốn mấy người tách ra, tất cánh một khi mấy người tách ra, cái kia muốn một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau liền càng thêm muôn vàn khó khăn. Hiển nhiên, lúc này ngao cũng không có đơn thuần đem chính mình nhìn thành là bạch vũ nô lệ, hắn mà chính là đem chính mình nhìn thành là bạch vũ đồng đội đồng dạng. Hiện tại đồng đội gặp nạn, cái kia bị hắn coi là chân bảo không gian bút, đều thẳng tiếp cho mộ dung vũ nhi cùng lưu tiểu khai hai đi. Xong. lúc này ba người mặt sám như cho, bởi vì ố okay, kê vương đã đuổi đi theo, sau đó ngao căn bản cũng không có bất luận cái gì suy tư, trực tiếp dùng ra một cái không gian bút đến. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp biến mất tại nơi này. Ngao mặc dù sẽ không gian thần thông, nhưng là vừa đã là vạn hiểm trình độ, mà lại chủ yếu nhất là, hắn đã bị thương. Hiện nhiên đối phương sẽ không cho hắn thời gian đến mở ra không gian xuyên thẳng qua, cho nên hắn chỉ có tại đối phương mới đến tới trong nháy mắt, liền trực tiếp đem không gian bút cấp phát động lên. Các ngươi chạy không thoát. Lúc này ok vương trực tiếp từ không trung hướng bên này bay tới, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp liền sử xuất một chi không gian bút đến, sau đó nàng trực tiếp bị một cỗ không gian lực lượng bao vây lấy, sau đó nàng cảm thấy toàn thân có một loại chiều lạnh cảm giác, nàng biết đây là không gian đặc lưu khí tức, cho nên tại ô okay kê vương bay tới trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp phát động không gian bút, mà nàng cả người trong nháy mắt thì biến mất ngay tại. Chỗ, vì cái gì lại là ta? Lúc này như tiểu khai nhỏ giọng lầm bầm, có điều hắn mặt lại là lộ ra vô cùng khó coi. Hắn phát hiện mình mỗi một lần đều muốn so người khác chậm nửa nhịp. Không nói chuyện tuy nhiên nói như vậy, nhưng là ngư tiểu khai tốc độ lại là không chậm chút nào. Hắn lúc này, trong tay đồng dạng là cầm lấy một chi không gian bút, sau đó hắn trực tiếp là đem chi này không gian bút tại không gian hung hang vạch một cái, sau đó cả người hắn liền trực tiếp chui vào đạo này vết cắt bên trong. Lúc này vừa vặn là Ok vương chạy tới thời điểm, Ok vương trong nháy mắt cũng là nổi giận, sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về cái này một khe hở không gian đánh đi ra nhưng là chỉ là trong nháy mắt công kích của hắn liền trực tiếp bị vết nứt không gian cấp hấp thu đáng giận các ngươi đuổi theo cho ta lúc này Ô okay, kê Vương gào thét cặp mắt của hắn sung huyết hắn tròn râu phấn khởi làm đến cả người hắn bây giờ nhìn lại phảng phất là ăn thịt người gà trống đồng dạng nhất là cái kia đỏ tươi như máu kê quan lúc này cái kia kê quan bởi vì phẫn nộ đã kinh biến đến mức đỏ bừng vô cùng cái này chút tiểu đệ nhìn thấy Ô okay, kê Vương bộ dáng như vậy nguyên một đám câm như hến thậm chí thở mạnh cũng không dám một miệng Khi bọn hắn nghe được OK Vương để bọn hắn cùng đi truy thời điểm, bọn họ trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ. Bởi vì điều này đại biểu lấy, bọn họ không lại dùng gánh chịu đối mặt OK Vương thời điểm tinh thần áp lực. Ngao dùng chính là cơ sở chờ không gian bút, loại này không gian bút, chỉ có thể chèo chống hắn sử dụng khoảng cách 100 giảm, bất quá có cái này khoảng cách 100 giảm, hoàn toàn đầy đủ ngao tiến hành giảm sóc. Lúc này hắn trực tiếp đem hai viên thuốc ném vào chính mình trong miệng, sau đó hắn lại lần nữa xé rách không gian, mà lần này hắn di động khoảng cách càng xa hơn. Chỉ cần làm cho tam nhãn vương tộc đã thoát khốn, muốn phải bắt được đối phương, thì muôn vàn khó khăn. Đây chính là tam nhãn vương tộc vì sao cường đại nguyên nhân. Có thể nói hiện tại nào, là trong mấy người an toàn nhất một người, liền xem như thần vương cường giả, hiện đang lấy hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn, vậy đối phương căn bản là lưu không được hắn. Phía trước nếu không phải là bởi vì hắn muốn bảo vệ mộ dung vũ nhi bọn người, hắn cũng không cần chật vật như vậy. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi bọn người không cần hắn bảo vệ, cho nên hắn hiện tại là trời cao mặc chim bay, cao rộng rãi mặc cá bơi. Chỗ lấy trước kia bị Bạch Vũ bắt lại, đó là bởi vì hắn không phải một lòng muốn chạy trốn, mà chính là cảm thấy có thể chiến thắng Bạch Vũ, cho nên hắn mới phải lưu lại nhất chiến. Nếu như khi đó hắn muốn chạy trốn, liền xem như Bạch Vũ bắt hắn cũng không có cách nào. Hô. Hù chết tiểu gia, lúc này Nưu Tiểu Khai vô vô bộ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Vừa kém một chút Hắn liền bị OK Vương đuổi theo, nếu như bị OK Vương đuổi theo, như vậy đã định trước hắn cũng chỉ có thể đầy đủ một con đường chết, căn bản cũng không có thứ hai con đường. Hắn lúc này, tràn đầy may mắn. Thế mà, thì sau đó một khắc, hắn liền muốn khóc ra thành tiếng, bởi vì hắn phát hiện hiện ở xung quanh hắn, xuất hiện 5 người, 5 người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần linh 9 tầng cảnh cùng giả. 5 người này trông thấy Nưu Tiểu Khai trong nháy mắt, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Bởi vì bọn hắn nhận ra Ngưu Tiểu Khai cũng là lệnh treo giải thưởng phía trên một người trong đó, tuy nhiên giá cả không có trước mấy vị cao, nhưng là cũng không phải một con số nhỏ. Nếu như bọn họ có thể đem Ngưu Tiểu Khai bắt lại, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Cho nên lúc này mấy người cũng không có muốn thông báo Ô okay kê Vương ý tứ. Tuy nhiên Ô okay kê Vương cho bọn hắn giao phó cho một có biến, liền trực tiếp thả đạn tín hiệu, nhưng là bọn họ tự hỏi đối phó một cái Ngưu Tiểu Khai là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như bọn họ đối mặt là Bạch Vũ hoặc là Ngao, Bọn họ hội suy tính một chút trực tiếp gọi ô cây okay vương, nhưng là người này đổi thành Ngưu Tiểu Khai, vậy bọn hắn thì không có cái gì tốt kiên kỵ. Các huynh đệ, động thủ, một người trong đó hô lớn. chương 673, Ngưu Tiểu Khai bị vây. Vì cái gì chỉ có một mình ta như vậy cấp bậc Ngưu Tiểu Khai tâm lý buồn bã, nhưng là hắn lúc này lại là không kịp thương tâm, bởi vì mấy người trực tiếp hướng về hắn công kích tới. Giết! Nhìn thấy mấy người công kích mà đến. Ngưu tiểu khai nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, hắn lúc này, trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn một trưởng vô ra, một tòa núi nhỏ trực tiếp bị hắn nhất trưởng cấp đập nát ra. Nhưng là năm người này, lại là trong nháy mắt này liền trực tiếp bay khỏi. Bọn họ lúc này mới phát hiện, ngưu tiểu khai lại là một khối xương cứng. Nhưng là hiện tại ngưu tiểu khai, đồng dạng cảm thấy, đối phương năm người là năm khối xương cứng. Rất đơn giản, ngưu tiểu khai nhưng thật ra là bị thương. Bọn họ bắt đầu thì gặp thần vương cảnh cương giả thực lực của bọn hắn không cao, có thể tòng thần vương cảnh trong tay cường giả đào thoát, làm sao có thể không phụ ra đại giới đến? Mang lưu tiểu khai đồng dạng là bỏ ra đại giới, lần thứ hai ngao không gian xuyên toa thời điểm, Ok vương trực tiếp đem một đạo công kích đánh vào vết nước không gian bên trong. Lưu tiểu khai vì không cho ngao phân tâm, hắn trực tiếp đứng ở ngao phía trước đã nhận lấy một kích này, cho nên hắn hiện tại, bất quá là miệng cọp gan thỏ, trông thì ngon mà không dùng được kích cỡ lớn mà thôi. Bất quá lưu tiểu khai một kích này lại là đem mấy người hù dọa. Mấy người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Nhưng là ngưng trọng về ngưng trọng, bọn họ cũng không có muốn hô ok kê vương ý tứ, mà lại bọn họ nghĩ đến rõ ràng, nếu như cầm nguyêu tiểu khai thủ cấp, đến lúc đó bọn họ thậm chí chuẩn bị chính mình đi thu hoạch được treo giải thưởng, đến lúc đó bọn họ mỗi huynh đệ đều muốn treo giải thưởng tới tay mấy triệu linh thạch. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đã là rất đại một bút tài phú. Cho nên bọn họ hiện tại thì nguyện ý vì tương lai vinh hoa cùng phú quý liều. Động thủ. Một người trong đó cắn răng, mở miệng lần nữa. hiển nhiên hôm nay bọn họ muốn Ngưu Tiểu Khai chết. Nam Tào. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt giận dữ, hắn không có nghĩ tới những người này kiên nhẫn, lại còn muốn đối hắn phát động công kích. Hắn vốn là miệng cọc gan thỏ, bị nội thương, hiện tại những người này đối với hắn phát động công kích, hắn bị giết chết, đó là lại chuyện không quá bình thường. Lúc này có một cầm trường thương võ giả đánh tới. Người này nhất thương đánh tới, so với bình thường thần linh 9 tầng cảnh vậy mà mạnh mẽ hơn không ít, như tiểu khai liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương vậy mà là một cái lục tuyệt cao thủ. Cái gọi là lục tuyệt cao thủ, cái kia chính là có thể vượt qua 6 cái tiểu đẳng cấp đi tìm bại trước mắt cao hơn đối thủ. Bất quá cái này có một cái hạn chế, thì là không thể càng một cái đại đẳng cấp giết địch nhân. Thì giống bây giờ Bạch Vũ, liền xem như hắn là thập tuyệt tiên thể lại như thế nào. Hắn cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới. Đi giết thần vương cảnh người, vậy cơ hồ là không thực tế sự tình. Một cái đại cảnh giới cùng cảnh giới nhỏ ở giữa, có ngày đêm khác biệt. Bất quá lúc này như tiểu khai cũng không có lùi bước, thậm chí là hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó một đạo tay không trực tiếp hướng về một kích này cấp vô gia Mà hắn một trường này, liền trực tiếp đập vào đối phương trường thương phía trên, đối phương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người hắn liền trực tiếp hướng, về, sau té bay ra ngoài nhưng là Ngưu Tiểu Khai lại cũng không có đứng vững, lúc này hắn bởi vì bị thương, thực lực giảm đi nhiều, cho nên hắn hiện tại, đồng dạng là lui về sau 2, 3 bước mới dừng trận hình. Nhanh, mọi người cùng nhau xuống lên, hắn có thương tích trong người. Người đối diện, có mắt người nhọn phi thường, tuy nhiên Ngưu Tiểu Khai che giấu đến vô cùng tốt, nhưng là cái kia đầu lông mày hơi hơi thống khổ chi ý, vẫn là để đến mấy cái đã nhìn ra, Ngưu Tiểu Khai chỉ sợ là thật bị thương. Mà đây cũng chính là bọn họ muốn đổ vật, Nếu như Ngưu Tiểu Khai không có có bị thương, như vậy bọn họ muốn chiến thắng Ngưu Tiểu Khai, chỉ sợ muốn trả ra đại giới, so cái này đại giới phải lớn hơn gấp 10 lần. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai thụ thương, vậy bọn hắn thì tuyệt đối là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cho nên tại Ngưu Tiểu Khai lui lại đồng thời, cái này phủ đầu chi người đã động thủ, lúc này hắn tay nắm một thanh trọng truy, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đập xuống. Ngưu Tiểu Khai hơi biến sắc. Tình huống hiện tại, có vẻ như vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì mấy người kia cộng đồng công kích, hắn căn bản không có khả năng có đường sống. Nhưng là hiện tại hắn cũng phải phấn khởi chống cự. Hắn hiện tại tuy nhiên trong tay còn có ba chi không gian bút, nhưng là ba chi không gian bút, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Nếu như hắn có thể không dùng cái này ba chi không gian bút, cũng không cần. Bởi vì loại này đồ vật bảo mệnh, lại nhiều cũng sẽ không có người ngại ít. Cho nên đối mặt với đối phương đập tới một truy, như tiểu khai nhục thân trong nháy mắt tăng vọt. lúc này nhục thể của hắn. Trực tiếp hóa thân thành 9.000 trượng Sau đó hắn trực tiếp hướng về cầm thiết truy người nhất trưởng trộm tới Một trưởng này Mang theo một cỗ không thể làm trái bạ khí Người này cũng không nghĩ tới Như tiểu khai dám cầm nhục thể đến cùng hắn đối kháng Nhưng là người này ứng đối lại là cực kỳ linh hoạt Nhìn thấy như tiểu khai nhất trưởng trộm tới Hắn trong nháy mắt vừa lui về phía sau Sau đó hắn trực tiếp để qua Cái kia cầm thần thương cường giả Mục đích của hắn vô cùng đơn giản Cũng là để cầm súng cường giả đến tiếp nhận một kích này. Mà cái này cầm súng cường giả, cũng xác thực không có làm cho hắn thất vọng. Người này phát sau mà đến trước, trong nháy mắt thì hướng về Nguyễn Tiểu Khai bàn tay đâm tới. Lúc này Nguyễn Tiểu Khai vốn là đi bắt cầm nện cường giả, bởi vì cầm nện cường giả vũ khí là không có sắc bén lỗ hổng, cho nên hắn dạng này nhất trưởng trọng tới, không có tổn thất gì. Nhưng là nếu như người này đổi thành một vị cầm súng người, như vậy Nguyễn Tiểu Khai liền không khả năng thông dong như vậy. Bởi vì đối phương cầm đúng đúng trường thương. Trường thương ý tứ cũng là sắp bén. Cho nên hiện tại Nguyễn Tiểu Khai nhất trường trộm tới, cho người một loại cảm giác phản phất như là hắn cái này một bàn tay, là trực tiếp hướng về người ta họng súng đụng tới. Cho nên Nguyễn Tiểu Khai một kích này không thể không thu hồi lại, hắn một kích này, đánh cho vô cùng biệt khuất, quả thực chính là muốn biệt xuất nội thương tới tiết đấu. Cho nên Nguyễn Tiểu Khai không thể không đem một chảo này cấp thu về. Không sai mà phía sau trong nháy mắt lại là ba người giết tới, ba người này đao kiếm đều lấy ra. Thẳng đến Nưu Tiểu Khai mà đến, bốn người tư thế đều không một, nhưng là trên người bọn họ bộc phát ra khí thế, lại là làm cho thiên địa có một loại thất sắc cảm giác. Cho dù là Nưu Tiểu Khai, trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến. Lúc này hắn thậm chí không chút do dự, liền muốn xuất ra không gian bút đến, không sai mà đối diện một người dường như sớm biết Nưu Tiểu Khai có thứ này đồng dạng, ngay tại Nưu Tiểu Khai đem không gian bút lấy ra trong ngáy mắt, nhất thời cũng là một đạo lưu quang hướng về hắn tập kích tới. Nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện đạo này công kích, rõ ràng cũng là cái kia cầm súng cứng giả, trực tiếp đem hắn trường thương cấp quay đầu sang. Như tiểu khai cái này cầm lấy không gian mút tay, trong nháy mắt thì thu về, nếu như không thu hồi đi, chỉ sợ vừa cũng là một cái kia, liền có thể trực tiếp đem hắn cái tay này hoàn toàn phế đi. Cho nên hắn không thể không đưa tay rũa trở về. Vậy mà lúc này mấy người đã giết tới, hiện tại mấy người trực tiếp đem như tiểu khai vây lại. Như tiểu khai trên mặt, trong nháy mắt liền không có huyết sắc Hắn căn bản không thể nào là mấy người kia đối thủ, hiện tại hắn bị mấy người trùng điệp vây quanh, liền xem như một con kiến cũng đừng hòng bay qua, chớ nói chi là hắn phải dùng không gian bút tình huống. Hiện tại hắn căn bản không dùng được không gian bút. Lúc này Nguyễn Tiểu Khai một trưởng vỗ ra, trực tiếp hướng về một người trong đó vung đi, nhưng là phía sau bốn người, trong nháy mắt thì hướng về Nguyễn Tiểu Khai đao kiếm đối mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyễn Tiểu Khai phía sau lưng thì ăn bốn đạo công kích. Chương 674, Bạch Vũ giết tới. Chỉ là nhất kích, Ngưu Tiểu Khai thì bị thương không nhẹ. Lúc này Ngưu Tiểu Khai, vốn là thân bị trọng thương, hiện tại lại thêm thương thế, hắn cơ hội đã đến dầu kiệt trình độ. Ngoá, nhưng là Ngưu Nhất Tộc, lại là phi thường có huyết khí, lúc này hắn bị thương, nhưng là hắn lộ ra càng thêm dũng mãnh, hắn hiện tại, trực tiếp tiến hành quần hóa, hắn trực tiếp hóa thân thành châu, Toàn thân hắn ma khí bốc hơi, làm cho hắn xem ra liền như là một cái đồng dạng. Quanh người hắn có hắc sắc quang mang vần quanh, làm đến hắn giống như là một cái màu đen thẩm chi quân vương đồng dạng, tràn đầy một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. giết. Ngưu Tiểu Khai nổi hống, lập tức hắn trực tiếp một cái dã man đập vào. Một kích này, cơ hồ là hắn toàn lực ứng phó đập vào, cái kia đập vào thanh âm, làm cho người nghe đều có một loại bắp thịt bởi vì đè ép mà sinh ra tư tư thanh đồng dạng. Theo hắn một kích này đánh ra, lại thêm hắn ma khí tăng thêm. Trước mặt hắn vị kia cao thủ sử kiếm, trực tiếp bị hắn một cái dã man đập vào trực tiếp đụng thành xương máu. Thậm chí ngay cả cùng người này thần hồn, đều thẳng tiếp bị Ngưu Tiểu Khai nhất kích cấp đánh chết. Ngưu Tiểu Khai uy thế, nhất thời có một không hai. Hắn hiện tại, liền phảng phất đến từ địa ngục đồng dạng, bất kỳ người nào không dám chọc hắn. Hắn xoay đầu lại, nhìn lấy còn lại bốn người, còn lại bốn người nhìn đến trong mắt của hắn tràn ngập hồng quang, bằng bạch thì sinh ra một cỗ đại hoàng sợ tới. Lúc này những người này thậm chí đang hối hận, tại sao muốn gặp phải dạng này một tên sát tinh. Bọn họ đã sớm quên đi. Bọn họ rõ ràng là muốn lấy đến Ngưu Tiểu Khai đầu người, từ đó thu hoạch được kết xù khen thưởng. Lúc này Ngưu Tiểu Khai bước ra một bước, thế mà những người này lại là bước ra 4-5 bước. Các ngươi lui cái gì? Đến bồi bản vương chơi đùa. Ngưu Tiểu Khai quát lớn, thanh âm của hắn như là tiếng sấm đồng dạng. Còn lại 4 người nghe được Ngưu Tiểu Khai nói muốn chơi một chút, tâm một chút thì chìm đến đáy quốc. Ngưu Tiểu Khai cái gọi là chơi, bọn họ làm sao lại không biết là có ý gì đâu. Lúc này 4 người liếc nhau. Trong nháy mắt có quyết ý, sau đó một người trong đó mở miệng nói, tách ra trốn. Thế mà, như tiểu khai làm sao có thể làm cho những người này chạy thoát? Lúc này hắn trực tiếp một chân đạp ở hư không bên trong, sau đó mặt đất trong nháy mắt thì dâng lên mấy cái ngọn núi đến, cái này mấy cái ngọn núi rõ ràng cũng là bình đi lên, cái này mấy ngọn núi cũng không lớn, nhưng lại là trong nháy mắt đem đang chuẩn bị xa bay mấy người, cấp cả lại. Vừa các ngươi không phải giết ta giết đến rất thoải mái sao? Đến buổi tiểu gia nhất chiến. Sau khi nói xong, Nguyễu Tiểu Khai mặt cũng là giữ tợn cười một tiếng. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng về một người trong đó phốc giết tới. Người này hoàn toàn bị Nguyễu Tiểu Khai cấp sợ vỡ mật, cho nên tại Nguyễu Tiểu Khai đánh tới thời điểm, hắn trong nháy mắt thì có một cỗ gan sợ cảm giác, hắn căn bản là để không nổi cùng Nguyễu Tiểu Khai nhất chiến dũng khí. Thế mà Nguyễu Tiểu Khai hiện tại đã giết đỏ cả mắt, hóa thành trâu, cho nên trong cơ thể hắn ma tính hoàn toàn không giảm, hắn cũng không bởi vì người sợ vỡ mật thì không công kích người. Chỉ cần là địch nhân của hắn, hắn đều muốn dốc hết sức hàng chi, diệt chi. Cho nên vị này cầm đao cao thủ, bị chết nhất là biệt khuất. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp nắm lấy hắn hai cái mắt cá chân, sau đó Ngưu Tiểu Khai hung hăng vừa dùng lực, hắn trong nháy mắt đem người này cấp kéo làm hai nửa. Huyết tinh, bạo lực, giết. Ngưu Tiểu Khai đối phó một người về sau, hắn cũng không có ngừng, hắn lúc này, lần nữa hướng về một người khác giết ra. Mà cái này một người, cũng là cái kia sử dụng bữa lớn người. Vị này cầm đại truy người, đồng dạng để không nổi cùng Nguyễu Tiểu Khai là địch dũng khí, cho nên nhìn thấy Nguyễu Tiểu Khai tập kích tới, người này trực tiếp một truy đập vào phía trước xuất hiện Sơn Phong về sau, ngọn núi này trong nháy mắt thì ầm vang sụp đổ. Người này vốn định đem đường đả thông về sau, trong nháy mắt liền có thể rời đi, thế mà chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, Nguyễu Tiểu Khai lại không sai đã đến trước mặt hắn. Người không có thể giết ta, ta là ok vương thủ hạ. Người này hoảng sợ, lập tức trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. OK Vương Thủ Hạ sao? Lão già kia, có một ngày ta sẽ đích thân đến giết hắn. Còn mệnh của ngươi, ta chưa muốn. Lưu Tiểu Khai hung hăng nói. Sau khi nói xong, Lưu Tiểu Khai liền trực tiếp nhất trưởng hướng về cái này cầm đại truy người mà đi. Một kích này cũng bắt đầu bạch vũ đối phó vị này cầm đại truy người cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá bây giờ cũng không có người đến bận tâm hắn, cho nên Lưu Tiểu Khai một kích này đánh ra, 9.000 trượng bóng người, trong nháy mắt thì có một đạo ngập trời bàn tay thành hình. Sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về vị này cầm đại truy người trộm tới, vị này tay cầm đại truy người, cơ bản còn. Chưa kịp giấy rua, liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai cầm trong tay. Hiện tại vị này cầm súng cường giả bị Ngưu Tiểu Khai chín cao ngàn trượng bóng người bắt lấy, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt có một loại bắt lấy một cái đồng dạng cảm giác. Chết đi cho ta. Ngưu Tiểu Khai không có chút do dự nào, trực tiếp nhất trưởng đem vị này dùng thương cường giả, một chào thì bóp nát. Sau đó Ngưu Tiểu Khai lần nữa đưa mắt nhìn sang một vị cầm kiếm cường giả trên thân, vị cường giả này trong nháy mắt thì vãi cả linh hồn. Hắn lúc này, thậm chí không lo được suy nghĩ còn lại, trực tiếp vòng vo một cái phương hướng, hướng về nơi xa màu trắng đuổi theo. Thế mà, Ngưu Tiểu Khai lúc này tốc độ thật nhanh, hắn lúc này một chân đạp ở đại địa phía trên, khắp nơi trong nháy mắt thì sụp đổ ra, sau đó hắn trực tiếp mượn nhờ cái này thực sự chi lực, sau đó hắn lại một cái không gian vọn trong nháy mắt thì xuất hiện ở cầm kiếm cường giả phía trước người người người này nhìn đến lưu tiểu khai như là ma thần từ trên trời giáng xuống một quả trái tim trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc bất quá người này lại có phải hay không như vậy nguyện ý khoanh tay chịu chết cho nên nhìn thấy lưu tiểu khai đánh tới phía sau của hắn trong nháy mắt thì sáng lên chín đạo kim quang cái này chín đạo kim quang sáng lên trong nháy mắt trong đó ba đạo thần văn chỉ chớp mắt liền trực tiếp ngưng tụ ở cùng nhau Sau đó hắn mượn nhờ cái này nhất kích chi lực, hung hăng hướng về Ngưu Tiểu Khai chém giết tới. Nếu như Ngưu Tiểu Khai là toàn thịnh thời gian, như vậy muốn đón lấy vị này cao thủ sử dụng kiếm nhất kích, căn bản cũng không phải là chuyện khó, mà bây giờ Ngưu Tiểu Khai, một mực không có thời gian đến liệu thương, vết thương, cũ thêm mới thương tổn, làm đến cả người hắn đối mặt một kích này, đều có một chút miễn cưỡng. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai biết, không chặn liền là chết, cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt liền đem thân thể của mình chuyển một cái. Phía sau lưng của hắn trực tiếp giao cho dùng kiếm cường giả. Ngay tại hắn rũa ra bản thân phía sau lưng trong ngáy mắt, vị này dùng kiếm cường giả một kiếm, liền trực tiếp đâm vào Nưu Tiểu Khai phía sau lưng về sau. Nưu Tiểu Khai bị đau, cả người nhất thời thanh tỉnh không ít, sau đó hắn nhìn một chút tình huống xung quanh, hắn lúc này đã tại làm xong chạy trốn chuẩn bị. Bởi vì cách đó không xa còn có một người, người này cũng không có đi rất xa, chỉ là cùng Nưu Tiểu Khai giữ vững hơn 10 dặm lộ trình. Nưu Tiểu Khai biết nếu như một kích này hắn không thể đem đối phương đánh bại, hắn đem sẽ không còn có một chút cơ hội, thậm chí hắn sẽ còn lâm vào phiền phức bên trong. Không sai mà đối phương dường như biết Lưu Tiểu Khai muốn đánh ra một trường này đồng dạng, cho nên ngay tại Lưu Tiểu Khai xuất thủ trong nháy mắt, người này một cái nghiêng người liền để tới, sau đó Lưu Tiểu Khai một kích này thì đánh vào không trung. Lưu Tiểu Khai trong nháy mắt này, hắn cảm giác được chính mình mà khí đang chậm rãi thối lui, thân thể của hắn lại khôi phục bình thường. Nhưng là hắn hiện tại. Bởi vì mới từ biến thân bên trong khôi phục lại, cho nên hắn lộ ra đặc biệt suy yếu. Người này nhìn thấy ngư tiểu khai như thế, trong nháy mắt mở miệng nói, phương xa huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Người này vốn là hướng về phía nơi xa xem chừng người nói lời, nhưng mà lại ngay tại lúc này, lại có một cái thanh âm khác vang lên. Được a, vậy ta chuẩn bị động thủ. Một người trực tiếp theo trong đuổi cây đi ra, mở miệng nói. Người này không phải bạch vũ lại là người phương nào. chương 675, cứu ngư tiểu khai. Miêu Mộ Tiên. Nưu Tiểu Khai tại trong tuyệt vọng, đột nhiên đụng phải Bạch Vũ, kích động trong lòng, một chút thì nổi lên khuôn mặt. Nưu Tiểu Khai trên người ma khí tối lui, vậy liền đại biểu cho hắn hiện tại vô cùng suy yếu. Một khi hắn thật suy yếu, đối phương hai người cùng lên, vậy liền thật là hắn tận thế, mà lại đối phương căn bản không cho hắn sử dụng không gian bút cơ hội, cho nên liền xem như hắn muốn sử dụng không gian bút chạy trốn, cũng căn bản không có cơ hội. Nưu Tiểu Khai, ngươi ngược lại là có thể dày vỏ a. Ta lúc này mới đi không bao lâu công phu, liền đem chính mình dạy vỏ thành dạng này. Cho dù là hiện tại, Bạch Vũ cũng không quên ghi nhớ tiêu tan Ngưu Tiểu Khai hai câu, hắn đối với Ngưu Tiểu Khai, đó là vừa yêu vừa hận, hắn cảm thấy Ngưu Tiểu Khai cũng là một cái gây chuyện tình, cùng với hắn một chỗ, tổng không thể thiếu phiền phức. Hắn vừa vốn là chuẩn bị trực tiếp theo cái này khu vực biên giới đi vòng qua, chỉ là nghe đến bên này dường như chiến đấu thanh âm, mới bay tới xem một chút. Không muốn thoáng qua một cái đến thì gặp Ngưu Tiểu Khai. Cái này còn may mà hắn dùng thần vương cấp thần hồn, không phải vậy chưa hẳn có thể cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động. Miêu mộ tiên, người đối diện cũng sợ hay nói. Đối với bọn hắn muốn bắt mấy người này, bọn họ điều tra đến vô cùng rõ ràng, bạch vũ thân cư đứng đầu bảng, cho nên những người này đối với bạch vũ phá lệ quan chú. Tại những người này xem ra, có thể ở lệnh treo giải thưởng đứng đầu bảng người, cái kia nhất định là vô cùng hung ác người, bình thường dạng này người, đều sẽ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bạch Vũ tuy nhiên lộ ra giống như là một cái nhẹ nhàng quân tử, nhưng là ai biết hắn có phải hay không một cái sát nhân ma đầu? Lúc này vị này thần linh chín tầng cảnh cường giả bắp chân đều đang run rẩy. Lập tức hắn đem hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, trực tiếp tại nguyên chỗ quỷ sát xuống dưới. Chỉ nghe hắn mở miệng cầu xin tha thứ, Miêu đại nhân, chúng ta cũng là dâng mệnh lệnh của đại nhân nhà ta, có chút bất đắc dĩ, còn mời đại nhân mở ra một con đường, ta cam đoan sau ngày hôm nay ta lại không xuất hiện tại trong rừng. Bạch Vũ nao nao. Thầm nói, ta đáng sợ như thế à. Hắn lại là không biết, hắn hiện tại đã bị người bên ngoài lan truyền thành cái gì bộ dáng. Tóm lại những thư này biết, hiện tại Bạch Vũ, cũng là bên trong. Phương xa một người khác gặp tình huống không đúng, liền chuẩn bị bay thẳng trốn mà đi. Thế mà Bạch Vũ làm sao có thể để hắn rời đi, người này một khi rời đi, như vậy dẫn tới thần vương cứng giả, liền xem như hắn, cũng khẳng định chỉ có chết mệnh một đường. Ta để ngươi đi rồi sao? Bạch Vũ mà nói rất nhạt. Vậy mà lúc này hắn một cố thuộc về thần vương cấp thần hồn lực lượng hướng về người này nghiêng tiết ra, người này trong nháy mắt dường như bị định trụ đồng dạng, hắn căn bản không có dung khí bước ra bước kế tiếp. Bạch Vũ cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, mở miệng nói, quay lại đây. Vô cùng phách lối một câu, nhưng là người này lại là đành phải kiên trì, từng bước từng bước hướng về Bạch Vũ đi tới. Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía ngư tiểu khai, mở miệng nói, xử trí như thế nào? Giết! Nguyễn Tiểu Khai không có một tia nhân từ nương tay, những người này vừa còn không phải là muốn giết hắn lấy được tiền thưởng. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Cho nên Nguyễn Tiểu Khai đối với những người này đều không có nửa phần thương hại chi ý. Lúc này hai người này nghe được Nguyễn Tiểu Khai nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt cũng là chắc nhận, sau đó hai người trực tiếp tại trên mặt đất đập lên khấu đầu tới. Chẳng qua nếu như có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện hai người lúc này trong ánh mắt, tràn ngập một cộ oán độc thần sắp đến sau đó ngay tại bạch vũ không chú ý thời gian, hai người liếc nhau, một người trong đó mở miệng nói, đạo thủ, hiển nhiên hai người là chuẩn bị tại bạch vũ buông lỏng cảnh giác thời điểm, cấp bạch vũ nhất kích trí mệnh, liền ở đây người lời ra khỏi miệng trong ngay mắt, hai người trực tiếp liền đứng lên, sau đó nhất thương một kiếm trực tiếp hướng về bạch vũ đánh giết mà tới, ha ha, các ngươi cũng dám ra tay với ta, cho dù là bạch vũ cũng không nghĩ tới, cái này một mực hướng mình cầu xin tha thứ hai người vậy mà lại trong nháy mắt hướng mình phát khởi thế công. Nếu như hai người này là nửa bước thần vương tồn tại, bọn họ hiện tại cái này đánh lén nhất kích, tuyệt đối có thể thành công đem bạch vũ chí ít đánh thành trọng thương, nhưng là bọn họ bất quá chỉ là thần linh chín tầng cảnh thực lực, bạch vũ hiện tại đối với dạng này người, đã hoàn toàn sẽ không coi vào đâu. Cho nên ngay tại hai người hướng về hắn tập kích tới thời điểm, hắn ngũ hành thần thương tự động bay ra, sau đó trực tiếp hướng về hai người này đánh tới. Ngũ hành thần thương thương bên trong thương linh. Vốn là viêm long chi hồn, hiện tại trôi này thần thương hóa thành thần vương cấp thần thương, lại thêm thứ năm làm được thuộc tính, làm đến cái này viêm long chi hồn đều đang không ngừng phát sinh thuế biến. Hiện tại ngũ hành thần thương tự động bay ra ngoài, cái kia chính là thần thương có linh, tự động hộ chủ. Theo ngũ hành thần thương bay ra ngoài, nhất thời thì có binh binh bang bang thanh âm truyền đến, điều này hiển nhiên là ngũ hành thần thương cùng một đao nhất thương ở cùng nhau. Tuy nhiên loại này chỉ là trong ngay mắt. Một đao kia nhất thương liền trực tiếp đem ngũ hành thần thương cấp bắn ra, nhưng là trong chớp nhoáng này, lại là là bạch vũ tranh thủ đến phản ứng thời gian. Thiên lý băng phong. Bạch vũ thậm chí chỉ đánh ra dạng này nhất kích, hai người nhất thời cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt thì bao trùm lên một tầng xương trắng. Tiếp lấy hai người phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch, tính cả pháp lực đều bị đông cứng đồng dạng, thậm chí bọn họ phát hiện thần hồn của mình, vận chuyển lại, đều không phải là như vậy như ý. Làm sao lại như vậy? Hai người hiện tại trong ánh mắt là tràn đầy hoảng sợ, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất kích, vẫn là lấy đánh lén phương thức xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, mà bây giờ lại là liền Bạch Vũ góc áo đều không có đụng ở, liền bị Bạch Vũ không chế được. Hiện tại hai người hoàn toàn trở thành tượng băng. Như tiểu khai thấy cảnh này, trong nháy mắt thì nứt ra hàm răng cười một tiếng, mở miệng nói, miêu mộ tiên, để cho ta tới. Sau khi nói xong, hắn thì nện bước tốc độ, không nhanh không chậm từng bước một hướng về hai người đi tới. Hai người nghe được sau lưng thuộc về Ngưu Tiểu Khai thanh âm, nhất thời có vẻ tuyệt vọng hiện hiện, hiện tại hai người đã hối hận đến ruột đều thành, hiện tại hai người liền xem như muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều khó có khả năng thực hiện. Bạch Vũ cũng không có muốn ý xuất thủ, như bây giờ Tiểu Hà Tiểu Tướng, còn thật để không nổi hứng thú của hắn tới. Cho nên hắn đổ là vui vẻ nhẹ nhõm trực tiếp đem cái này giết người cơ hội nhường cho Ngưu Tiểu Khai. Ngưu gia gia để cho các ngươi đến truy sát ta. Ngưu Tiểu Khai tức giận nói. Sau đó hắn trực tiếp hai quyền hướng về hai người hoanh giết tới, hai người vốn là tượng băng hình thái, cho nên Ngưu Tiểu Khai cái này một quyền đánh ra, hai người trực tiếp bị hoanh thành vô số vụ băng. Giết hai người về sau, Ngưu Tiểu Khai mới lộ ra hài lòng thần sắc đến, lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mới mở miệng nói, miêu mộ tiên, ngươi vậy mà thật tòng thần vương cảnh trong tay cường giả chạy thoát thoát. Bạch Vũ trong nháy mắt lật ra một cái lướt mắt, hắn nhịn không được đều có muốn đối với Ngưu Tiểu Khai xuất thủ hướng động. Con hàng này rõ ràng là cảm thấy hắn tại gặp phải OK Vương về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, thương hại hắn vì mấy người ngăn chặn OK Vương tốc độ, đổi lấy Nưu Tiểu Khai một câu nói như vậy. Bất quá Bạch Vũ biết Nưu Tiểu Khai cũng là loại này hậu chi hậu rắc tính cách, cho nên cũng không có muốn đặc biệt quái Nưu Tiểu Khai ý tứ, lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, mộ dung cùng ngao đầu. Các ngươi làm sao chạy tản, bọn họ không sao chứ? Sau đó Nưu Tiểu Khai mới đưa Bạch Vũ sau khi rời đi sự tình đơn giản cấp Bạch Vũ nói một lần. Bạch Vũ một mực dẫn theo tâm trong nháy mắt Thì bông xuống Chương 676 Thử vong vực Cùng đi với ta tìm mộ dung Bạch Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra Đối với Ngao, hắn không có cái gì lo lắng Liền xem như thần vương cảnh cường giả đuổi giết hắn Hắn cũng không có cái gì lo lắng Huống hồ cái này Ok Vương cùng Ký Long Vương đều là thần vương sơ kỳ người Ngao muốn chạy trốn thoát Vậy liền quá đơn giản Duy một phiền toái một chút Cũng là mộ dung Vũ Nhi Nếu như mộ dung vũ nhi bị bắt được, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Miêu mộ tiên, ta có thể nói ngươi là trọng sắc khinh hữu sao? Nghe được bạch vũ, như tiểu khai phủi hái miệng, mở miệng nói. Bạch vũ nghe như tiểu khai, trong nháy mắt cũng là một cái lão đảo. Hắn phát hiện như tiểu khai không chỉ có là một cái gây chuyện tình, mà lại làm việc nói lời hoàn toàn đều không cần náo tử. Hắn không biết như tiểu khai là làm sao có thể sống cho tới hôm nay. Sau đó bạch vũ trực tiếp đạp như tiểu khai một chân, mở miệng nói. Ta nói ngao cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi muốn như vậy giúp đỡ hắn nói chuyện. Nếu như muốn nghiêm túc nói đến, Ngưu Tiểu Khai còn thật được ngao chỗ tốt, cái kia hai cái không gian bút giá cả cũng không ít, bảo vệ tính đoán chừng, đều muốn bán 30 triệu linh thạch. Bất quá bây giờ Ngưu Tiểu Khai là sẽ không thừa nhận, mà lại hắn nói là sự thật, dựa vào cái gì Bạch Vũ chỉ cứu Mộ Dung Vũ Nhi, không, cứu ngao rồi. Hắn không có cho ta chỗ tốt gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không phải tại nghiêng nghiêng Mộ Dung mà thôi. Có điều nàng là đạo lữ của ngươi, ngươi nghiêng như hắn, ta cũng là có thể lý giải. Bạch Vũ cuối cùng không có nhịn xuống, lại là một chân đá hướng về phía Ngưu Tiểu Khai, lập tức hắn mở miệng nói, ngươi có phải hay không đốc? Ngao là ai? Tam nhãn vương tộc người, hắn hội không gian thần thông, ngươi cảm thấy chỉ là một cái thần vương cảnh cường giả có thể đuổi được tới sao? Muốn không phải bắt đầu hắn vì bảo hộ các ngươi, hắn đã sớm chạy mất. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta cứu mộ dung Vũ Nhi là trọng sắc khinh hiếu sao? Ngưu tiểu khai nhất thời ngữ nghẹn, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dường như thật quên chuyện này, cái kia chính là ngao chạy trốn công phu rất cao, căn bản cũng không cần bọn họ lo lắng. Lão đại, ra sai rồi. Lúc này vì có thể vãn hồi Bạch Vũ cảm tình, ngưu tiểu khai cũng là liều mạng, hắn hiện tại trực tiếp nhận Bạch Vũ làm Lão đại. Chính mình đứng ở chỗ này tự kiểm điểm đi. Bạch Vũ tức giận nói, sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Ngưu tiểu khai quả thật thì đứng ở xa địa phương bớt, đợi đến một lát sau. Hắn phát hiện Bạch Vũ chưa có trở về, nhất thời thì gấp. lúc này hắn trực tiếp phát chân liền theo bay ra ngoài. Lão đại, chờ ta một chút nha. Bạch Vũ tự nhiên không có thật đi ra, không lâu sau đó, Ngưu Tiểu Khai thì đuổi kịp Bạch Vũ. Bất quá lúc này hai người đều đã mất đi một loại phương hướng cảm giác, bọn họ phát hiện mình đi tới một mảnh đặc thù trong khu vực. Ngưu Tiểu Khai, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Bạch Vũ phát hiện mình làm sao chạy, đều từ nơi này đi ra không được, hắn ở chỗ này đã làm một cái dấu hiệu. Nhưng là đi một hồi lâu sau, cái này dấu hiệu lại xuất hiện ở trước mặt hắn, dường như hắn cũng là về tới nguyên điểm nhi đồng dạng. Nếu như Ngao ở chỗ này, thì sẽ biết nơi này là lâm một mảnh khu vực đặc biệt, phiến khu vực này gọi là tử vong vực. Mà lại đây là một mảnh đặc thù tử vong vực, thực lực càng cao người, càng dễ dàng chết đi. Mà thực lực càng thấp người, càng dễ dàng sống sót. Ta không biết, Ngao hẳn phải biết, hắn ở chỗ này liền tốt. Như tiểu khai lời nói đến mức rất thành thật, nhưng là thẳng thắn như vậy lại là làm cho Bạch Vũ mặt tối sầm, hắn cũng biết, muốn làm ngao tại khu vực này, chỉ sợ căn bản không cần biết nơi này là nơi nào, hắn dùng một cái không gian xuyên thẳng qua đem nhóm người mình đưa đi liền xong rồi. Đương nhiên, hiện tại Bạch Vũ cùng Nưu Tiểu Khai hai người, dùng không gian bút cũng có thể rời đi nơi này. Nhưng là không gian bút là không định hướng, cho nên hai người sử dụng về sau, chỉ sợ hai người lại muốn tách ra, đây cũng không phải là Bạch Vũ muốn nhìn đến sự tình. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hắn tình nguyện nhiều ở chỗ này hoa một chút thời gian đến nghiên cứu nơi này một chút. Cẩn thận! Ngay tại lúc này, Bạch Vũ quát, sau đó hắn xuất thủ, lúc này hắn trực tiếp đem trong tay hắn ngũ hành thần thương hướng về Ngư Tiểu Khai quay đầu sang. Ngư Tiểu Khai lúc này bị giật mình têu lên, bởi vì Bạch Vũ một kích này, dường như thì là hướng về phía hắn đi. Phốc vậy. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, Ngư Tiểu Khai thì phát hiện trên mặt của mình, bị tung tóe đầy xanh biết đến, cỗ này lại là thơm ngọt vô cùng. Ngưu tiểu khai lẻ lưới ngọt điểm, còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn, vậy mà lúc này hắn trong nháy mắt hàng đầu chuyển hướng một bên một bên về sau, hắn thì cuồng gói ra. Bởi vì tại bên cạnh bọn họ là một gốc cây. Gốc cây này vừa có khỏa đầu người, nhưng lại là thân cây, mà cái này cái gọi là xanh biếc, cũng là bạch vũ dùng ngũ hành thần thương đem căn này cây cấp đâm sau khi chết, ở tại ngưu tiểu khai trên mặt dịch thể. Nếu như chỉ là cây cối, ngưu tiểu khai ngược lại là không quan trọng, nhưng là đây cũng là một người đầu thân cây quái vật. Cho nên Nguyễu Tiểu Khai nghĩ đến đây, đã cảm thấy buồn nôn, mà lại hắn phát hiện mình vậy mà vừa còn chưa đã ngứa ngọt điểm cái kia, cái này khiến được hắn càng là từng đợt buồn nôn. Lão đại, ngươi làm sao không nói sớm? Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng, vấn đề này còn phải nói gì nữa sao? Lập tức Bạch Vũ ác thanh đạo, ngươi tìm cho ta tìm ra đường, ra không được, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này, ta tự mình một người rời đi. Nguyễu Tiểu Khai vừa nghe đến Bạch Vũ vừa nói như vậy, trong nháy mắt thì hơi sợ. Sau đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía Bạch Vũ bên cạnh, e sợ cho Bạch Vũ rời đi đồng dạng. Đột nhiên, Niu Tiểu Khai dường như linh quang nhất tiềm, lập tức hắn mở miệng nói: Lão đại, ta nhớ ra rồi, nơi này tựa như là một cái tên là tử vong vực địa phương. Nơi này Thần Vương Cảnh Cường giả đến, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ trong nháy mắt căng thẳng trong lòng, nếu như Thần Vương Cảnh Cường giả tới nơi này, đều nhất định là một chết. Như vậy bọn họ đi tới nơi này, khẳng định cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức hắn mở miệng hỏi, chiếu ngươi ý tứ tới nói, chúng ta hôm nay xuất hiện ở đây, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt liền phát hiện hắn nói sai, sau đó Ngưu Tiểu Khai giải thích nói, Lão Đại, ta nói chính là thần vương cảnh cường giả tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nếu như không phải thần linh cảnh cường giả tiến đến, vậy liền chưa chắc sẽ chết rồi, mà lại tới nơi này, thực lực càng thấp, sống sót sát xuất lại là muốn càng cao. Bạch Vũ sau khi nghe xong, trong nháy mắt liền an tâm đến. Chỉ cần không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy bọn họ thì nhất định có biện pháp ra ngoài. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi nếu biết nơi này, như vậy ngươi khẳng định cũng biết thế nào ra ngoài đi. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì lật lên kinh thường, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ta chỉ là nghe nói qua nơi này, nhưng là cũng không có tới qua nơi này, ta cũng không biết làm sao ra ngoài. Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị Ngưu Tiểu Khai đánh bại, lúc này hắn mở miệng nói, Ngưu Tiểu Khai, ta tại mặt đất đi, ngươi trên không trung bay. Chúng ta bảo trì giống nhau khoảng cách, ta tại trên mặt đất làm dấu hiệu, sau đó ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn thẳng tắp phi hành, ta muốn dạng này chúng ta cần phải có thể đi ra ngoài. Tại Bạch Vũ xem ra, nơi này chỗ lấy quỷ dị, hơn phân nửa là bởi vì địa hình nơi này là di động, nhưng là địa hình di động, bầu trời là chắc chắn sẽ không di động, cho nên nếu như vậy, chỉ cần trên bầu trời, có người dẫn đường, như vậy liền không khả năng sai lầm. Chương 677, sinh tử thảo. Thế mà... Làm Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người làm như vậy qua một lần về sau, Bạch Vũ phát hiện, đại khái qua nửa ngày thời gian về sau, hắn cùng Ngưu Tiểu Khai hai người lại về tới tại chỗ phía trên. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ khe như mày, hắn đột nhiên phát hiện, bọn họ vẫn là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Chúng ta thay cái phương hướng đi một chút thử một chút đi, con đường này, chưa hẳn cũng là thẳng tắp mới có thể đi qua. Ngưu Tiểu Khai có chút không nhịn được nói. Hắn là Ngưu Ma Vương nhất tộc cho nên cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Thế mà hắn câu nói này, vừa vặn nhắc nhở Bạch Vũ. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, bọn họ xác thực tiến nhập một cái lầm lẫn bên trong. Cái kia chính là con đường này, chưa chắc là dựa theo thẳng tắp đi, mới có thể đi được ra ngoài. Chúng ta trước hướng bên trái đi thôi. Bạch Vũ sau khi nói xong, không hề do dự, hắn trước hướng về bên trái đi đến. Mà Ngưu Tiểu Khai thì là theo sát phía sau. Lão đại, ngươi nhìn chỗ đó, ngươi mau nhìn. Lúc này Ngưu Tiểu Khai cả kinh lên. Sau đó Bạch Vũ hướng về Như Tiểu Khai chỉ phương hướng nhìn qua, phát hiện cách đó không xa lại có một bộ kim long khung xương, cái này một bộ khung xương trung quanh, đã lớn lên vô số lớn lên, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt cũng không có phát hiện. Bạch Vũ biết, hiện tại một chút tiểu nhân biến hóa, đều có thể là bọn họ rời đi quan trọng. Cho nên ngay tại Như Tiểu Khai kêu lên sợ hãi trong nháy mắt, Bạch Vũ liền trực tiếp hướng về nơi này bay đi. Làm hắn bay đến trước mặt thời điểm, phát hiện vị cường giả này. Vậy mà phảng phất là tọa hóa ở chỗ này. Bởi vì hắn phát hiện, người này căn bản chính là ngồi xếp bằng. Bất quá người này một ngón tay, lại là giận chỉ một cái phương hướng. Bạch Vũ lúc này theo người này chỉ ngón tay phương hướng nhìn qua. Sau đó hắn phát hiện một tòa cự đại trên tấm bia đá khắc lấy chữ. Ta dùng trăm năm thời gian, tu thành thần vương, vốn cho rằng thiên hạ to lớn, chỗ nào đều có thể đi được. Chưa từng nghĩ hôm nay đi tới nơi này, bị nhốt hơn ba mươi lại. Ta mà biết không thể ra ngoài, chẳng bằng tọa hóa ở đây nếu có người hữu duyên gặp phải, hy vọng có thể mang theo ta khung xương trở về gia tộc, ta chi gia tộc chắc chắn thâm tạ. một ngày nhân tộc linh đồng tử. bạch vũ nhìn đoạn chữ viết này thời điểm, lưu tiểu khai cũng theo bạch vũ, ánh mắt đang nhìn một đoạn này chữ. ngay tại lưu tiểu khai sau khi xem xong, hắn thì cả kinh kêu lên, cái này lại là linh đồng tử tiền bối. bạch vũ nhỏ lấy làm kinh hãi, lập tức mở miệng nói, ngươi biết hắn. lưu tiểu khai lắc đầu, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra muốn quen biết hắn. Thế nhưng là hắn không muốn quen biết ta. Chuẩn bị nói, cái này Linh Đồng Tử tiền bối, đã biến mất hơn 100 năm, hắn là thiên nhân tộc một vị kỳ tài. Nếu muốn ở 100 tuổi trước đó tu luyện tới thần vương cảnh giới, cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng là cái này Linh Đồng Tử lại là làm được. Bất quá như tiểu khai sau khi nói xong, hắn thì ở trong lòng đem Bạch Vũ cùng Linh Đồng Tử so với một phen, sau đó hắn phát hiện, Bạch Vũ căn bản chính là một cái đồ biến thái, một cái so Linh Đồng Tử biến thái rất nhiều người. Bởi vì hiện tại bạch vũ, đã là thần linh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là đã có thể vượt cấp giết nửa bước thần vương, các loại bạch vũ đột phá đến nửa bước thần vương thời điểm, chỉ sợ hắn liền có thể cùng những thần vương này cảnh cường giả tương chiến. Bất quá ngày này đồng tử, cũng đúng là đệ nhất kỳ tài. Hắn đối với võ đạo tu luyện, có chính mình độc nói kiến giải, không phải vậy hắn cũng không có khả năng tại như vậy nhẹ thời điểm, liền có thể đột phá đến thần vương cảnh giới. Sau đó thì sao? Bạch Vũ nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai lộ ra gương mặt ngây ngất, thậm chí còn có chút nhớ lại cảm giác, tâm lý trong nháy mắt lại là đem Ngưu Tiểu Khai cấp mắng một lần. Ngưu Tiểu Khai nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn mới phản ứng được. Chỉ nghe Ngưu Tiểu Khai nói ra, cái này linh đồng tử tiền bối, tại thiên nhân tộc đã biến mất gần 100 năm, không có ai biết hắn ở đâu, thậm chí có dòng binh công hội, treo giải thưởng hơn ức linh thạch, thì chỉ là vì tìm tới linh đồng tử nhi đã có thể thấy được cái này linh đồng tử tại thiên nhân tộc địa vị đến cỡ nào cao kỳ thật thiên đồng tử một mực là bị xem như thiên nhân tộc đời sau tộc trưởng đến bồi dưỡng cho nên hắn mất tích những ngày này nhân tộc người làm sao có thể sẽ không treo giải thưởng kết xu tiền tài đến tìm kiếm hắn bạch vũ vốn cho rằng đây là cái gọi là cho bọn hắn chỉ con đường không sai mà đối phương lại là cái gì đầu mối hữu dụng đều không có mà lại là muốn dẫn hắn về nhà mà thôi bất quá sau một lúc lâu bạch vũ ánh mắt cũng là sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia trên tấm bia đá nói đồ vẩn, đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Lão đại, ngươi có muốn hay không cái này kim sắc xương cốt? Ngươi không muốn ta đem hắn đưa về thiên nhân tộc như thế nào? Ngư tiểu khai là có cái gì thì nói cái đó người, mà lại người bên cạnh vẫn là Lão đại của hắn miêu mộ tiên, cho nên hắn căn bản cũng không có dự định cùng miêu mộ tiên ở giữa khách khí. Thế mà, ngư tiểu khai còn tại lúc nói chuyện. Hắn phát hiện miêu mộ tiên lại là đã đem cái này hoàn chỉnh kim sắc khung xương thả chính mình trong không gian giới chỉ đi. Sau đó Bạch Vũ không nhanh không chậm nói, Linh đồng tử tiền bối ở chỗ này thổi bao nhiêu năm phòng, ngâm bao nhiêu năm mưa, ta không thể làm cho hắn hài cốt phát lạnh à. Bạch Vũ nói đến gọi là một cái than thở khóc lóc, cho dù là ngư tiểu khai nghe, cũng thật không đành lòng lại kêu Bạch Vũ đem Linh đồng tử kim sắc khung xương cấp giao ra. Bạch Vũ lúc này trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì bia đá kia đã nói. Đó chính là hắn chỉ cần đem linh đồng tử xương cốt mang về đến thiên nhân tộc đi, thiên nhân tộc người, đối nàng tất có thâm tạ. Thiên nhân tộc, như là tiên linh hoàng tộc đồng dạng, đều là dị vực đẳng cấp cao nhất nhân loại, đều rất gần tại nhân loại. Cho nên cậy loại này đại tộc, tuyệt đối là đếm chi tài phú vô tận. Cho nên đối phương nói tới cho mình chỗ tốt nhất định, chẳng như vậy Vũ tin tưởng, chỉ sợ thiếu 100 triệu linh thạch, những người này đều không có ý tứ xuất ra miệng tới. Ngươi thật sự là ta tốt lao đại a. Nưu Tiểu Khai cắn cắn răng của mình, mở miệng nói: Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà trực tiếp đem khung xương đem thả vào không gian giới chỉ, thương lượng đều không có thương lượng với hắn, cái này khiến đến Nưu Tiểu Khai hơi hơi không thích. Bất quá Bạch Vũ là huynh đệ của hắn, hắn tin tưởng Bạch Vũ mục đích làm như vậy, cho nên hắn cũng không có hỏi Bạch Vũ mục đích làm như vậy. Biết liền tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi, cẩn thận một chút nhi. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói: Bởi vì hắn tại linh đồng tử xương cốt phía trên phát hiện có vết rách. Cái kia chính là đại biểu cho Linh Đồng Tử tại lúc còn sống, tuyệt đối cùng người chiến đấu qua, mà lại chiến đấu địa điểm, dự thi chính là chỗ này không thể nghi ngờ. Nói cách khác, cái này tử vong vực có để thần vương mạnh đều sợ hãi lực lượng. Bạch Vũ thực lực, còn chưa tới thần vương cảnh, cho nên hắn càng là muốn vạn phần cẩn thận. Ừm. Sinh tử thảo. Bạch Vũ đi ra không xa về sau, phát hiện nơi này lại có một gốc sinh tử thảo. Sinh tử thảo, chia làm sinh thảo cùng tử thảo, nhất sinh nhất tử, nhất dương nhất âm. Cái này phảng phất như là âm dương lưỡng cách thảo đồng dạng. Hai cái thảo trường đến vô cùng có quy luật, liên một chút liền có thể nhìn ra được. Dương thảo bày biện ra hỏa hồng chi sắc, mà âm thảo hiện ra một loại hắc ám chi sắc. Mà lại tại hai gốc thảo trung gian, nhất định tồn tại một khóa sinh tử tử, viên này tử không phải mấu chốt trong đó chỗ. Dương thảo có thể giúp người đột phá cảnh giới. Loại cảnh giới này đột phá, đối với thần vương cấp trở xuống cường giả đều có tác dụng. Mà âm thảo, thì là có thể để người ta mất mạng. Ma kỳ độc tính to lớn, liền xem như thần vương sơ kỳ người, đều có thể trực tiếp hạ độc chết. Chương 678, âm dương song đầu lang. Ngưu tiểu khai đồng dạng biết sinh tử thảo, hắn liền không có bạch vũ cố kỵ nhiều như vậy, lúc này hắn nhìn đến sinh tử thảo, trong nháy mắt thì một chân đạp ra ngoài. Thứ này có thể là đồ tốt, hắn e sợ cho chậm một bước, liền bị cái gì khác người đoạt được, nhưng là kỳ thật nơi này cũng chỉ có hắn cùng bạch vũ hai người mà thôi. Ngưu tiểu khai, mau lui lại. Bạch vũ cùng hô. Nhưng Phạm là thiên địa kỳ vật, tất có đại yêu gần nhau, cái này sinh tử Thảo đã có thể miễn cưỡng xem như kỳ vật, cho nên nơi này nhất định là tồn tại đại yêu. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ gọi ngư tiểu khai lui trong ngáy mắt, đột nhiên thì từ nơi không xa truyền đến hai tiếng sói trù thanh âm. Sau đó một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt của hai người. Hai người bắt đầu chỗ lấy không có phát hiện thứ này, là bởi vì đầu này quái vật khổng lồ một mực tại ngủ mà thôi, mà lại bởi vì nó thật lâu không hề động. Dẫn đến trên người hắn đều bày khắp bùn đất, mà lại tại trên bùn đất, còn rất dài ra vô số thảo tới. Mà lại nó phảng phất là đang ngủ say đồng dạng, cho dù là bạch vũ cùng Nguyễu Tiểu Khai đến gần, không nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện nó, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy, cái này chỉ là một tòa so với bình thường còn bình thường hơn Sơn mà thôi. Nam Tào, cho dù là Nguyễu Tiểu Khai cũng bị giật nảy mình, lúc này hắn thoát ra lùi gấp. Sau đó đầu này quái vật khổng lồ run lên trên người mình bùn đất, Hắn nhìn lấy bạch vũ cùng như tiểu khai, phảng phất tại nhìn hai cái con kiến hôi đồng dạng. Hèn mọn nhân loại A, các ngươi nhưng biết quái dày bản vương trầm thụy hậu quả sao. Lúc này nó mở miệng. Sau đó bạch vũ mới chính thức phát hiện cái này quái vật khổng lồ lớn lên thành hình dáng ra sao. Đây rõ ràng cũng là gia cường phiên bản âm dương song đầu lang. Đầu này sói có hai cái lang đầu, bắt đầu phát ra hai tiếng tiếng sói chu, cũng liền không có gì lạ. Mà lại hắn một khỏa đầu hiện lên thuần trắng chi sắc một khỏa đầu hiện lên một loại yêu dã màu đen. Bạch Vũ biết, cái này chỉ sợ sẽ là nơi này sinh tử thảo hấp dẫn lấy đầu này âm dương song đầu lang nguyên nhân chỗ. Sinh tử thảo nhất âm nhất dương, đồng dạng là âm dương thuộc tính. Bạch Vũ đem lưu tiểu khai hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn lấy âm dương song đầu lang. hắn phát hiện đầu này âm dương song đầu lang lại có 9.999 trưởng hình thể, chỉ kém 1 trưởng hình thể, liền có thể đạt tới 10.000 trưởng hình thể. Một khi hình thể của nó đạt tới 10.000 trưởng, Như vậy hắn thì sẽ trực tiếp tu thành thần vương cảnh giới. Tôn quý âm dương song đầu làng đại nhân, hai huynh đệ chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, chúng ta không biết ngài ở chỗ này trầm thụy, chỗ quái dậy, còn mời thấy nhiều lượng. Bạch Vũ ôm quyền, mang theo hãy này nói. Cái thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn. Hiện tại Bạch Vũ, đối với cầm xuống đầu này âm dương song đầu làng không có nắm chắc, cho nên hắn không thể không phục mềm. Hiện tại liền xem như sinh tử thảo ở bên cạnh. Hắn cũng không nguyện ý vì bùi cỏ này cùng âm dương song đầu Lang trở mặt, như thế được trả bằng mất, một khi mạng nhỏ cũng không có, có cái này sinh tử thảo cũng vô dụng. Đầu này âm dương song đầu Lang có vẻ như vô cùng lâu không có nhìn thấy sinh linh đồng dạng, lúc này hắn xét lại bạch vũ cùng như tiểu khai một hồi, đột nhiên mở miệng nói, ngươi tên là gì, vì cái gì trên người của ngươi có một cô ta mùi vị quen thuộc. Bạch vũ hơi sướng sở, lập tức hắn mở miệng nói, tại hạ miêu mộ tiên, ngươi nói là cái này sao? Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp sử xuất một đạo công kích tới, đạo này công kích, hắn cũng không có dùng ngũ hành thần thương, chỉ là lấy chỉ thay thương mà thôi. Hắn sử xuất rõ ràng là âm dương quy nguyên thức, cũng là nó. Âm dương song đầu lang hai khỏa như hồ nước kích cỡ tương đương con người, trong nháy mắt bộc phát ra hảo quang chói mắt đến, cái này phảng phất như là trên trời hai vầng thái dương. Chiếu lên Bạch Vũ có loại mắt mở không ra cảm giác tới. Âm Dương song đầu Lang hiện tại rốt cuộc biết vì sao Bạch Vũ trên thân có hắn mùi vị quen thuộc, bởi vì Bạch Vũ trên thân đồng dạng có Âm Dương lực tồn tại. Ngươi làm như thế nào? Âm Dương song đầu Lang thu liễm cơn giận của mình, mà chính là tâm bình khí hòa đối với Bạch Vũ nói ra. Nếu như nó có thể đem Âm Dương hợp nhất, như vậy đây đối với hắn càng tiến một bước, có trợ giúp rất lớn. Nó chỗ lấy ở lại đây, cũng là bởi vì nơi này sinh tử thảo, có thể có thể trợ giúp hắn đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng là dùng ăn sinh tử thảo lại là có nhất định mạo hiểm tính tất cánh tử thảo không phải đùa dỡn vật kia thế nhưng là liền thần vương cường giả đều có thể hạ độc chết cho nên nếu như không tất yếu hắn cũng không nguyện ý tùy tiện đi nếm thử nghe được âm dương song đầu làng vừa nói như vậy bạch vũ trong mắt thoáng hiện không hiểu quang mang đến lập tức hắn mở miệng nói ngươi muốn học yêu thú không có người nhiều như vậy coi trọng bọn họ nhưng thật ra là vô cùng thành thật bọn họ sẽ không ngươi lừa ta gạt cho nên lúc này nghe được bạch vũ nói như vậy hắn như tiểu to bằng ngọn núi đầu Liền nhanh chóng hướng phía dưới điểm một cái, mở miệng nói, không tệ, ta muốn học, bởi vì ta có cảm giác, chỉ cần ta đem âm dương song thuộc tính dung hợp làm một thời điểm, như vậy ta liền có thể dễ dùa ràng buộc, đặt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nghe được đối phương vừa nói như vậy, Bạch Vũ một mực dẫn theo tâm thì buông xuống, chỉ cần đầu này đã yêu nguyện ý đi theo hắn học, như vậy mọi chuyện đều tốt nói chuyện. Lúc này Bạch Vũ nhìn đối phương, thử do xét nói, ta giao ngươi một thức này cũng được, nhưng là ngươi ta muốn nó. Bạch Vũ chỉ chỉ phía dưới sinh tử Thảo, hắn vốn là đối muốn cái này sinh tử Thảo không ôm quá hy vọng nhiều, tất cánh hắn biết, cái này sinh tử Thảo, cho dù là đối thần vương cảnh cường giả tới nói, cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Thế mà, đã thấy âm dương song đầu lang suy tư nửa ngày, lại là chăm chú nhẹ gật đầu, chỉ nghe nó mở miệng nói, kỳ thật ngươi muốn lấy đi cái này sinh tử Thảo cũng không gì không thể, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đột phá trước mắt cảnh giới, như vậy một khi đột phá, cái này sinh tử Thảo. Đối với ta mà nói, liền thành có cũng được mà không có cũng không sao đổ vận. Bạch Vũ bất chợt tới lại chính là đại hỉ, tuy nhiên hắn không biết như thế nào trợ giúp Âm Dương Song Đầu Lang đột phá trước mắt cảnh giới, nhưng là hắn biết, tất nhiên Âm Dương Song Đầu Lang nói như vậy, như vậy nó kỳ thật thì có nắm chắc nhất định, cho nên hắn tin tưởng Âm Dương Song Đầu Lang khẳng định có thể có lĩnh lộ. Bất quá, Bạch Vũ cũng không có đáp ứng cứ như vậy thỏa hiệp, hắn vẫn còn có dự định đây. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói: Âm dương song đầu Lang đại nhân, thức không dám dấu dếm, ta cùng ta bằng hữu là ngộ nhập nơi này, chúng ta bây giờ muốn từ nơi này ra ngoài, ngươi có biện pháp nào không để cho chúng ta ra ngoài. Tại Bạch Vũ xem ra, cùng với những cái khác nhóm đi tìm khắp nơi xuất khẩu, còn không bằng trực tiếp hỏi cái này âm dương song đầu Lang. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, âm dương song đầu Lang muốn chỉ chốc lát, sau đó hắn mở miệng nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, có lẽ chỗ đó liền có thể ra ngoài. Nhưng là ta cũng không có từng đi ra ngoài, cho nên ta cũng không biết đến cùng là thật là giả, nhưng là ta có thể mang các ngươi đi. Nhưng là nếu như vậy liền để đến Bạch Vũ khuất phục, chẳng như vậy Vũ cũng không phải Bạch Vũ, nếu như hắn không đem Âm Dương Song Đầu Lang giá trị để ép cô, cái này có lỗi với hắn Bạch Vũ tên. Cho nên, Bạch Vũ mở miệng nói, Âm Dương Song Đầu Lang đại nhân, ta đi ra ngược lại là có thể, nhưng là ta có một cái yêu cầu, ta cần ngươi đi theo bên cạnh ta, coi ta một năm hộ vệ. Ngươi phụ trách bảo hộ an toàn của ta, bởi vì một chiêu này, kỳ thật nhìn như đơn giản, ta lúc đầu thế nhưng là học được 10 năm mới học được, cho nên coi như lấy ngươi thông minh trình độ, chỉ sợ không có thời gian một năm, cũng là không học được. Trường 679, sinh tử Thảo Thành Thủ. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì lật lên khinh thường tới. Hắn nhưng là biết, Bạch Vũ hiện tại số tuổi thật sự, cũng liền đại khái trường 20 tuổi, dạng này người. Nếu như còn dùng thời gian 10 năm đến học tập một chiêu này, vậy liền đại biểu Bạch Vũ 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập một chiêu này. Cái này sao có thể? Nhưng là âm dương song đầu lang lại là cũng không biết vấn đề này, hắn nhìn không thấu Bạch Vũ số tuổi thật sự, sau đó hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi muốn dạy ta đồ vợ, ta tự nhiên muốn bảo hộ ngươi an toàn, bất quá cũng chỉ có thời gian một năm mà thôi, tính mạng của ta quá dài, cái này thời gian một năm, ta có thể cho ngươi, nhưng là nếu như một năm sau. Ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta sẽ để ngươi để mặt. Hiển nhiên âm dương song đầu lang mặc dù là yêu thú, tính cách của hắn tương đối thẳng tiếp, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không biết bạch vũ một chút kia tiểu tâm tư. Có điều hắn cũng không để trong lòng, bởi vì hắn đột phá thần vương cảnh giới, đó là tình thế bắt buộc sự tình. Một khi bạch vũ dám ra vẻ, hắn chỉ cần nhất chảo liền có thể đem bạch vũ cấp đập chết rồi. Song đầu lang, ngươi có thể hay không đem thân thể của ngươi cấp biến nhỏ một chút đây. Bạch vũ mở miệng nói ra. Hắn cảm thấy đối mặt với gần vạn trượng thân cao âm dương song đầu lang, núi lớn áp lực. Sau đó âm dương song đầu lang hơi có chút không cao hứng, nhưng là đã cùng Bạch Vũ đã đạt thành hiệp nghị, cho nên hắn vẫn là dựa theo Bạch Vũ yêu cầu, đem thân thể của hắn cấp thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng. Bất quá cho dù là to khoảng 10 trượng thân thể, tại Bạch Vũ xem ra, vẫn là như là một tòa núi nhỏ. Nhìn đến Bạch Vũ cao mày, âm dương song đầu lang e sợ cho Bạch Vũ không dạy hắn một chiêu này, hắn lúc này, đem tâm hung ác trực tiếp biến thành một con chó nhỏ lớn nhỏ. Lúc này âm dương song đầu lang, trong nháy mắt thì biến thành mini bản âm dương song đầu lang. Nếu như không nhìn kỹ, đây rõ ràng cũng là có hai quả đầu chó tiểu cầu tệ mà thôi. Lúc này âm dương hai đầu thân thân thể chỉ có dài hai thương án. cái kia quanh thân lông chìm, một nửa mây đen tóc đen sáng, một nửa trong suốt trắng như ngọc. dạng này cũng có thể đi. Bạch vũ cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng đến. Lúc này hắn nết nết miệng cười nói, các ngươi chờ ta một chút. Ta đi đem sinh tử Thảo cấp lấy xuống. Chờ một chút. Lúc này âm dương song đầu lang mới một miệng nói ra, cái này sinh tử Thảo, đoán chừng còn muốn 3 ngày tầm đó thời gian mới có thể hoàn toàn thành thủ, chúng ta có thể ở chỗ này chờ 3 ngày mới được. Bạch Vũ trong mắt lộ ra không thể tin quang mang đến, lập tức âm dương song đầu lang mở miệng nói, ngươi cảm thấy nếu như thành thủ ta sẽ không ngắt lấy đến ăn chưa? Ta thủ tại chỗ này, chính là vì nó. Ngươi nhìn hắn trung gian sinh tử tử, đều không có hoàn toàn chín mọng, như thế ăn không khác nào ăn tử thảo, đến lúc đó thì chỉ có một con đường chết. Bạch Vũ đối với những dược thảo này loại, không có có càng nhiều nghiên cứu, cho nên hắn lúc này, cũng không nghi ngờ âm dương song đầu lang theo như lời nói. Đã như vậy, Ngưu Tiểu Khai, chúng ta ở chỗ này chờ ba ngày. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn đi xuống, sau đó hắn bắt đầu yên lặng tu luyện. Hết thể lộ ra như thế an tĩnh. Âm dương song đầu lang cũng một chữ không có nói, nó trực tiếp ngay tại Bạch Vũ bên cạnh, nằm hạ thân ngủ. Ngưu tiểu khai gặp bọn họ như thế, tuy nhiên lòng tràn đầy không nguyện ý, nhưng là cũng không thể không ngồi xuống. Nhưng là ngồi tiếp cận 3 ngày sau đó, ngưu tiểu khai trong nháy mắt thì ngồi không yên. Hắn như ma vương nhất tộc, là dựa vào chiến đấu đến tăng thực lực lên, cho nên cùng bạch vũ tính Tọa tăng thực lực lên, có nhất định khác nhau, cho nên hắn ngồi không yên cũng coi như bình thường. Không được, không được, lão đại, chúng ta nhanh đem sinh tử thảo hái được đi, nơi này ta là một khắc đều không ở nổi nữa. Ngay tại Nưu Tiểu Khai mở miệng về sau, Bạch Vũ thì mở mắt, tại hắn mở mắt trong nháy mắt, hắn thì hướng về Sinh Tử Thảo nhìn sang. Lúc này Sinh Tử Thảo trung gian sinh tử tử đã bắt đầu đang buốc lên một loại dị hương, loại này dị hương làm đến cả người hắn đều ở vào một loại nhỏ hun trạng thái bên trong. Một đạo thịt gặp có thể thấy được hương khí, theo sinh tử tử bên trong tràn ngập ra. Chờ một chút, một nén hương thời gian liền tốt. Bạch Vũ lúc này mở miệng. Đã Bạch Vũ đều lên tiếng, Nưu Tiểu Khai cũng không tiện nói gì. Nhưng là lúc này hắn lại là có chút không thú vị hướng về bốn phía đi lại, muốn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Ngay tại lúc hắn sau khi rời đi không lâu, đột nhiên thì có đầy trời ánh sáng truyền đến, cái này một cô ánh sáng mãnh liệt, dường như thiên địa đều muốn thất sắc đồng dạng. miêu Mộ Tiên, Quyên nói cho ngươi biết, làm thuốc này phát ra dị hương về sau, sợ rằng sẽ hấp dẫn những yêu thú khác đến đây, cho nên ta khuyên ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bạch Vũ trong nháy mắt thì có một loại mắng cha xúc động, Hắn đột nhiên phát hiện không chỉ có Ngưu Tiểu Khai là một cái hố, thì liền cái này âm dương song đầu làng, đều là một cái hố. Đó là cái gì? Ngay tại âm dương song đầu làng sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai hướng về nơi cực xa nhìn qua, phát hiện có một cái hỏa hồng hồ ly. Vậy mà mấy cái lấy bên này cuồng bay tới, mà tại đầu này hồ ly phần đuôi, lại có 8 cái cái đuôi. Cái này rõ ràng là một cái bát vị yêu hồ, chỉ cần cái đuôi của nó dài ra đầu thứ 9, như vậy thì đại biểu cho thực lực của nó hội càng tiến một bước trực tiếp thành tiểu cửu vi yêu hồ. đến lúc đó nó cũng là thần vương cảnh cường giả. có thể nói hiện tại cái này một đầu bắt vi yêu hồ thực lực so với âm dương song đầu lang cũng không thua bao nhiêu. lang vương giúp ta ngăn trở nó có thể a? bạch vũ lúc này cũng phát hiện cái này một đầu bắt vi yêu hồ, cho nên hắn mới mở miệng hướng về âm dương song đầu lang nói ra. âm dương song đầu lang đã đáp ứng bạch vũ hội bảo hộ hắn một năm an toàn, cho nên đối với bạch vũ hắn không có chút nào hoài nghi. hắn lúc này. Trực tiếp tại chỗ ngửa mặt lên trời gào thét, theo tiếng gầm gừ của hắn văng lên, bên trên bầu trời dường như trong nháy mắt thì có tiếng sấm thanh âm, sau đó âm dương song đầu lang thân thể, một lần nữa lại hóa thành 9999 trượng. Lúc này âm dương song đầu lang một cái lang đầu nhìn lấy bắt vị yêu hồ, mở miệng nói, Hồ Vương, nơi này là ta song đầu lang địa bàn ngươi không cảm thấy cái đuôi của ngươi kéo dài quá dài sao? Tính không tính ta đem cái đuôi của ngươi làm thịt rồi một hai đầu. Mà âm dương song đầu lang một cái khác lang đầu lại là giống như cười mà cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, miêu mộ tiên, ta có thể giúp ngươi đón lấy Hồ Vương, nhưng là, chỉ sợ một hồi còn có yêu thú muốn tới, chính ngươi tự cầu phúc đi. Sau khi nói xong, âm dương song đầu lang chân nhẹ nhàng hướng mặt đất một bước, hắn toàn bộ thú thì hướng về bắt vị yêu hồ giết tới. Lúc này Bạch Vũ còn tại trở về chỗ cũ âm dương song đầu lang, thế mà, chỉ là trong nháy mắt, hắn thì sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại có một đầu báo vương, hướng về hắn cực nhanh tiến tới đi qua, đầu này báo vương trên người vẫn đã là hồng trung hắc bên trong mang kim, một khi da của hắn hoàn toàn lộ sắc thành kim hắc sắc, như vậy đầu này báo vương, thì nhất định sẽ trở thành thần vương cảnh cứng giả Bạch Vũ phát hiện đầu này báo vương thực lực, vậy mà cùng âm dương song đầu lang thực lực, kém không được bao xa. Ngưu tiểu khai, qua tới nhanh địch. Bạch Vũ hướng về ngưu tiểu khai hô lớn, bởi vì hắn một người. Hơn phân nửa là đem cái này một đầu báo vương bắt không được tới. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, bởi vì lúc này hắn, phát hiện, xa phương vậy mà lại xuất hiện một đầu xuyên sơn giáp, đầu này xuyên sơn giáp giống như núi nhỏ lớn nhỏ, cũng là cái kia uy thế, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm thụ đi ra, cùng âm dương song đầu lang thực lực, đồng dạng trên lệch không xa. Chương 680, Bạch Vũ bị nghiền ép. Ngưu tiểu khai, cái kia một đầu xuyên sơn giáp trước rào cho ngươi. Bạch Vũ đột nhiên nói, sau đó hắn thì hóa thành một đạo lưu quang hướng về báo vương đánh tới. Bạch Vũ thế đi cực nhanh, cho dù là một bên âm dương song đầu lang, ánh mắt cũng hơi hơi run sợ, hắn phát hiện Bạch Vũ thực lực, vậy mà so với hắn đều không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ Bạch Vũ tốc độ, nhưng là muốn nói đến chiến đấu chân chính, chỉ sợ Bạch Vũ so hắn vẫn là kém không ít. Giết! Bạch Vũ quát lớn, sau đó hắn ngũ hành thần thương đâm ra một thương, mà lại báo vương ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Nó toàn bộ thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt thì co lại đến một trượng lớn nhỏ. Dạng này thân thể linh hoạt nhất, cũng lớn nhất không dễ dàng bị địch nhân cấp trong công kích. Hắn vốn là báo vương, báo tốc độ, tại bách thu bên trong, cũng sắp xếp tiến trước ba, cho nên, nó hiểu được sử dụng thân thể nó ưu thế. Lúc này thời điểm bạch vũ đâm ra một thương đi, vốn là chạy đầu báo vương trái tim mà đi. Hắn biết đánh rắn đánh bậy tức đạo lý, mà cái này báo vương chí mạng điểm, cũng là tại trái tim của nó vị trí. Thế mà hắn một kích này đánh đi ra trong nháy mắt, báo vương thân thể thì cực tốc rút nhỏ, cho nên Bạch Vũ một kích này trực tiếp đánh vào hư không bên trong, hư không đều dường như bị một kích này đánh cho bóp méo đồng dạng. Báo vương mặt hơi đổi, hắn phát hiện hắn đánh giá thấp tên nhân loại này. Tên nhân loại này vừa một kích kia, hoàn toàn có thể uy hiếp được nó, nếu như nó không phải cực sớm đem thân thể nhỏ đi, chỉ sợ sẽ là một chiêu kia, đều có thể đem được hắn trong nháy mắt đả thương nặng. Bạch Vũ vừa một kích kia cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn cho nên uy lực tự nhiên không tầm thường, hiện tại như tiểu khai đối mặt với xuyên sơn giáp, khẳng định là không địch lại đối phương, hắn có thể làm, cũng là tạm thời ngăn chặn xuyên sơn giáp bước chân mà thôi. Cho nên bạch vũ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, trực tiếp lấy cuồng bạo công kích tới kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng là hắn lại là không để ý đến báo vương linh hoạt tính, cho nên một kích này hắn trực tiếp đánh vào không trung. Tiểu tử này, âm dương song đầu lang tuy nhiên tại cùng bắt vì yêu hồ giao thủ, Nhưng là hắn vẫn là thời khắc chú ý Bạch Vũ động tĩnh bên này, đến một lần hắn không thể làm cho Bạch Vũ chết rồi, thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này dám cùng hắn bàn điều kiện nhân loại, đến cùng có năng lực gì. Nhưng là với Bạch Vũ cái kia đánh trong hư không một kích kia, lại là liền hắn cũng giật nảy mình, một kích kia, rõ ràng là liền hắn đều có thể bị Bạch Vũ cấp thương tổn tới. Bất quá đánh ra cái này sau một kích, Bạch Vũ thân thể xuất hiện hơi hơi dừng lại. Thế mà cũng là trong chớp nhoáng này dừng lại. Báo vương trong nháy mắt thì hướng về bạch vũ phát khởi công kích. Báo vương tốc độ cực nhanh, cho dù là bạch vũ tại hai chân của hắn không tràn ngập lôi đỉnh chi quang thời điểm, cũng theo không kịp báo vương tốc độ, mà báo vương hiện tại bắt lấy lại là bạch vũ cứng ngắc trong chớp nhons này. Cho nên chỉ là trong tích tắc thời gian, báo vương liền trực tiếp nhào tới bạch vũ trước người. Sau đó hắn một trảo cầm ra trực tiếp tại bạch vũ trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Ha ha, nhục thể của ngươi vẫn rất mạnh. Báo vương mở miệng. Miệng nói tiếng người, nó vốn cho là mình một cách này, có thể trực tiếp đem bạch vũ cào thành hai nửa, nhưng là hiện tại xem ra, lại căn bản không phải một chuyện như vậy. Nó chỉ là cào thương bạch vũ mà thôi, nhưng là cách chân chính đem bạch vũ cào thành hai nửa, còn có một đoạn xa không thể chạm trên lệnh. Phải biết, nó là báo vương, toàn thân nó sắc bén nhất địa phương, cũng là hắn móng vuốt, không sai mà chính là như vậy móng vuốt đều không có vổ chết bạch vũ. Ta còn có mạnh hơn địa phương đâu. Bạch vũ lúc này bị đau. Trong mắt huyết quang đại thắng, Lôi đỉnh chi quang. Bạch Vũ trong nháy mắt dưới chân Lôi đỉnh tràn ngập, cả người hắn tốc độ trong nháy mắt thì tăng lên, lúc này hắn căn bản cũng không có cân nhắc trị liệu thương thế của mình. Hắn biết, trong cơ thể của hắn có một khỏa cây nhỏ đang tắc quái, cái này khiến hắn căn bản liền không khả năng chữa thương cho mình, một khi sử dụng một chiêu này, ngược lại là tiện nghi gốc cây kia. Hắn không biết để gốc cây này trưởng thành là tốt hay xấu, cho nên hắn tình nguyện không cho gốc cây này trưởng thành. Nhanh như vậy, Sa Sa Âm Dương song đầu lang ánh mắt hung hăng nhảy một cái, hắn phát hiện hiện tại Bạch Vũ tốc độ, vậy mà so Báo Vương tốc độ còn nhanh 3 phần. Báo Vương tốc độ, cho dù là nó đều nhìn thành không kịp, thế mà Bạch Vũ tốc độ lại là so Báo Vương tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Lúc này Bạch Vũ tốc độ phóng đại, toàn lực của hắn khí lực bạo phát, sau đó trực tiếp chen chúc lấy hướng về Báo Vương tập kích mà đi. Bạch Vũ cùng Báo Vương khoảng cách vốn là gần, lúc này thời điểm Báo Vương hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ tốc độ khoái hắn còn nhanh hơn. Cho nên trong chớp nhóm này, nó trực tiếp bị Bạch Vũ cấp cận thân. Mà lúc này Bạch Vũ một thương này đã đâm tới, liền xem như mạnh như báo vương, lúc này cũng căn bản không kịp né tránh một kích này. Cho nên trong chớp nhóm này, hắn một chảo cầm ra, thẳng đến Bạch Vũ ngũ hành thần thương mà đi. Soát soát. Sau đó ngay tại tiếp xúc trong ngáy mắt, báo vương phát hiện mình mong nuốt, vậy mà chuyển đến một vết nước. Làm sao có thể? Báo vương tâm lý hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ công kích vậy mà như thế cường đại. Bạch Vũ công kích sát thực cường đại như thế, hắn hiện đang sử dụng ngũ hành thần thương, thế nhưng là thần vương cấp bậc trường thương, thì đơn không nói cái này thần thương lĩ lực, cũng là hắn trình độ sắc bén, đều không phải là chỉ là một đầu báo vương có thể so sánh được. Nay chủ yếu là hiện tại đầu này báo vương còn không có đột phá đến thần vương cấp bậc, cho nên liền xem như công kích của hắn cường đại tới đâu, hắn móng vuốt lại sắc bén, nhưng là so với thần vương cấp bậc thần thương, Thủy Trung vẫn là kém một phần. Ngươi muốn chết! Báo vương quát lớn! Bởi vì cái này móng vuốt là nó vật chân quý nhất, bây giờ lại có người đem móng của nó tổn thương, như vậy nó nhất định muốn đối phương chết. Báo vương quát lớn thời điểm, bạch vũ trực tiếp thoát ra trở ra, hắn cũng không ham chiến, nhất kích tức lui, bởi vì lúc này báo vương trên thân, nhảy lên một cô vô địch khí thế đến, cô khí thế này, che đậy sơn hà, Mà lại, ở tại trên thân còn tràn ngập một tầng huyết quang, theo tầng này huyết quang tràn ngập ra, báo vương tốc độ đại thịnh, thậm chí là lớn át bạch vũ tốc độ. Bạch Vũ trong nháy mắt ngưng tụ 12 phần tinh thần, hoàn toàn không dám mã hổ. Lúc này báo vương phảng phất là hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng, hướng về Bạch Vũ tập kích tới, Bạch Vũ trong nháy mắt hoàng hốt, hắn phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại báo vương trước mặt căn bản không đáng chú ý, hiện tại hắn mới cảm nhận được người khác so tốc độ của hắn khóe là làm sao một loại cảm thụ. Lúc này hắn chỉ tới kịp rút súng hoành cản, thế mà chỉ là trong nháy mắt, nhất trào thì trộp vào Bạch Vũ thân thương. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được một cú cự lực đánh tới, cả người hắn thì bị hướng đánh ra ngoài. Thế mà, cái này còn chưa kết thúc, ngay tại Bạch Vũ bị nhất trào bắt sau khi rời khỏi đây. Báo Vương lần nữa gần người mà lên, cả người hắn đều hóa thành một đạo quan mang, lần nữa hướng về Bạch Vũ đánh tới. Lúc này Báo Vương giống to một tiếng, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cố tiếng gầm đánh tới, cả người hắn lại bị một kích này tiếng gầm cấp quyền bay ra ngoài. Báo Vương trong nháy mắt lại xuất hiện ở Bạch Vũ sau lưng sau đó nó nhất chảo đánh ra, một chảo này trực tiếp đập vào bạch vũ tả trên bờ vai, bạch vũ nhất thời đau đến một trận nhe răng tuốt miệng, vai phải của hắn trong nháy mắt máu thịt bể bé bét, không tốt. âm dương xong đầu lang sắc mặt đại biến, lập tức hắn liền chuẩn bị hướng về bạch vũ phi đi qua cứu bạch vũ, vậy mà lúc này bát vĩ yêu hồ lại là mở miệng nói, lang vương vẫn là không muốn phân tâm thật tốt. chương 681, đáng thương lưu tiểu khai. ngay tại bát vĩ yêu hồ mở miệng về sau, lúc này hắn bát vĩ bên trong hai đuôi trong nháy mắt biến hóa e rằng hạn to lớn, cái này hai đạo cự đại cái đuôi, phảng phất như là hai dòng sông dài đồng dạng, trực tiếp sừng sững tại âm dương song đầu lang trước mặt. âm dương song đầu lang đường đi trong nháy mắt liền bị chặn, thậm chí ngay cả cùng hắn ánh mắt đều bị đạo này ánh mắt chặn lại. bạch vũ thụ này sau một kích, không chỉ có cả người hắn bả vai máu thịt bé bét, liền xem như nội tạng của hắn đều hứng chịu tới cực lớn chấn thương. đây là hắn theo lần trước tại yêu thú xâm lâm bên trong, thái thản cự viên đuổi giết hắn về sau đến. Lần thứ nhất thụ thương nghiêm trọng như vậy Bạch Vũ đang chuẩn bị câu thông chính mình thần linh hệ thống Dùng thiên tài địa bảo chuyển đổi thành đổi lấy điểm tới trị liệu tự thân Sau đó lại là vào lúc này Trong thân thể của hắn viên kia cây nhỏ Lúc này đưa căn tại thần hồn của hắn chi trong nước Sau đó đây chỉ có một diệp tử cây nhỏ phảng phất tại theo gió chập trần đồng dạng Nó môi đong đưa một lần Thì có một đạo màu xanh biếc đánh ra Theo hắn một đạo màu xanh biếc đánh ra Nó xem ra thì suy yếu một phần Nó diệp tử phía trên xanh biết thì đang chậm dã ít đi. Ngay tại nó chậm trần ba lần về sau, nó trong nháy mắt thì đứng im bất động. Vậy mà lúc này bạch vũ nhưng trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình dường như bị một đạo lục quang bao khỏa đồng dạng. Sau đó hắn cảm thấy một loại cảm giác mát rượi, loại cảm giác này làm cho hắn nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh. Tiếp lấy bờ vai của hắn thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngươi sức khôi phục làm sao mạnh như vậy? Cho dù là bá vương, lúc này cũng hơi giật mình Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ cầm giữ có cường đại như thế sức khôi phục. Lúc này liền xem như Bạch Vũ tự nhiên đều rất giật mình, liền xem như hắn vận dụng vạn mục phùng xuân, khôi phục năng lực đều không có cường đại như vậy. Nhất Đứa Bảo. Lúc này Bạch Vũ rốt cục khẳng định, cái này một gốc thông thiên thần mượn hóa thành cây nhỏ, tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. Bạch Vũ lúc này đương nhiên sẽ không hướng Bão Vương nói mình tình huống thật. Lúc này hắn mở miệng nói, còn có người càng không nghĩ tới địa phương đây. Bạch Vũ vừa bị Bão Vương áp chế đến quá lợi hại. Lợi hại đến hắn căn bản cũng không có thời gian đến dùng thần văn công kích tới đánh lui Báo Vương, mỗi một lần hắn muốn nhấc lên thần hồn đến câu thông pháp lực đánh ra thần văn công kích thời điểm, Báo Vương lân cận thân. Cái này khiến được hắn vô cùng chật vật. Nhưng là hiện tại Báo Vương nhìn thấy hắn cường đại sức khôi phục về sau, vậy mà lui về phía sau Bạch Vũ mấy bước, báo xem kéo dài kéo dài nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quan mang. Miêu Mộ tiên, còn không có đem đầu kia tử con báo làm thịt rồi sao? Ta sắp không chịu được nữa. Ngưu tiểu khai đột nhiên bên cạnh gầm thét lên. Báo vương sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi. Ngưu tiểu khai nói cái kia một đầu tử con báo, không phải là nó sao. Nhớ nó đường đường báo vương, bị người gọi là một đầu tử con báo, tâm tình của hắn làm sao có thể tốt. Còn tốt ngao không tại, nếu như ngao tại, sợ rằng sẽ đem đầu này báo vương so sánh mẹo bệnh, như thế càng là sẽ để cho đến đầu này báo vương phun máu ba lần không thôi. Lúc này bạch vũ hướng về ngưu tiểu khai phương hướng nhìn qua. Phát hiện Ngưu Tiểu Khai cũng là bị liên tiếp áp chế. Ngưu Tiểu Khai hóa thân 9.000 trượng, hắn hình thể, so với âm dương song đầu lang cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là xuyên sơn giáp công kích đột nhiên là phi thường quỷ dị, đồng thời, phòng ngự của nó quá dày, dày đến Ngưu Tiểu Khai lại có một loại không phá nổi hắn phòng ngự cảm giác. Dã man đập vào, Ngưu Tiểu Khai quát lên một tiếng lớn, sau đó hắn trực tiếp tăng tốc độ, dùng bờ vai của hắn trực tiếp hướng về xuyên sơn giáp đụng tới. Thế mà xuyên sơn giáp chỉ là đem lưng của nó hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng rôi ra, Ngưu Tiểu Khai một kích này, phảng phất như là đâm vào trên núi đá. Sau đó Ngưu Tiểu Khai cũng là một trận nhe răng khỏe miệng lên. Nam tào, ngươi đây là cái gì ra? Xuyên sơn giáp lúc này không nhanh không chậm hướng về hành tẩu, căn bản cũng không có ý Ngưu Tiểu Khai, dường như Ngưu Tiểu Khai ở trước mặt của hắn, cũng là một dâu rịa con kiến hôi đồng dạng. Ngưu Tiểu Khai không phá nổi hắn hộ giáp, cũng xác thực có thể bị hắn coi như là một con dung dế. Ngươi xuyên sơn ra hộ giáp, cũng không phải ngươi có thể phá vỡ, biết giống, thì cấp ra cút sang một bên, không phải vậy một hồi xuyên sơn ra nuốt ngươi. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai thân thể có 9.000 trượng, cùng xuyên sơn giáp 9.900 trượng thân thể trên lệnh cũng không lớn, thế mà xuyên sơn giáp lại là miệng da của ngữ muốn ăn Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai vốn là Ngưu Ma Vương nhất tộc, hắn ghét nhất thì là người khác chọc giận hắn, cho nên lúc này Ngưu Tiểu Khai quần bảo lúc này thân thể của hắn trong nháy mắt thì toát ra một tầng thật dày hắc khí đi ra, tầng này hắc khí còn như thực chất bao khỏa tại thân thể của hắn mặt ngoài, cái này khiến hắn xem ra dường như thân thể nhiều một tầng phong cách cổ xưa đường vân đồng dạng. một cỗ khí thế cường đại theo trên người hắn truyền đến, khí thế của hắn lại là liên tục tăng lên. không được, tiểu tử này có gì đó quái lạ. lúc này xuyên sơn giáp tại đối mặt cố này tinh thuần ma khí thời điểm lại có một tia kiên kỵ, sau đó hắn trực tiếp hướng lòng đất vừa chuôi. Chính bản thân hắn thì chui xuống đất đồng dạng. Xuyên sơn tiểu tặc, có loại đi ra cùng ngươi ngưu ra ra nhất chiến. Lúc này ngưu tiểu khai nộ khiếu. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng xuyên sơn giáp như thế không có phẩm, vậy mà lâm trận bỏ chạy. Thế mà, chỉ là trong chốc lát, xuyên sơn giáp thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng bóng người, trong nháy mắt thì xuất hiện ở ngưu tiểu khai cách đó không xa. Lúc này xuyên sơn giáp mở miệng nói, tiểu ngưu độc tử, bảo ngươi xuyên sơn ra ra làm cái gì. Ngưu tiểu khai ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hắn cũng là phản xạ có điều kiện hướng mặt đất dâm ra một chân, sau đó hắn liền chuẩn bị nhảy vọt lên trời, nhất quyền hướng về xuyên sơn giáp đánh tới. Nhưng khi hắn đạp xuống một cước này về sau, trong nháy mắt thì phát hiện không hợp lý. Bởi vì lúc này hắn cảm giác mình một cước này, không có bao nhiêu dùng sức điểm đồng dạng. Không tốt. Lúc này ngưu tiểu khai hướng dưới chân xem xét, mới phát hiện mình cái này rất mạnh, mặt đất trong nháy mắt thì lòng động. Sau đó cả người hắn bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà trực tiếp theo trong đất bùn hông vào. Hắc hắc, thế nào, tiểu như độc tử, ngươi xuyên sơn ra ra cho ngươi đào hầm, còn hài lòng. Lúc này liền xem như ngư tiểu khai lại nhận thức muộn, hắn cũng biết, cái này hồ lớn, tuyệt đối cũng là vừa xuyên sơn giáp biến mất cái kia một hồi đào. Xuyên sơn giáp, chỗ lấy xuyên sơn, cũng là bởi vì bọn họ có đặc thù bản lĩnh, đào hàng vô cùng lợi hại. Cho nên vừa tuy nhiên chỉ là trong ngay mắt. Xuyên sơn giáp lại là ở phía dưới đánh một cái động không đáy đi ra. Xuyên sơn cẩu, có loại thả ra ra ngươi đi lên, để ra ra ngươi đánh với ngươi một trận. Lúc này như tiểu khai vô cùng biệt khuất, hắn rơi xuống về sau, vậy mà phát hiện nơi này lại có một cỗ thủ thuộc tính đặc thù lực lượng, cỗ lực lượng này lôi kéo hắn ra sức hướng xuống rơi, hắn thậm chí muốn bay ra ngoài đều không có khả năng. Tốt, đến, ngươi xuyên sơn ra ra đánh với ngươi một trận. Lúc này xuyên sơn giáp trên mặt đất một trận đào làm trong nháy mắt cũng là vô số bùn đất hướng về Lưu Tiểu Khai đập tới. lúc này vô số bùn đất rơi xuống, Lưu Tiểu Khai thậm chí mở miệng nói chuyện đều không dám nói chuyện, hắn một khi nói chuyện, như vậy nhất định có bùn đất muốn rớt xuống trong miệng của hắn đi. cái này động đặc thù lớn, lúc này Lưu Tiểu Khai không thể không rút nhỏ thân thể của chính mình, đến gia tăng chính mình linh hoạt tính. không chơi với ngươi. lúc này xuyên sơn giáp đột nhiên mở miệng nói, sau đó Lưu Tiểu Khai đột nhiên đã cảm thấy phảng phất có chuyện không tốt muốn phát sinh đồng dạng. Trong ngay tại lúc này, Xuyên Sơn Giáp trực tiếp đem cái mông nhắm ngay vạn trượng hàng lớn, sau đó một cố giáp khói liền trực tiếp phun ra ngoài, bay thẳng Ngưu Tiểu Khai mà đi. Nam Tào. lưu Tiểu Khai trong nháy mắt giận dữ. Trường 682, giận dữ Xuyên Sơn Giáp. Xuyên Sơn Giáp thả một cái giẫm về sau, liền trực tiếp thản nhiên hướng về sinh tử thảo phương hướng đi qua. Cho dù là lưu Tiểu Khai ở phía dưới mắng to, nó cũng thờ ơ. Đồng dạng, Bạch Vũ hiện tại cũng là toàn diện bị áp chế liền xem như Bạch Vũ sử xuất Thiên Lý Băng Phong đi ra, nhưng là hắn phát hiện hắn Thiên Lý Băng Phong đối với cái này báo vương căn bản không có bao nhiêu tác dụng, đầu này báo vương tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát thời gian, báo vương thì sẽ trực tiếp mấy cái bắt đem Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong cấp bệ vụt, sau đó Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong liền trực tiếp không tấn công mà phá. Ngay tại lúc xuyên sơn giáp hướng về Sinh Tử Thảo đi đến thời điểm, báo vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lúc này hắn trực tiếp bỏ Bạch Vũ, hướng về Sinh Tử Thảo phương hướng bay đi. Hiện nhiên, hắn cũng không nguyện ý cái này sinh tử thảo rơi vào xuyên sơn giáp trên tay. Báo vương, ngươi xác định ngươi muốn đối địch với ta sao? Lúc này xuyên sơn giáp có chút kiên kỵ nhìn lấy báo vương. Hắn là đất đai bên trong bá chủ, tại đất đai bên trong, tốc độ của hắn tuyệt đối là nhanh nhất, nhưng là nếu như trên đất bằng, hắn là còn kém rất rất xa báo vương tốc độ. Ha ha, xuyên sơn huynh, bảo vật từ trước đến nay là hữu duyên đắc đắc chi, tại sao là địch nói chuyện? Báo vương đồng dạng kiên kỵ xuyên sơn giáp. Nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì xuyên sơn giáp liền từ bỏ sắp tới tay bảo vật. Bạch Vũ lúc này ở một bên thở dài một hơi. Hiện tại hắn biết hắn không có thực lực cùng đầu này báo vương còn có xuyên sơn giáp vương tranh đoạt sinh tử Thảo. Chỉ lấy mạng của hắn vẫn còn, liền xem như cái này sinh tử Thảo không chiếm được, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tuy nhiên Bạch Vũ yêu tài như mạng, nhưng là vậy cũng phải là hắn có mệnh đi hưởng thụ tình hương dưới, nếu như hắn liền mệnh cũng không có, như vậy lại nhiều tài phú, lấy ra thì có ích lợi gì lúc này bạch vũ thừa dịp xuyên sơn giáp vương cùng báo vương hai thú không chú ý thời điểm bay về phía lưu tiểu khai vị trí hiện tại lưu tiểu khai hoàn toàn bị khôn dưới mặt đất cho dù là bạch vũ cách đến rất xa hắn đều có thể nghe thấy được cái kia trong động phát ra ngập trời mùi thối lúc này bạch vũ nhìn không được cười lên một tiếng hắn không biết lưu tiểu khai đợi lát nữa tới hội là bộ dáng gì có điều hắn cười về cười nhưng là trên tay của hắn không có chút nào ngừng lúc này hắn trực tiếp đem hắn ngũ hành thần thương vô hạn dỗi dài sau đó lưu tiểu khai kéo lại ngũ hành thần thương về sau bạch vũ dùng sức ra bên ngoài kéo một phát lưu tiểu khai liền trực tiếp bị hắn cấp kéo ra ngoài lúc này lưu tiểu khai nhìn qua cực kỳ chật vật làm lưu tiểu khai sau khi đi ra hắn thậm chí đều không cùng bạch vũ chào hỏi mà chính là trực tiếp hóa thân chín nghìn trượng sau đó toàn thân hắn ma khí đại thịnh tiếp lấy cả người hắn tại bên trên bầu trời xoay tròn thẳng tâm không phiền, mà theo hắn xoay tròn trên đầu của hắn sừng nhọn trong nháy mắt cao tốc xoay tròn Sau đó hắn trực tiếp hướng cuồng khiếu một tiếng, trực tiếp hướng về xuyên sơn giáp đụng tới. Lúc này liền không khí sóng đều bập nghéo. Liền xem như bạch vũ nhìn lấy một kích này, đều hơi hơi biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, như tiểu khai tại dưới sự phẫn nộ, có thể phát ra mạnh như vậy tuyệt nhất kích tới. Ta dựa vào, quả nhiên là cắt cỏ không làm cỏ, vui sướng thổi lại thâm sâu. Xuyên sơn giáp thầm mắng một tiếng, hắn theo như tiểu khai một kích này chi chủng, vậy mà cảm nhận được một loại huy hiếp. Đó là một loại có thể đâm thủng hắn hộ giáp vi hiệp. Lúc này hắn trong nháy mắt liền chuẩn bị trực tiếp chui vào trong đất tránh đi một kích này, thế mà một bên báo vương lại là động thủ. Nó làm sao lại cho phép Xuyên Sơn giáp cứ như vậy chạy trốn đâu? Tốt như vậy hợp công cơ hội, báo vương có thể không nguyện ý bỏ lỡ. Lúc này ngay tại Xuyên Sơn giáp chuẩn bị chui vào bùn trong đất trong nháy mắt, báo vương lại là xuất hiện. "Báo vương, ngươi dám?" Xuyên Sơn giáp quát lớn. Nhưng là báo vương lại là hiện ra một vệ nhân tính hóa nụ cười đến, sau đó hắn trực tiếp hướng về xuyên sơn giáp dưới chân một chảo, một chảo này trong nháy mắt trên không trung xuất hiện một đạo chảo sóng, chảo sóng trực tiếp gào thét lên hướng về xuyên sơn giáp mà đi. Báo vương cùng xuyên sơn giáp là một cái cực khắc tồn tại, mà lại con báo sắc bén nhất địa phương, cũng là hắn mong đuốt, cho dù là xuyên sơn giáp thật bị một chảo này cấp trọc chúng, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên lúc này hắn không thể không dường như dùng hai chân của hắn đào hang. Lúc này hắn đành phải đem thân thể của hắn một, sau lưng Lân Giáp trong nháy mắt thì đón nhận đạo này trảo ấn. Oen. Xuyên Sơn Giáp trong nháy mắt cảm thấy có một cỗ lực xuyên thấu hướng về hắn tập kích mà đi, một trảo này, vậy mà trực tiếp xuyên qua ra, xâm nhập đến cốt nhục của hắn bên trong đi. Sau đó Xuyên Sơn Giáp sau lưng thì có huyết dịch tràn ngập ra. Nưu Tiểu Khai đánh trúng vào Xuyên Sơn Giáp lại là đánh không mặc hắn hộ giáp phần lưng, cũng là bị báo vương nhất kích thì cấp cao thường, có thể thấy được đầu này báo vương lợi hại. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Ngưu Tiểu Khai quá yếu, chủ yếu là Ngưu Tiểu Khai là dùng thân thể, mà báo vương móng vuốt vô cùng sắc bén, sắc bén vật phá phỏng, vốn liền sẽ có không tưởng tượng nổi công hiệu. Lúc này xuyên sơn giáp bị đau, nó trong nháy mắt thì chậm trễ thời gian của mình, cho nên lúc này, Ngưu Tiểu Khai đã nén giận giết tới. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai ánh mắt hoàn toàn là đỏ, dường như một đầu không có có tình cảm như ma vương đồng dạng, vừa bên trong động, xuyên sơn giáp vậy mà để hắn ngửi cái dám. Đây là đối với hắn một loại khiêu khích cùng làm đủ, cho nên hắn trong nháy mắt thì quần bạo. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai một kích này, là một đòn toàn lực của hắn, thậm chí có thể nói là đỉnh phong nhất kích. Một kích này siêu việt trước kia, ngậm lấy phẫn nộ của hắn nhất kích. Ngay tại xuyên sơn giáp thụ thương trong nháy mắt, một kích này trực tiếp đạt đến đến xuyên sơn giáp trên thân. ngao, Xuyên sơn giáp trong nháy mắt thì vang lên một đạo giống như sói không phải sói tiếng gào thét tới. Ngưu Tiểu Khai Ngưu Giáp không là phi thường sắc bén. Nhưng lại là phi thường cứng cỏi, hiện tại hắn ngưu giác đâm vào xuyên sơn giáp trong thân thể, cũng không phải là giống báo vương móng bút đồng dạng, đâm thủng đi vào. Ngưu tiểu khai ngưu giác, rõ ràng cũng là đè ép đi vào. Loại này đè ép cảm giác, so trực tiếp đâm thủng đi vào, muốn đau phía trên gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần, cho nên xuyên sơn giáp trong nháy mắt thì phát ra một loại không phải xuyên sơn giáp giống như chu lên tới. Ta để ngươi đánh cái giám, ta để ngươi đánh cái giám. Lúc này ngưu tiểu khai căn bản cũng không có muốn ý dừng lại Hắn lúc này trong miệng không ngừng chửi rủa lấy xuyên sơn giáp, nhưng là cả người hắn lại là đang không ngừng xoay tròn, mà xuyên sơn giáp cái đuôi bị Nưu Tiểu Khai đâm vào đi vào vết thương, trong nháy mắt thì càng ngày càng sâu. Lúc này xuyên sơn giáp từng đợt co rút, bởi vì Nưu Tiểu Khai mỗi tại miệng vết thương của nó chuyển một lần, phảng phất như là tại một lần nữa tại trên vết thương của nó cắt một đao đồng dạng, đó là một loại trên vết thương sắt muối cảm giác. Hỗn loạn, mau dừng lại. Lúc này xuyên sơn giáp nộ hiếu Nhưng Lãng Nưu Tiểu Khai đã sớm giết đỏ cả mắt, hắn làm sao có thể dừng lại? Chỉ là trong nháy mắt, Nưu Tiểu Khai vậy mà dùng bò của hắn Góc, trực tiếp đem Xuyên Sơn Giáp cái đuôi cấp ổn định ở đại địa phía trên. Cơ hội tốt. Bạch Vũ trước mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Sau đó hắn trực tiếp toàn lực bạo phát, trực tiếp hướng về Xuyên Sơn Giáp giết tới. Mà lại lúc này Báo Vương cũng hướng về Xuyên Sơn Giáp giết tới. Báo Vương bây giờ nghĩ đến vô cùng đơn giản, giữ lấy Xuyên Sơn Giáp là một cái đại uy hiếp. So với lưu lại xuyên sơn giáp, hắn càng muốn lưu lại người là bạch vũ. Cho nên nó cũng hướng về xuyên sơn giáp giết tới. Hôn đàn, báo vương, ngươi hôn đàn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này, báo vương cánh nhiên hội bỏ đá xuống giếng. Thế mà, vô luận hắn như thế nào gọi đều vô dụng, lúc này báo vương tốc độ sao mà nhanh. Nó trong nháy mắt liền đạt tới đến xuyên sơn giáp trước mặt, sau đó móng của nó trực tiếp trột vào xuyên sơn giáp trên cổ. Xuyên sơn giáp gần phân nửa cổ trực tiếp bị hắn cấp bẻ gãy. Mà lúc này bạch vũ cũng giết tới đây, lúc này hắn trường thương trực tiếp hướng về xuyên sơn giáp đầu đập tới, mà bây giờ chính là xuyên sơn giáp thần hồn chui lúc đi ra, thế mà nên đón, cũng là bạch vũ cái này cường thế nhất thương. Vâng! Trong nháy mắt, xuyên sơn giáp liền thần hồn mang đầu cùng một chỗ, trực tiếp bị bạch vũ cấp hoanh bạo. Trường 683, phối hợp giết địch. Hô! Giết chết xuyên sơn giáp về sau, như tiểu khai trong nháy mắt cảm giác được chính mình giống như là dành thời gian khí lực toàn thân đồng dạng. Hắn lúc này trực tiếp ngã ngồi mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này báo vương không có hảo ý nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, nó có một loại muốn nhân cơ hội xử lý Ngưu Tiểu Khai dự định. Tất cánh vương Ngưu Tiểu Khai phát ra cái kia một đỉnh phong nhất kích, liền xem như nó cũng hơi hơi kiên kỵ. Hắn không biết dạng này nhất kích, Ngưu Tiểu Khai còn có thể phát ra bao nhiêu lần đến, nhưng là bất kể phát ra bao nhiêu lần đến, chỉ cần có một lần, vậy coi như là nó, chỉ sợ cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng. Ngưu tiểu khai hiện tại tự nhiên không phát ra được dạng này nhất kích đến, thậm chí thời gian ngắn hắn đều khó có khả năng phát ra dạng này nhất kích đến, vừa hắn chỉ là nén giận nhất kích mà thôi. Ngưu ma vương nhất tộc, vốn là ma, cho nên cảm xúc tiêu cực càng nặng, có thể bạo phát đi ra uy lực càng lớn. Vừa ngưu tiểu khai bị xuyên sơn giáp làm nhục về sau, hắn mới có thể nổ lên làm khó dễ, hướng về xuyên sơn giáp toàn lực nhất kích. Người muốn làm gì? Lúc này Bạch Vũ đứng ở ngưu tiểu khai trước mặt lập tức hắn ngũ hành thần thương trực tiếp hành chỉ báo vương mở miệng hỏi lúc này bạch vũ cũng vô cùng kiên kỵ báo vương tất cánh báo vương tốc độ đạt đến mức cực hạn cho nên hắn không thể không bay đến lưu tiểu khai trước mặt đến bảo hộ lưu tiểu khai cục diện bây giờ thì vô cùng lung túng một bên cạnh âm dương song đầu làng cùng mô phỏng đuôi yêu hồ rõ ràng đều không có đem hết toàn lực chiến đấu bát vị yêu hồ muốn tới lấy sinh tử tử nhưng lại là bị âm dương song đầu làng cấp ngăn lại hiện tại sinh tử tử không có rơi đến đảm nhiệm trong tay người phương nào Cho nên Bát Vị yêu hồ cũng không có muốn lo lắng ý tứ. Mang Nưu Tiểu Khai cùng Bạch Vũ hai người, lúc này cũng là cách sinh tử tử gần nhất hai người, đến mức báo vương thì là cùng Bạch Vũ, còn có sinh tử thảo ở giữa, hiện lên một đường thẳng mà đứng, mà Bạch Vũ cùng Nưu Tiểu Khai, ngay tại cái này cái đường thẳng trung gian. Nói cách khác, báo vương hiện tại muốn lấy được sinh tử tử, nhất định phải đi qua Bạch Vũ cùng Nưu Tiểu Khai bên cạnh hai người. Nhưng là Bạch Vũ cùng Nưu Tiểu Khai hai người sẽ để cho mở sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lúc này báo vương mở miệng nói, các ngươi là tránh ra, vẫn là ta đem bọn ngươi hoanh mở. Hiện tại Nguyễn Tiểu Khai cơ hồ không có chiến đấu khí lực, mà Bạch Vũ mới vừa cùng nó thời điểm chiến đấu, một mực bị hắn đè đánh, cho nên nó xưa nay không cảm thấy Bạch Vũ cùng Nguyễn Tiểu Khai hai người, lại là đối thủ của nó. Thế mà Bạch Vũ lại là dùng hành động để nói cho báo vương, hắn là không thể nào thỏa hiệp. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp một tia chớp ánh sáng đánh ra, thẳng đến báo vương mà đi. Đây chính là Bạch Vũ hồi phục báo vương thái độ, mà lại lôi đỉnh chi quang tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đạt tới báo vương trước mặt. Báo vương tứ chi nhẹ nhàng vừa dùng lực, nó toàn bộ báo thân cũng là một cái chấm xuống, sau đó nó phóng lên tận trời, trực tiếp đem cái này một tia chớp ánh sáng cấp tránh đi, sau đó lôi đỉnh chi quang đánh vào một gốc cây mục bên trong, tiếp lấy gốc cây này mục chung quanh hơn trăm mét phạm vi tất cả thảo bị, trong nháy mắt thì đều bị một kích này cấp vênh tạc thành vỡ nát. Người muốn chết. Báo vương giận dữ Lập tức trên mặt của nó lục căn tròn dâu trong nháy mắt thì dựng đứng lên. Theo hắn tròn dâu dựng đứng, nó toàn bộ con báo thân thể trong nháy mắt thì nên phong bùng lên. Sau đó hắn trực tiếp trên không trung nhất kích hướng về bạch vũ đánh ra. Ngưu tiểu khai còn có bao nhiêu chiến đấu lực? Lúc này bạch vũ mở miệng nói, ngưu tiểu khai trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng đóa, cười nói, còn có một nửa khí lực có thể dùng, vừa chỉ là dùng sức quá mạnh, đột phá thoát lực. Bạch vũ nghe vậy, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Một khi có Ngưu Tiểu Khai kiềm chế lấy báo vương, như vậy đối với bọn hắn hai người mà nói, chỉ sợ kết cục cũng không phải là báo vương trâu nghĩ như vậy. Chuẩn bị động thủ. Hai người không phải lần đầu tiên phối hợp, cho nên ngay tại Bạch Vũ mở miệng trong ngáy mắt, Ngưu Tiểu Khai đã đứng lên, sau đó hắn trong nháy mắt cùng Bạch Vũ biến đổi một vị trí. Hắn vừa bởi vì thoát lực thân thể đã khôi phục liễu nguyên dạng, nhưng là hiện tại hắn lực lượng khôi phục về sau, hắn toàn bộ thân thể đồng dạng là một vụ nổ tăng. Lúc này hắn trong nháy mắt hóa thân 9.000 trượng, mà báo vương thân thể thì là 9.999 trượng. Lúc này đối mặt báo vương tập kích tới nhất trảo, như tiểu khai cũng không có muốn né qua ý tứ. Hắn lúc này đồng dạng là nhất trưởng, hướng về báo vương móng vuốt đánh ra. Muốn chết. Báo vương người phía trên lóe qua một tia khinh thường đến, lại còn có người dám cùng nó đối hoành, móng của nó sắc bén. Chỉ có hắn tự mình biết, đó là một loại có thể so với thần vương cảnh vũ khí lực lượng. Căn bản không phải một cái thần linh cảnh người có thể ngăn trở Bất động như núi Nhưng vào đúng lúc này Bạch Vũ đã bay tới Ngưu Tiểu Khai đỉnh đầu Sau đó hắn một đạo bất động như núi đánh ra Trực tiếp tác dụng tại Ngưu Tiểu Khai trên bàn tay Ngưu Tiểu Khai đạo này đánh ra bàn tay Trong nháy mắt biến đến cứng rắn vô cùng Sau đó báo vương một kích này Trực tiếp hoa tại Ngưu Tiểu Khai đại trên lòng bàn tay Thế mà cũng không có nghĩ ra hiện nó trong tưởng tượng loại kia cắt chém vào thịt thanh âm Ngược lại lúc này báo vương cảm giác được chính mình dường như cắt chém tại sắt đá phía trên mà liên tại hắn thất thần trong chớp nháy này lưu tiểu khai động lúc này báo vương móng vuốt trực tiếp chảo tại lưu tiểu khai đại trên lòng bàn tay cho nên lưu tiểu khai tay trong nháy mắt thì hướng về báo vương cái này một cái móng trước chột tới chỉ là trong nháy mắt báo vương một cái chân trước liền trực tiếp bị lưu tiểu khai cấp chột vào trên tay báo vương đang chuẩn bị dùng một cái khác móng vuốt đi đem lưu tiểu khai nắm bắt tay của mình cái này một cái móng vuốt cứu ra Như thế mới thuận tiện hắn chạy trốn. Nhưng là, ngay tại nó một cái khắc móng đuốt vươn ra thời điểm, trong nháy mắt thì nghênh đón Bạch Vũ nhất thương, Bạch Vũ một thương này, cơ hội là toàn lực ứng phó. Toàn thân hắn 820 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, lại thêm vũ khí 308 vạn cân lực lượng. Đại ám Hắc Thiên, Âm Dương Quy Nguyên Thức. Bạch Vũ quát lớn. Cũng là một thức này. Phương xa Âm Dương Song Đầu Lang thần sắc hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Vũ một cái này, trong mắt của hắn tràn đầy không hiểu quan mang, mà báo vương cảm thụ lại là khác biệt. giờ khắc này nó cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. nếu như thân thể nó linh hoạt lời nói như vậy chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt nó liền có thể đào thoát đòn công kích này phạm vi, nhưng là hiện tại nó một cái chân trước là bị lưu tiểu khai cấp giữ chặt. vung ra bản vương. lúc này báo vương có một loại muốn chết xúc động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lưu tiểu khai ra dày như vậy, so xuyên sơn giáp ra còn dày hơn. Cái này tự nhiên không phải Ngưu Tiểu Khai ra dạy, mà chính là Bạch Vũ cấp Ngưu Tiểu Khai ra chỉ phòng ngự mà thôi. Lúc này báo vương liều mạng chịu lấy Bạch Vũ nhất kích, trực tiếp một cái khắc móng đuốt hướng về Ngưu Tiểu Khai bắt tới, một kích này, cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn. Ngay tại lúc hắn nắm tới trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai lại là trong nháy mắt chủ động đưa tay cấp cởi bỏ, cái này khiến báo vương nao nao, thế mà cũng là trong chớp nhóm này, hắn cảm giác được toàn bộ không gian dường như tối sầm xuống. Sau đó hắn vậy mà đối tại hoàn cảnh chung quanh đã mất đi chi giác đồng dạng. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ lúc này thả ra đại ám hắc ngày qua, đại ám hắc thiên, không chỉ có thể mê hoặc địch tầm mắt của người, còn có thể yếu bất cái phạm vi này bên trong địch nhân phòng ngự. Cho nên không tại cái này báo vương ngây người trong chấp nhóm này, Bạch Vũ đã từ trên trời dết tới. Lúc này Bạch Vũ nện xuống một thương, báo vương đầu trực tiếp như là dưa hấu đồng dạng bị Bạch Vũ hơn 10 triệu cân lực lượng cấp đập thành vỡ nát. chương Lục đạo Luân hồi biến. Lão đại, ta phối hợp đến còn có thể a. Bạch Vũ trong nháy mắt lật ra một cái lướt mắt, này làm sao thì kêu còn có thể, rõ ràng là rất có thể. Tuy nhiên Ngưu Tiểu Khai có lúc đại não không đủ dùng, nhưng là Bạch Vũ phát hiện thời điểm chiến đấu, Ngưu Tiểu Khai cũng không ngu ngốc, Ngược lại, Ngưu Tiểu Khai chiến đấu ý thức phi thường cường đại. Vừa thời điểm mấu chốt, Ngưu Tiểu Khai nếu là không vông ra báo vương tay, liền xem như Bạch Vũ giết báo vương, chỉ sợ Ngưu Tiểu Khai tay cầm cũng trực tiếp sẽ bị báo vương toàn lực nhất kích cấp bẻ gãy Mạnh như vậy, âm dương song đầu lang cùng Bát vì yêu hồ hai yêu cũng không có quá mức chiến đấu chân chính, bởi vì bọn họ ở giữa kiên kỵ lẫn nhau. Cho nên âm dương song đầu lang một mực chú ý bạch vũ, hắn chỉ lo lắng bạch vũ có một chuyện bất chắc, hắn liền không có cách nào học tập bạch vũ vừa thi triển một chiêu kia. Lúc này nhìn đến bạch vũ thi triển ra một chiêu kia uy lực, thậm chí ngay cả báo vương đều có thể miệu sát, âm dương song đầu lang lại là càng bỏ thêm hơn Hắn đạt được một chiêu này khát vọng càng thêm dày đặc. Nhưng là hắn không biết là, nếu như không phải bạch vũ đại ám hắc thiên giảm bất báo vương phòng ngự lực, e là cho dù là bạch vũ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem báo vương cấp đánh chết. Làm bạch vũ cùng như tiểu khai hai người đánh chết báo vương về sau, bát vị yêu hồ sắc mặt lại là hơi đổi, lúc này nó, đã có thoái ý. Nhưng là bạch vũ làm sao có thể để nó thoái lui. Bạch vũ là loại kia có ân báo ân, có cửu báo cửu người. Vừa muốn không phải bắt vi yêu hồ ngăn trở âm dương song đầu làng, Bạch Vũ cũng không đến mức lầm vào trong nguy cơ. Mà lại, bắt vi yêu hồ thế nhưng là rất ít gặp, nếu như có thể đem toàn thân ra thịt cấp lột tới, lại thêm trong đó đan, muốn đến là có thể bán không ít tiền. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì tâm động. Lôi đỉnh chi quang. Bạch Vũ nhìn thấy bắt vi yêu hồ muốn chạy trốn, trong nháy mắt thì lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới. Lúc này bắt vi yêu hồ trong nháy mắt biến sắc, sau đó nó miệng nói, nhân loại, ngươi đây là ý gì Ta không muốn bảo vật, chẳng lẽ còn không cho phép ta rời đi sao? Thế mà Bạch Vũ lại là cười ha ha, mở miệng nói, ngươi cảm thấy có người đi sờ soạng cái đuôi của ngươi về sau, sẽ nói cho ngươi biết, chính mình không cẩn thận sơ lầm, ngươi thì sẽ bỏ qua người này sao? Bắt vì yêu hồ, ngươi quá ngây thơ rồi, hôm nay, đem mệnh của ngươi lưu lại đi. Bạch Vũ lúc này trong mắt sát ý lao nhanh, sau đó hắn mở miệng nói, song đầu lang, động thủ. Lúc này âm dương song đầu lang nghe vậy. Lộ ra một vệ do dự đến, nhưng là nó nhìn đến Bạch Vũ đã động thủ. Nếu như nó lúc này không phối hợp Bạch Vũ, một hồi Bạch Vũ xảy ra chuyện gì, nó còn không phải hối hận chết. Cho nên lúc này nó cũng động thủ. Coi như biết rõ Bạch Vũ đem hắn trở thành tay chân, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tốt, tốt, tốt. Là các ngươi chọc giận bản vương. Bát Vĩ yêu hồ liên tục nói ra ba chữ tốt, có thể thấy được lúc này nó phẫn nộ trong lòng. Lục đạo luôn hồi biến. Lúc này hắn hô to một tiếng. Sau đó âm dương song đầu lang mặt sói cũng là hùng hăng biến đổi. Hắn không nghĩ tới bắt vi yêu hồ như thế quyết tuyển. Lục đạo luân hồi biến, là cáo nhất tộc thiên phú kỹ năng. Loại kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần, bất luận cái gì cáo cũng có thể sử dụng. Làm lục đạo luân hồi biến sử dụng đi ra về sau, nếu như đuôi cáo không đủ lục vi hồ yêu, như vậy trực tiếp sẽ chết. Nếu như đuôi cáo vừa lúc là lục vi, như vậy thì sẽ bị đánh về nguyên hình, đến mức lục vi phía trên. Thì là trực tiếp hội hiến tế rơi sáu đầu cái đuôi tới. Một chiêu này giá quá lớn, cho nên một chiêu này có thể sinh ra hiệu quả cũng là phi thường lớn. Lúc này nơi này phản phất là dừng lại đồng dạng. Bát Vĩ Hồ Yêu lúc này lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong, lúc này nó muốn tới khống chế cái này luân hồi lực lượng, cho nên nó cùng thân di động không ra. Còn Bạch Vũ, như tiểu khai còn có âm dương song đầu lang bóng người, lúc này phản phất là bị trực tiếp bị định trụ đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ thì phát hiện mình dường như luân hồi đồng dạng. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu. Lúc này Bạch Vũ dường như cảm giác được chính mình dường như từ mẫu thân trong bụng mới ra ngoài đồng dạng. Sau đó hắn thì chậm rãi trưởng thành, tiếp lấy hắn tầm thường vô vi một đời, tiếp lấy hắn không chết ra tới. Bạch Vũ phát hiện hắn vậy mà lại tới chính mình đời thứ hai. Bạch Vũ đời thứ hai lại là hóa thân trở thành một nữ nhân. Nữ nhân này là một nữ tử, sau đó bởi vì người khác lao công trực tiếp bị đối phương phu nhân cấp phái người vây giết đến chết. Sau đó, Bạch Vũ lại nên đón hắn đời thứ ba. Đời thứ ba, Bạch Vũ là một cái công tử văn nhã, gia thế của hắn rất tốt, nhưng là nhà bọn hắn đời đời đều không có đi ra tham gia chính trị người, tất cả mọi người là theo thương người, cho nên phụ thân của hắn, hy vọng hắn có thể trở nên nổi bật, hy vọng hắn có thể thi đậu công danh. Bạch Vũ cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng, hắn mới tại lúc 13 tuổi, liền trở thành cử nhân sau đó lại từ cử nhân đi tiến kinh khảo thí, nhưng là ở trên đường thời điểm, bởi vì muốn sang sông, một ngày này trong nước nước trực tiếp đem hắn bao phủ lại, hắn đời thứ ba, cứ như vậy kết thúc. bạch vũ nỗi một thế, đều là không có bất kỳ cái gì liên quan, hắn căn bản không nhớ ra được ở kiếp trước nội dung, thậm chí hắn không biết mình hiện tại ở vào hư huyễn bên trong, dường như đây chính là chân thật nhất hắn đồng dạng. sau đó bạch vũ nên đón chính mình đời thứ tư, hắn đời thứ tư là một vị khất cái nhưng là hắn có thôn thiên ý chí lúc này thời điểm quần hùng cùng nổi lên đại lục tranh bá bạch vũ thừa cơ mà lên trở thành một vị có tên tướng quân sau đó đi theo hắn người càng ngày càng nhiều nhưng là sau cùng ngay tại hắn công thành danh thoại muốn đăng cao nhất hô sưng đế thời điểm bên cạnh hắn hắn tín nhiệm nhất nữ nhân của mình lại là rút ra sau đó đeo bảo kiếm một kiếm đâm xuyên bạch vũ trái tim sau đó nữ nhân của hắn tại hắn sắp chết trong ánh mắt đăng cơ tự sưng nữ đế lúc này bạch vũ còn chưa chết Hắn chỉ cảm thấy đầu của hắn vô cùng đau, không nói ra được đau nhất tới. Thứ đau này, phảng phất muốn đem cả người hắn no bạo đồng dạng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, bị thương quá nặng đi, đến mức hắn căn bản liền nghĩ không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạch Vũ đời thứ 5 thời điểm, hắn qua được rất bình thản, hắn chỉ là một cái bình thường ngư nhân mà thôi, hắn vốn cho là mình muốn như vậy tầm thường cả đời, nhưng là đột nhiên một ngày nào đó, hắn đánh cá thời điểm, mò được một cái mỹ lệ nữ tử, nữ tử này cũng chưa chết, bị hắn cứu lên nữ tử này vì cảm kích nhân tình của hắn, chỗ lấy cuối cùng gả cho nàng. Hắn trải qua nam ngư nữ dệt sinh hoạt, người chung quanh đều vô cùng hâm mộ hắn. Nhưng là có một ngày, thê tử của hắn đi ra phố bán vải vóc thời điểm, cũng là bị trên đường vô lại cấp coi trọng. Sau đó làm Bạch Vũ đuổi tới trên đường thời điểm, thê tử của hắn đã bởi vì muốn phản kháng đối phương, trực tiếp bị đối phương cấp đánh chết tươi. giờ khắc này, Bạch Vũ rất muốn khóc, trong óc của hắn, dường như đột nhiên thì phản chiếu ra hắn đang cao nhất hô cũng là bị người thần cận nhất của mình cho một kiếm tình hình. Sau đó đầu của hắn cũng là một tiếng oanh minh. A a a. Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. sau đó hắn phát hiện hắn thế giới đang ở, vậy mà giống như là một khối mặt kính đồng dạng ầm vang vỡ nát. Làm cái này một khối cảnh tử ầm vang vỡ nát trong mấy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện mình về tới hiện thực thế giới, sau đó hắn liền phát hiện hắn cách đó không xa như tiểu khai bọn người vẫn còn một loại đứng im trạng thái. Chương 685 Cùng hồ yêu giao dịch. Làm sao có thể? Lúc này giật mình nhất muốn thuộc bát vĩ yêu hồ. Nó cái này huyến cảnh mạnh bao nhiêu, chỉ có nó tự mình biết. Nó cái này huyến cảnh, không phải thần vương cảnh cường giả không thể phá. Ngươi là thần vương cảnh lão quái. Lúc này bát vĩ yêu hồ cho thấy một vẹn kinh nghi bất định thần sắc tới. Nhưng là nó hiện tại là tại thi pháp giai đoạn, nó cũng không có khả năng hủy bỏ cái này pháp thuật, trừ phi là tất cả mọi người chết tại bên trong, hoặc là nói tất cả mọi người phá vỡ nó pháp thuật nó mới có thể đem cái này thuật pháp cấp. Bạch Vũ cười lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Bát Vi yêu hồ. Hắn là có thần vương cấp thần hồn. Bát Vi yêu hồ lục đạo luân hồi biến, xác thực đầy đủ biến thái. Bạch Vũ cũng là tại đời thứ 5 thời điểm mới tỉnh lại. Nếu như hắn đời thứ 6 cũng không có thể tỉnh lại, vậy liền thật trở thành một người chết. Bát Vi yêu hồ huyễn cảnh, nhắm vào chính là người thần hồn. Bạch Vũ thần hồn có thần vương cấp khác, cho nên hắn tự nhiên có thể đầy đủ phá Bát Vi yêu hồ huyễn cảnh. Bạch Vũ lúc này hướng về như tiểu khai còn có âm dương song đầu lang nhìn qua, phát hiện vầng trán của bọn họ ở giữa, đều toát ra vẻ thống khổ, hiển nhiên hai người cũng tại kinh lịch lấy cái gì. Người đem huyễn cảnh triệt tiêu, không phải vậy ta muốn ngươi chết. Bạch Vũ mở miệng nói, hiện tại hắn không rõ ràng nếu như hắn mà sắt bắt vị yêu hồ về sau, như tiểu khai cùng âm dương song đầu lang lại nhận ảnh hưởng gì, cho nên hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có khả năng, ta triệt tiêu huyễn cảnh về sau, các ngươi động thủ với ta làm sao bây giờ đến lúc đó ta lấy chống đỡ một chút ba, nói như vậy, ta căn bản cũng không có phần thắng, thả rằng như vậy, ta còn không bằng hiện tại kéo hai cái đệm lưng, ta cũng không thể động, có gan ngươi hiện tại không giết ta, ngươi xem bọn hắn có chết hay không. Lúc này Bát Vi yêu hồ cũng là tại đánh bạc, hắn đánh bạc bạch vũ không dám giết nó, bởi vì nếu như bây giờ bạch vũ giết nó về sau, như vậy nó huyết cảnh liền sẽ tự sụp đổ, đến lúc đó tự nhiên khốn không được như tiểu khai cùng âm dương song đầu lang, nhưng là chính như nó nói như vậy. Một khi nó huyễn cảnh, như vậy thì là tử kỳ của nó, vô luận láng ưu tiểu khai còn có âm dương song đầu lang, đều khó có khả năng bỏ mặc nó rời đi. Cho nên hiện tại tốt nhất dự định chính là, nó kéo hai cái đệm lưng, nếu như vậy, liền xem như nó chết rồi, cũng coi là đáng giá. Bạch Vũ lúc này sắc mặt hàn như băng, lập tức hắn nhìn lấy bát vi yêu hồ, mở miệng nói, ngươi liền xem như giết bọn hắn, ngươi cũng không sống nổi, ngươi bây giờ đem huyễn cảnh triệt hồi, ta để ngươi tự động rời đi. Bát Vi yêu hồ nghe được Bạch Vũ một câu nói kia, trong nháy mắt cũng là một trận ý động. Nếu như có thể bất tử, ai nguyện ý từ đâu? Có điều hắn đang tự hỏi Bạch Vũ lời này chân thực tính. Lúc này nó nhìn lấy Bạch Vũ, muốn từ Bạch Vũ trên mặt nhìn ra chút gì đến, nhưng là hiện tại Bạch Vũ nhất định để hắn thất vọng, bởi vì Bạch Vũ hiện tại mặt không thay đổi nhìn lấy Bát Vi yêu hồ. Lập tức Bát Vi yêu hồ cắn cắn nha, mở miệng nói: Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là nếu như ngươi một hồi đổi ý làm sao bây giờ? Bạch Vũ mở miệng nói. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là không tin ta, ngươi tin tưởng ta, ngươi có một nửa sống sót khả năng, nhưng là ngươi không tin lời của ta, ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ một con đường chết. Hiện tại Bạch Vũ Nam giữ lấy tuyệt đối chủ động, cho nên hắn cùng Bát Vi Yêu Hồ nói tới nói lui, căn bản cũng không cần che giấu cái gì. Hắn đồng dạng là tại đánh bạc, đánh bạc Bát Vi Yêu Hồ không dám thật cầm Như Tiểu Khai cùng Âm Dương Song Đầu Lang mệnh nói đùa. Bát Vi Yêu Hồ muốn chỉ chốc lát, lập tức mở miệng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sau khi nói xong, Bát vi yêu hồ sau lưng tám cái vũ đuôi trong nháy mắt thì đứt đoạn lục căn, mà chính nó thì là phun ra ngụm lớn máu tươi đến. Chỉ là một lát, nó cũng là nguyên khí đại thương. Ngay tại hắn đứt đoạn lục căn vũ đuôi thời điểm, nó lục đạo luân hồi biến trong nháy mắt thì, lúc này âm dương song đầu làng cùng lưu tiểu khai đều đã tỉnh lại. Chỉ là một người một sói hiện tại bởi vì cưỡng chế cắt đứt bọn họ huyễn cảnh, hai người hiện tại vẫn còn nửa hư huyễn nửa hiện thực ở giữa. Cái này phản phất như là theo một thế giới khác đem bọn hắn đưa đến cái thế giới này đồng dạng, để đến trong đầu của bọn hắn còn có chút không thích ứng. Nhưng là một người một sói đều là cao thủ, cho nên trong nháy mắt, đầu của bọn hắn thì quay lại, sau đó một người một sói trong nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa bát vi yêu hồ, chuẩn xác điểm nói, hiện tại thành hai đuôi yêu hồ. Hiện tại bọn hắn nhìn lấy hai đuôi yêu hồ, trong ánh mắt, thì bộc phát ra cựu hận ngập trời quang mang tới. Tính cả bạch vũ đều bị ánh mắt như vậy giật nảy mình. Hắn không biết bọn họ hai vị tại huyến cảnh bên trong chuyện gì xảy ra.